Chương 105, tập trung lực chú ý, Phùng Khải Nguyên. Chương 105, tập trung lực chú ý, Phùng Khải Nguyên. Mặc dù chúc mừng đã kết thúc, nhưng TV tiếp sóng ống kính vẫn là một mực nhắm ngay Vương Liệt, bởi vì hắn chính là trận đấu này bên trong minh tinh nổi bật nhất. Nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới lòng người, có thụ chú ý cho nên Vương Liệt dùng ngón tay hướng Phùng Khải Nguyên ống kính tự nhiên cũng bị bắt được. TV tiếp sóng hình tượng bên trong, là dùng ống kính tầm xa đem không gian áp xúc, đem Vương Liệt cùng Phùng Khải Nguyên kéo cùng một chỗ. Dạng này Vương Liệt dùng tay chỉ Phùng Khải Nguyên ý đồ thì càng rõ ràng. Hắn không riêng chỉ là chỉ vào Phùng Khải Nguyên, tay của hắn còn điểm một cái làm cường điệu ha ha xinh đẹp cưới mặt chuyển vận tại trước máy truyền hình đường lăng phong trông thấy con rể động tác này liền vui vẻ đập chân cười to tán dương ngồi tại bên cạnh hắn thê tử ngụy cầm đầu tiên là đối trượng phu chật một tiếng sau đó lo lắng nói ra a liệt làm như thế có hay không để người cảm thấy hắn đang cố ý nhằm vào đội tuyển quốc gia đồng đội a đường tinh mai đối với mình mụ mụ giải thích nói hắn chính là muốn nhằm vào phùng khải nguyên đâu mẹ a ngụy cầm có chút không có hiểu được tại sao vậy mẹ ngươi biết a liệt mục tiêu là cái gì đúng không đúng a cuộc vô địch thế giới, chuyện này không phải bí mật gì, cũng không phải chỉ có Vương Liệt người một nhà mới biết được. Trên thực tế toàn bộ Trung Quốc fan bóng đá đều biết, bởi vì Vương Liệt không chỉ một lần nói qua hắn mục tiêu là dẫn theo đội Trung Quốc đoạt giải quán quân. Ban đầu mọi người chỉ coi là một thiếu niên thiên tài của ngôn ngữ, Về sau đương Vương Liệt trợ giúp đội Trung Quốc tại bản thổ đất cột bên trên sáng tạo ra bắt cường lịch sử thành tích tốt nhất về sau, không ít người thật bắt đầu ước mơ đội Trung Quốc đoạt giải quán quân. Lúc yêu mọi người đều gọi tán đây là hắn hùng tâm trang trí, quán quân chi tâm khen ngợi đập vào mặt. Tại năm 2034 sau đi cột về sau. mọi người dần dần cũng không nhắc lại, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Vương Liệt đã đã mất đi thực hiện mình dã tâm cơ hội. Còn sách cái này gốc dạ càng giống như là tại Vương Liệt trên vết thương sắt mới. Từ đối với cái này vị Trung Quốc bóng đá anh hùng tôn kính, mọi người rất an ý không đề cập tới chuyện này, phòng ngừa Vương Liệt khó xử. thằng đến gần nhất cái này một hai năm, mọi người lần nữa đề cập này mục tiêu, thắng được đất cục không còn là một kiện nói đến cũng là người ta nhận hết sôi trào chuyện tốt, ngược lại biến thành một cái ngạnh em dương quái khí xuất hiện tại có quan hệ Vương Liệt tin tức bình luận khu hoặc là trong màn đạn. cho rằng cái này cúp vô địch thế giới đã không phải là cái không tầm thường một tưởng mà thành trói buộc chặt vương liệt người đền rủa cho nên hắn mới tại thân thể cơ năng đã cùng không bên trên tình huống dưới, còn gắng gượng lấy không giải nghệ ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia đổi mới thay đổi triều đại cũng chặn những người trẻ tuổi kia lên cao thông đạo vương liệt mục tiêu cho tới bây giờ không có thay đổi qua nhưng mọi người đối với hắn cái mục tiêu này đánh giá lại kinh lịch lệnh người thổn thức biến hóa sang năm vê hẳn là a liệt cuối cùng một giới vê đường tinh mai nói hắn hy vọng mình các đội hữu đều có thể trở nên càng mạnh mẽ càng tốt chỉ có dạng này mới có thể đi xung kích cái mục tiêu này Phùng Hải Nguyên đã là đội tuyển quốc gia trong thực lực mạnh nhất hậu vệ giữa Châu Á nhất lưu, nhưng A Liệt cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn còn hẳn là làm được càng tốt mới được. A cái này, có hay không có chút hà khắc rồi. Ngụy Cầm không phải rất có thể hiểu được loại ý nghĩ này. Nếu như mục tiêu chỉ là tham gia được cuộc, kia Sắc thực hà khắc rồi. Nhưng nếu như là cầm cút vô địch thế giới, đó chính là bình thường yêu cầu. Vì thắng được cuộc, bao quát A Liệt tại bên trong, tất cả mọi người đều phải làm đến tốt nhất mới được. Đường Tinh Mai nói, đều làm đến tốt nhất liền nhất định có thể cầm cúp vô địch thế giới sao? Ngụy Cầm tò mò hỏi. đương nhiên còn cần vật khí nhưng nếu như mình đều không làm được tốt nhất cái tia ngay cả trông cậy vào hảo vận tư cách đều không có nữ nhi rất nghiêm túc hồi đáp đường lăng phong lớn tiếng đồng ý nữ nhi mai mai nói đúng nếu như mình đều nhạt giọng nói đem hết toàn lực lời nói nào có tư cách đảm luận bận khí tốt xấu lần này thê tử không có ghét bỏ trượng phu hồ nào chỉ là thở dài chính hắn liều mạng như vậy liền đã rất không dễ dàng hắn còn muốn để đội tuyển quốc gia tất cả mọi người đều giống như hắn liều cái này cần nhiều khó khăn a đường tinh mai không có trả lời mụ, mụ bởi vì trong nội tâm nàng cũng nghĩ như vậy cái này cần nhiều khó khăn a vương liệt đang làm gì đâu trước máy truyền hình quốc tốc trợ lý huấn luyện viên thái bá khang trông thấy một màn này nếu mày đặt câu hỏi tại vương liệt cùng phùng khải nguyên cùng không về sau tv tiếp sóng lại phân biệt cho hai người đặt tả ống kính tại bị vương liệt ngón tay về sau phùng khải nguyên liền rất rõ ràng thay đổi mặt thật thà trên mặt xuất hiện khó chịu biểu tình cái này từ hắn có chút khuyết trương lỗ mũi cùng nhăn lại lông mày bên trong đều có thể nhìn ra được không có chuyện làm gì khiêu khích tiểu phùng chẳng lẽ là vì báo thù loại này suy đoán cũng không tính không hợp thói thường bởi vì dùng vương liệt tính cách cùng tính tình làm loại chuyện này cũng không khiến người ngoài ý tùy tiện tại trên mạng lật qua liền có thể tìm ra quá nhiều vương liệt có thủ tất báo chuyện cũ nửa mua giải trước phùng khải nguyên đông kết vương liệt chuyện này kết hợp ngay lúc đó dư luận hoàn cảnh ảnh hưởng kỳ thật thật lớn nhất là tại trung quốc trong nước không ít người đều cầm cái này đương chứng cứ chứng minh vương liệt đã giả dùng để vì hà chấn dũng đội tuyển quốc gia cải cách học thuộc lòng cho rằng dùng hà chấn dũng cầm đầu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ làm rất đúng lúc ấy vương liệt một mực không có tỏ thái độ lên tiếng ai cũng không biết hắn đối chuyện này là cái gì cái nhìn nhưng không biểu lộ thái độ có lẽ đã là loại tỏ thái độ thế là lúc ấy liền có người cho rằng tại vương liệt thời điểm khó khăn nhất phùng khải nguyên đông kết hắn chuyện này chẳng khác gì là đệ sập hắn cuối cùng một cây dâm dạng đặt ở trước đó bất cứ lúc nào cái này đều không phải là một kiện đáng giá trăng trận lẫn lộn sự tình nhưng đặt ở lúc kia liền rất muốn mạng bị bầy người rêu cận chất vấn để vương liệt mất hết mặt mũi hắn làm sao có thể trong lòng không có khí coi như phùng khải nguyên lại thế nào thay vương ca giải thích đem mình tư thái bày thấp hắn lại thế nào khả năng đối cái này kẻ cầm đầu một điểm bảng khí không có chỉ bất quá lúc ấy mắt nhìn thấy hắn liền châu âu đều không tiếp tục chờ được nữa. lại thế nào khó chịu cũng không có cách nào cái này có lẽ cũng là hắn một mực không có tỏ thái độ nguyên nhân sau đó đến chuyển mượn tỉn biểu hiện càng ngày càng tốt vương liệt bởi vậy trong lòng sinh ra đánh mặt ý nghĩ giống như cũng không phải không thể tưởng tượng nổi sự tình Kim nén khẩu khí muốn tại cùng phùng khải nguyên trong trận đấu một lần nữa nói cho toàn thế giới trước đó đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn hắn hiện tại mới thật sự là vương liệt về phần hắn đánh như vậy đội tuyển quốc gia đồng đội mặt làm như thế nào cùng phùng khải nguyên tại đội tuyển quốc gia ở chung kia mới không phải vương liệt sẽ cân nhắc sự tình hắn chỉ cần để cho mình suy nghĩ thông suốt là được rồi nếu như phùng khải nguyên khó chịu vậy liền kìm nén ai để vương liệt là đội tuyển quốc gia lão đại ca định cấp sụp xà đâu người phùng khải nguyên cái gì quán quân cái gì cấp bậc còn dám đôi vương liệt bất mãn lớn mật hà trấn dũng lại khác ý thái bá khang suy đoán nếu là trước kia ta cảm thấy ngươi cái suy đoán này có chút đạo lý nhưng bây giờ ta cảm thấy vương liệt hẳn không phải là vì muốn đá phùng khải nguyên mặt hắn hẳn là có lo nghĩ của mình thái bá khang bị hà trấn dũng nhắc nhở về sau nghĩ đến lần trước đội tuyển quốc gia tranh tài huấn luyện viên tổ thông chi vương liệt đã dự bị hắn vậy mà không có biểu thị cái gì khó chịu đáp ứng xuống tới bây giờ vương liệt cùng trước đó tựa hồ thật sự có rất lớn cải biến cho nên dùng loại này phương thức cực đoan đi suy đoán vương liệt giống như xác thực không có đạo lý vậy hắn đây là tại làm gì hà trấn dũng lắc đầu không biết có lẽ ngươi có thể cùng loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho vương liệt gọi điện thoại đi hỏi một chút thái ba khang nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể thực hiện các cầu thủ quốc gia quan hệ sẽ ảnh hưởng đội tuyển quốc gia nội bộ hào khí cùng đoàn kết làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ thành viên ở phương diện này nhất định phải để ý một chút nếu như Phùng Khải Nguyên không phải đội Trung Quốc cầu thủ quốc gia Thái Ba Khang mới sẽ không như vậy bắt quái đi gọi điện thoại hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này đâu Vương Liệt ghi bản thời điểm là hơn nửa hiệp thứ 42 phút khoảng cách nửa tràng tranh tài kết thúc thời gian còn thừa không có mấy nhưng là tinh cũng không có như vậy vương lỏng mà là tiếp tục tăng cường tiến công ở trên nửa tràng cuối cùng này mấy phút thời gian bên trong Vài tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá ngược lại cảm thấy là thời khắc nguy hiểm nhất tin mỗi lần tiến công tựa hồ cũng sẽ tạo thành ghi bàn tổng hữu phòng thủ dùng quân lính tan rã để hình dung đều không quá trương nếu như hơn nửa hiệp lại nhiều thời gian bù mấy phút làm không tốt tại trọng tài chính thổi lên nửa tràng còi hít lúc đội chủ nhà liền đã không ba lạc hậu rồi nói như vậy trận đấu này liền triệt để mất đi thắng bại huyền niệm. hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc bằng vào vì tỉ nghỉ cùng vương liệt đi bàn tỉ tại sân khách tạm thời hai không dẫn trước phải tổng hưu hơn nửa hiệp giả mạn nạ khai sáng tính dùng kẹo ra châu đồng dạng sách lược đến phòng thủ vương liệt nhưng khẳng định không có đạt tới hắn muốn hiệu quả giữa trận lúc nghỉ ngơi giả mạn nạ nhất định phải làm ra điều chỉnh hắn hiện tại hẳn là cân nhắc không phải làm sao bảo vệ tốt vương liệt mà là làm sao đi bàn. triệu xuyên phong phân tích rất chính xác trở lại phòng thay đổi về sau ngoại tổng hiệu huấn luyện viên chính giả mạn nạ quả nhiên cải biến chiến thuật của mình bố trí Hán điểm phùng khải nguyên danh tự phùng ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện rất tốt hai cái bản thua cùng quan hệ của ngươi không lớn đây là ta cái này huấn luyện viên chính vấn đề nửa sau trận đấu ngươi tựa như bình thường như thế lưu tại hậu vệ giữa vị trí bên trên chỉ có đương vương xuất hiện tại chúng ta phòng thủ và khu thời điểm ngươi lại dán đi lên phùng khải nguyên đã được như nguyện theo lý thuyết hắn giải thoát nhưng hắn cũng không có thở phào cảm giác trên thực tế hắn đối huấn luyện viên chính tán thưởng an ủi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng trên mặt thật thà biểu tình cũng không cải biến dạ mãn nạ cũng không có quá để ý hắn cảm thấy phùng khải nguyên đối đầu nửa chàng biểu hiện không đủ hài lòng cũng bình thường có chút cảm xúc vẫn là được bản thân tiêu hóa dạ mãn nạ chuyển đi đối mặt khác các đội hưu nói nửa sau trận đấu chúng ta đổi đá 352, trăm ngươi xuống tới nghỉ ngơi đi đội bóng xuất ra đầu tiên hậu vệ phải dặn sở tạm bắt túi lâu xuống bất đắc dĩ tiếp nhận cái này an bài điểm số là hậu lại đổi đá ba khẳng định là cần hai cái năng lực tiến công mạnh bên cạnh hậu vệ. mà hắn làm hậu vệ phải càng am hiểu phòng thủ không phải tiến công cho nên tại đội bóng cần tăng cường đường biên thế công thời điểm hắn được điều chỉnh xuống tới cũng không có cách nào giữa trận nghỉ ngơi chuẩn bị kết thúc song vương đám cầu thủ đều lần lượt từ riêng phần bình phòng thay đồ bên trong đi ra đến xuống sân bóng đi đến phùng khải nguyên lại có ý thức kéo tại đằng sau từ tiến vào phòng thay đồ hắn ngay tại cân nhắc một vấn đề đến bây giờ hắn đều còn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng đó chính là vương ca cái kia thủ thế đến tuột cùng có ý tứ gì ban đầu hắn cảm thấy vương ca là đang gây hấn với chính mình nhưng về sau hắn cảm thấy vương ca cũng không đến mức làm như thế hoặc là nói dùng hắn đối vương ca tôn kính hắn không tin vương ca đối với mình sẽ như vậy không có phẩm bởi vì thứ 15 vòng thời điểm hắn cùng vương ca chỉ là bình thường đối thủ trước đây cũng không thủ án. làm đối thủ phòng thủ vương ca hơn nữa có thể để hắn một cầu không tiến đây không phải công tác của hắn sao có vấn đề gì có vấn đề là trên mạng những cái kia lợi dụng mình đến phát tiết âm vũ cảm xúc cạn lẫn lộn chủ đề tranh thủ lưu lượng truyền thông ta chỉ là bình thường tranh tài mà thôi nhiều vô tội a vương ca nếu như cảm thấy khó chịu vậy cũng hẳn không phải là đối với mình có chịu, mà là đối những cái kia lợi dụng mình đến nhục nhã hắn ạ thì khó chịu. Dùng Vương Ca tính cách, hắn làm sao có thể đem sổ sách tính trên đầu mình? Vương Ca là đối những cái kia nhục nhã hắn, nhục mà hắn, công kích hắn người có thủ tất báo, mà không phải đối tất cả mọi người đều như thế. cho nên Vương Ca là đang cùng mình nói đùa, dùng loại phương thức này tự an ủi mình. lúc ấy nghĩ tới đây, Phùng Khải Nguyên nội tâm sát thực hơi chút dễ chịu một điểm. dù sao đổi thành ai, bị đội tuyển quốc gia lão đại nhầm bảo, kia đều không phải là kiện chuyện vui. nhưng ngay tại hắn dần dần tiếp nhận lời giải thích này thời điểm. Ở sâu trong nội tâm lại luôn có một tia không cam lòng, Vương Ca đem 26 tuổi ta coi như hài tử sao? Còn muốn chuyên môn tại tiến ta cầu phía sau an nuôi ta. Cho nên chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng mình căn bản cũng không xem như Vương Ca đối thủ, mà là cần bị hắn dỗ dành tiểu thí hài nhi. Nghĩ tới đây, Phùng Hải Nguyên cảm xúc càng xa sút. Đến tột cùng là bị Vương Ca đương tử địch khiêu khích đánh mặt tốt, vẫn là bị Vương Ca trực tiếp đương tiểu hài dỗ dành càng tốt. Phùng Hải Nguyên cứ như vậy lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Bành! Phùng Hải Nguyên đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình bị người dùng lực vỗ một cái, đập đến hắn một cái giật mình. sau đó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy vương ca vương liệt to mày biểu tình nghiêm nghị nhìn hắn phát cái gì ngốc đâu nửa sau trận đấu ngươi không bên trên phản phất đây không phải một trận câu lạc bộ ở giữa tranh tài mà là đội tuyển quốc gia tranh tài hắn đang bị mang theo đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo vương ca phê bình phùng hải nguyên không nghĩ tới đập hắn lại là vương ca trong lúc nhất thời có chút cả lâm bên trên bên trên bên trên ta bên trên vương liệt chỉ mình nguyệt thái dương nói với hắn tập trung lực chú ý tập trung lực chú ý nói xong hắn liền hướng cầu thủ thông đạo xuất khẩu chạy tới. phùng khải nguyên nhìn hắn bóng lưng ban sơ vẫn chỉ là ngây người không nghĩ tới vương ca vậy mà lại nhắc nhở mình tập trung lực chú ý theo lý thuyết mình ở trong trận đấu không tập trung đối với hắn không phải chuyện tốt sao sao sau đó hắn đột nhiên trong đầu một vệ ánh sáng hiện lên bởi vì hắn nghĩ đến tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu hắn cùng vương ca lần kia giao phong vương ca đang cùng mình tranh đoạt vị trí thời điểm đẩy ngã mình sau đó tự nhủ tập trung lực chú ý lúc ấy hắn đang nhắc nhở mình tập trung lực chú ý hiện tại hắn cũng đang nhắc nhở mình tập trung lực chú ý cho nên hắn ghi bàn phía sau chỉ mình kia một chút có phải hay không cũng đang nhắc nhở mình đâu tựa như là khi đi học bị lao sư điểm danh kêu lên trả lời vấn đề đồng dạng nếu như mình không có trả lời đi ra liền thiếu đi không được muốn bị lao sư giáo hấn nghiêm túc nghe giảng tập trung bảo. nghĩ tới đây phùng khải nguyên đột nhiên nâng lên hai tay dùng sức đập vào mình trên gương mặt ba tập trung lực chú ý phùng khải nguyên vương liệt kéo đến tiền vệ đường mùa manh đồng thời hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện phùng khải nguyên không có cùng đi ra mà là canh giữ ở vòng cấm tuyến đầu phổ thông đây chính là hơn nửa hiệp chưa từng có tình huống thế là hắn biết mại tổng hiệu vấn luyện biển chính gia mạn Nạ quả nhiên là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. bất quá chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì, hắn làm như thế nào đã vẫn là làm sao đã. quả nhiên bị chúng ta đo chúng. tiểu phùng không cần một mực đi theo vương liệt. thái ba khang xem tivi tiếp sóng chửi bậy nói. dạ mạn nà thật sự là não đại động mở, loại chiến thuật này cũng nghĩ ra được. hà Trấn dũng lắc đầu, kỳ thật cũng không thể nói hắn làm sai. nếu như vương liệt thân thể điều kiện cùng nửa mùa giải trước như thế, phùng khải nguyên nói không chừng thật có thể lần nữa đông kết vương liệt. bất quá cái này vốn là cũng là một trận đánh bạc, chỉ là hắn thua cuộc. cứ thua đại giới là tiểu phùng lòng tin cùng trạng thái Giả man nạ để tiểu phùng đi chầm chầm vương liệt kết quả kém chút bị vương liệt đá băng thái ba khang đối giả mạn nạ có chút bất mãn phùng khải nguyên là quốc gia chúng ta đội phòng thủ hậu phương hải tâm để ngươi như thế dùng ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý đổ thêm dầu vào lửa nếu là đánh ra chân hỏa đem trên trận mâu thuẫn đưa đến dưới trận đi kia đội tuyển quốc gia có thể càng không yên ổn đương vương liệt ở giữa sân nhận bóng thời điểm bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ là tổng hiệu sau lưng lệ vương liệt không có ở giữa sân cùng hắn dây dưa mà là đem bóng đá phân đi ra sau đó mình quay người hướng trong cấm khu chạy, chạy vào Phùng Khải Nguyên khu vực phòng thủ. Tại hắn nhanh tới gần vòng cấm thời điểm, Phùng Khải Nguyên điều chỉnh chỗ đứng, xa xa ngăn tại hắn con đường đi tới bên trên, cũng không đi lên thiếp phòng. khoảng cách này bảo trì không tệ, phù hợp. Thái Ba Khang trông thấy liền không nhịn được lời bình đạo, làm phía trước Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ kiêm đội trưởng, hắn lời bình Phùng Khải Nguyên kia là tuyệt đối đúng quy cách. đường bóng đá bị chuyển hướng Vương Liệt lúc, Phùng Khải Nguyên lập tức tiến lên, bằng vào mình đôi chân dài ưu thế cùng tốc độ, chỉ là một cái bước xa liền vọt tới Vương Liệt cùng trước, đem Vương Liệt chính diện chắn được đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Vương Liệt làm một cái muốn thuận thế đem bóng đá lội nhập vòng cấm động tác, để Phùng Khải Nguyên dừng ngay phòng Vương Liệt đột phá. Trên thực tế Vương Liệt để qua bóng đá, muốn từ một bên khác đột phá. Chân phải của hắn ngang qua đến, đem để tới bóng đá hướng về phía trước một đẩy. Tại hắn đẩy cầu đồng thời, Phùng Khải Nguyên không chút do dự thả xoạc bóng, chuyển hướng hai chân, dùng chân trái của mình xoạc bóng hướng bị Vương Liệt đẩy đi tới bóng đá. Lần này thật nhanh, thậm chí Vương Liệt đều không nghĩ tới. Thế là bóng đá thật bị Phùng Khải Nguyên cho được phải. Vương Liệt người đi theo bóng đá xuống tới, mới phát hiện cầu còn lưu tại phía sau hắn. trên khán đài và tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá vì phùng khải nguyên thành công phòng thủ lớn tiếng gieo họ phùng mấu chốt quả quyết xoạc bóng đoạn hắn phá hủy vương dưới chân bóng đá bất quá phùng khải nguyên có thể không để ý tới vì chính mình lần này đặc sắc phòng thủ cảm thấy cao hứng bởi vì chạy qua vương liệt đã cấp tốc quay người một lần nữa nào về phía bóng đá mà hắn cũng lập tức từ dưới đất bỏ dậy lợi dụng thân thể ngăn trở xoay người trở về vương liệt tại hắn bảo vệ dưới bóng đá cuối cùng bị hắn đồng đội cầm tới đồng thời bị chuyển ra ngoài cảnh báo tạm thời giải trừ phùng khải nguyên nhưng không có xả hơi mà là trở lại trên vị trí của mình hết sức chăm chú vùi đầu vào trong trận đấu hắn còn nhớ kỹ vương ca cái kia thủ thế cùng nhắc nhở tập trung lực chú ý nửa sau trận đấu điều chỉnh chiến thuật về sau và tổng hữu lợi dụng hai cái đường biên tiến công thu được càng nhiều tiến công cơ hội từ trang diện nhìn lại cũng không giống hơn nửa hiệp như vậy bị động đối mặt khôi phục khí thế đội chủ nhà làm khách tìm lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn co vào phòng thủ đá phản kích toàn trận tranh tài thứ 59 phút ngoại tổng hiệu tiến công tại tìm vòng cấm tuyến đầu bị cản lại sau đó tìm phát động phản kích hậu vệ giữa cả trực tiếp chuyển xa tìm đè vào trước mặt vương liệt nhưng là cước này chuyển xa cầu hơi chút kém một chút chính xác, không có chuyển đến vương liệt nơi đó, ngược lại bị tổng hiệu trái hậu vệ giữa giữa lạm tợ lạng cả đỉnh trở về. vương liệt thấy thế dừng quay người, đã nhìn thấy bị tợ lạng cả đá trở lại bóng đá vượt qua về truy tổng hiệu sau lưng lệ lệẹn trồ đỉnh đầu rơi xuống bên trong trong vòng, sau đó bị xông lên van dỉn kẹo một bước lội đi. trông thấy van dỉn hướng về phía trước lội đi bóng đá, vương liệt xoay người lần nữa đi theo chạy về phía trước. nhưng hắn vừa mới quay người, một bóng người liền đã từ trước người hắn xông qua, tựa như là một cỗ bùn đầu xe, kém chút đụng vào hắn. hắn phản xạ có điều kiện thắng gấp đối phương đã từ bên cạnh hắn xuống tới hắn lúc này mới trông thấy là phùng khải nguyên phùng khải nguyên vượt qua vương liệt đón bóng đá chạy đi lên sau đó dùng nhanh hơn van dìn các tốc độ trước một bước cấp được cầu cùng loại van dìn các chạy đến bóng đá vị trí cũ phùng khải nguyên đã giết tới phía sau hắn lỗ hổng phùng khải nguyên đột nhiên khởi động bên trên cướp xinh đẹp phùng hắn cướp tại van dìn trước đó chặn lại bóng ra vùng đất thấp sân bóng tiếng hoan hô đi theo tăng lớn phùng khải nguyên giành lại bóng đá về sau dưới chân điều chỉnh đồng thời ngẩng đầu quan sát muốn đem bóng đá chuyển đi thế nhưng là hắn phóng tầm mắt nhìn tới bởi vì hai chi đội bóng đều ở công thủ chuyển đổi giai đoạn cho nên cầu thủ vị trí đều rất loạn cũng không có đặc biệt tốt chuyển bóng mục tiêu cùng lỗ hồng ngược lại là bởi vì hắn đột nhiên cắt bóng chính mình sợ tại chung quanh cùng trước người đều không có tin cầu thủ nhất là phía trước tin hậu vệ phải ba mạ bạc vừa lúc bị kéo bên cạnh và tổng hữu hậu vệ trái đi lặn ngủ kiểm chế lại tương đối càng sang bên đường mặt khác hai đội cầu thủ thì đều tụ tập tại phổ thông ở bên trái sân nơi này là một đầu tiền đồ tươi sáng một ngay mắt, chung quanh hai bên tất cả mọi người đều tại trong tầm mắt của hắn biến mất, chỉ có trước mắt đầu này bề rộng chừng bảy tám mét, thẳng tới tìn bóng cấm lục sát hành lang. Hắn thu hồi ánh mắt, đem bóng đá hướng phía trước lội, sau đó ra tốc. Sơn nhỉ in từ giữa đó nghiêng đuổi theo, ý đồ ngăn cản hắn, thế nhưng là rất nhanh nhìn liền từ bỏ trực tiếp đuổi theo ý nghĩ của hắn, bởi vì đội không kịp. Hắn chạy nghiêng đường, đối phương chạy thẳng tốc, tốc độ còn thật nhanh, mình này làm sao truy? ở giữa tiền sau lưng là mộ nằm ngang chạy về phía Phùng Hải Nguyên, tại sắp ngăn lại hắn thời điểm, Phùng Hải Nguyên kịp bóng đá lại hướng phía trước một chuyến, lại cho hắn hất ra. phổ thông đột phá, tốc độ thật nhanh. Tại liên tục hai cái đồng đội đều bị Phùng Khải Nguyên dùng gọn gàng dứt khoát tốc độ hất ra về sau. Hậu vệ giữa Hugo gần đột không còn dám đi lên trận banh, mà là đi theo hướng về chạy, chuẩn bị lợi dụng vòng cấm phụ cận không gian tiểu nhân đặc điểm hạn chế Phùng Khải Nguyên ưu thế tốc độ. Cùng lúc đó, lúc đầu tại đường biên phòng đi lạn bù ba mạ bạt cũng dứt khoát quyết nhiên ném mũ, quay người hướng sườn bộ phi nước đại, ý đồ cùng mình đồng đội bao bọc vây kín Phùng Khải Nguyên. Giờ này khắp này Phùng Khải Nguyên đã nhanh chạy đến lớn vòng cấm đường trước, mà đối với hắn vây kín cũng sắp hoàn thành. Hậu vệ giữa Hugo gần tại bên trong. Hậu vệ phải ba mạ bạc tại cạnh ngoài, lạc bổ xa tại sau lưng, phía trước là càng ngày càng nhỏ không gian. Ngoài ra toàn bộ tiền phòng tuyến trung tâm đều tại hướng hắn bên này chết đi. Đối mặt tùy thời chuẩn bị nào lên gián sát vào mình gần đột, Phùng Khải Nguyên không có chút gì do dự, trực tiếp đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó cùng gần đột đấu tốc độ, đồng dạng khoảng cách, gần đột bước 9 bước. Phùng Khải Nguyên thì chỉ dùng bảy bước, hắn bước bước càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn thậm chí còn vây quanh bóng đá bên ngoài, điều chỉnh tốt điểm, sau đó vung lên chân trái. Tại danh giới cuối cùng phía trước, dùng chân bên trong đem bóng đá dùng sức quét về phía tiền trước cửa. Vẫn luôn tại phổ thông theo và tổng hiệu tiên phong nẹt thẻ bằng Edo tại bóng đá bị chuyển tới thời điểm liền ra tốc phóng tới trước cửa, mang theo bên cạnh hắn tiền hậu vệ giữa cả thịt cùng một chỗ chạy phía trước điểm. Nhưng vùng khải nguyên cước này cầu truyền đi thật nhanh, Edo căn bản là không giành được điểm, ngược lại đem cả thịt mang đi. Tại tiền trước cửa chế tạo ra một cái chân không khu vực. Tiền thủ môn gỗ Edo đi theo bóng đá xoay người hướng về nào. Nơi đó là hơn phân nửa không môn. William phải lì. Vùng đất thấp sân bóng tiếng hoan hô đã biến thành một trận sấm chớp mưa bão. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, phải lì thuốc ngựa dít tới, phi thường thoải mái mà đem bóng đá đẩy vào tin cổ môn. Mỹ diệu đi bàn, Mỹ diệu tiến công, cô nỏ cao lì vung tay hô to. Phùng Từ hậu trưởng cắt bóng phía sau dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tại ranh giới cuối cùng phía trước đưa ra trợ công. Đặc sắc, đây chính là cái hậu vệ giữa. Phùng tựa như là một cái sắc bén bay mũi tên, chỉ một mũi tên liền bắn thủng tin tầng tầng phòng tuyến. Đi bàn sau William phải lì không có phối hợp đi chúc mừng, mà là hương vẫn chạy hướng vì hắn trợ công Phùng hải nguyên. Cái sau hoàn thành cực hạn trợ công về sau. mất đi cân bằng trượt ra sân bãi thẳng đến đụng vào bên sân biển quảng cáo mới dừng lại lúc này mới vừa từ trên mặt đất đứng lên liền lại bị phải ly đẩy ngã trên mặt đất sau đó càng nhiều các tổng hưu cầu thủ để lên đi vài tổng hưu lật về một phần một hai bọn hắn chỉ lạc hậu một cầu còn có nhiều thời gian chương 106, thi chạy chương 106, thi chạy tìm phản kích cả tịp chuyển xa tìm vương liệt chuyên nhỏ đỡ làn cả đánh đầu giải vây đá trở lại cầu đến bên trong vòng ban dìn cả phía trước cắm đem cầu lội đi lội lớn phùng khải nguyên lạc cẩm trước đó giải thích thời điểm âm thanh đều vẫn rất bình thường tại nhìn thấy phùng khải nguyên cướp tại ban dìn trước đó đem bóng đá đoạn đi liền lập tức hô to một tiếng bóng tốt đoạn xinh đẹp hiện tại đến phiên họ tổng Hiệu tiến công không có quá tốt tiếp ứng điểm hắn lựa chọn mình hướng về phía trước dẫn bóng gia tốc phát ra phùng khải nguyên dẫn bóng hướng về phía trước vài tổng hưu phản kích phùng khải nguyên phùng khải nguyên tiến bảo dưới ngọn nguồn chuyển bên trong cơ hội phải ly đẩy bắn công môn xinh đẹp bóng tốt vài tổng hưu lật về một cầu đến tự Phùng Khải Nguyên phân khích trợ công. Bình thường có thể dung nạp hơn 30 người phòng học tròng, hiện tại chỉ có 2 người. TV giải thích âm thanh tại trống trải không gian trong quân quần, lộ ra càng lớn. Thái Bá Khang nhịn không được bộ án, ngư bước. Tiểu Phùng trận bóng này thực ngư bước. Hà Trấn Dũng cũng vui vẻ nói, xem ra Phùng Khải Nguyên trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, tìm về cảm giác. Quả nhiên vẫn là để hắn đã quen thuộc vị trí mới đúng à, tại toàn bộ sân bóng bị trồi lên trượt xuống giống kiểu gì. Phùng Khải Nguyên mặc dù là một cái hậu vệ giữa, lại có rất mạnh tiến công thủ tính, điểm này hai vị đội Trung Quốc huấn luyện viên đều rất rõ ràng. làm hậu vệ giữa hắn tại và tổng hưu hiệu, hiệu lực nhanh ba cái mùa giải các hạng thi đấu sự tỉnh tổng cộng đá vào 17 cái ghi bản dạng này số liệu biểu hiện phi thường trói sáng mà cùng loại vừa rồi dạng này trợ công cũng không phải tại trên người phùng khải nguyên lần thứ nhất xuất hiện cho nên đã từng có người gọi đùa phùng khải nguyên là b hai b hậu vệ giữa từ một cái vòng cấm đến một cái khác vòng cấm nhưng đây cũng không phải là nói phùng khải nguyên nên quen thuộc giống hơn nửa hiệp như thế các loại từ một cái vòng cấm đến một cái khác vòng cấm tranh tài phương thức mà là nói hắn ở trong trận đấu có thể tự hoàn thành từ bình phương vòng cấm các bóng sau đó một đường phi nước đại đến đối phương vòng cấm tham dự tiến công hành động vĩ đại hiện tại phùng khải nguyên có thể xuất ra biểu hiện như vậy đã nói lên hắn bao nhiêu khôi phục một chút bình thường làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên thái ba khang cùng hà trấn Dũng đối với hai chi đội bóng thắng bại kỳ thật không có mãnh liệt như vậy quy hướng tin thắng trận cùng tổng hữu thắng trận đều có thể bọn hắn hy vọng nhìn thấy chính là hai tên trung quốc cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc hiện tại vương liệt có một cái đi bàn phùng khải nguyên cũng thoát khỏi hơn nửa hiệp vẻ lo lắng tính dân một lần đặc sắc trợ công cũng coi như là không có phí công để hai người từ bỏ làm bạn riêng phần mình người nhà. ở chỗ này xem so tài trực tiếp. Kỳ thật Vương Liệt trông thấy Phùng Khải Nguyên gãy mất ban dỉn kẹo cầu lúc, liền ám đạo hầm bét. Hắn hiểu rõ quốc gia mình đội đồng đội, biết quả cầu này khả năng sẽ mang đến cái gì phong hiểm. Ngay từ đầu hắn còn hướng về chạy, muốn hỗ trợ phòng thủ. Thế nhưng là mới vừa vặn chạy qua bên trong vòng, Phùng Khải Nguyên liền giết tới tỉn lớn vòng cấm trước, thấy Thế Vương Liệt liền thả chậm bước chân. Lúc này hắn chạy về đi cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng lưu tại nơi này. Quả nhiên Phùng Khải Nguyên một con rồng giết vào tỉn vòng cấm, hoàn thành trợ công. Vương Liệt đứng tại bên trong vòng biên giới lắc đầu. quay người đi trở về đi tới mở cầu điểm hai cầu dẫn trước biến thành một cầu dẫn trước tình thế lập tức đối tỉn trở nên bất lợi bắt đầu lật về một cầu và tổng hưu khẳng định xi si khí đại trấn sau đó tranh tài có thể không tốt đá hắn phải tiếp tục đối với tổng hưu hậu phòng tuyến tạo áp lực phùng khải nguyên cùng các đội hưu kết thúc xong chúc mừng chạy về mình nửa chàng đã nhìn thấy vương ca người đã đứng tại bên trong trong vòng bóng đá cũng bị ném tới hiện tại hắn chân đạp bóng đá hai tay chống lạnh chính hướng mình nhìn tới ánh mắt của hai người trên không trùng gặp nhau lần này phùng khải nguyên không có tranh né cũng không có cảm thấy xấu hổ Hắn dũng cảm đón Vương Ca ánh mắt cùng hắn đối mặt, mà lần này Vương Ca nhưng vô dụng tay điểm hắn. Tại từ Vương Ca bên người chạy tới thời điểm, hắn rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, đi theo các đội hưu chạy về mình vòng cấm. Tranh tài lại muốn bắt đầu, Vương Liệt đưa lưng về phía cầu môn muốn manh, hắn không cần quay đầu lại, liền biết sau lưng khẳng định là Phùng Khải Nguyên. Bởi vì cái sau thở ra nhiệt khí đều phun tại mình phần gãy là một, nhưng hắn vẫn là hơi dựng lên hai tay, tay tại đằng sau không ngừng cùng Phùng Khải Nguyên tay dây dưa. Lúc này cánh tay liền biến thành của hắn mèo dâu dưa hắn thông qua loại phương thức này đến xác định Phùng Khải Nguyên vị trí. cùng loại bóng đá quay lại đây về sau, hắn nửa người trên phía bên phải bên cạnh lắc, chân trái lại đem bóng đá phát hướng thân thể bên trái, sau đó lại cấp tốc quay người, muốn dựa vào dạng này động tác giả lừa qua Phùng Khải Nguyên. Nhưng hắn thất bại. Phùng Khải Nguyên không ăn lắc, mà là rũi ra chân dài, phía bên trái bên cạnh cước bước, lại ngăn tại Vương Liệt chuyển hướng lộ tuyến bên trên. Vương Liệt tại quay người trong quá trình khỏe mắt liếc qua liếc về Phùng Khải Nguyên cùng bên trên thân ảnh, lập tức cưỡng ép đình chỉ đột phá dự định, hắn dùng chân trái trèo chống thân thể, ngăn tại bóng đá trước, bảo vệ cầu, sau đó mượn vừa rồi xoay người, dùng chân phải giẫm lên bóng đá kéo lại. cái này để chuẩn bị ra chân đâm cầu phùng khải nguyên bùa hụt nhưng vương liệt cũng đã mất đi tiếp tục tiến công cơ hội hắn còn bị phùng khải nguyên dán, vì không chậm chế đội bóng chỉnh thể tiến công tiếp đấu kéo về bóng đá về sau hắn liền mau đem cầu chuyển ra ngoài sau đó hắn không có hướng trong cấm khu tăng tốc mà là đảo ngược chạy rời xa vòng cấm phùng khải nguyên cũng không cùng bên trên chỉ là chỉ vào vương liệt sông đồng đội hô to tiếp cận hắn hắn muốn giữ vững mình khu vực phòng thủ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vương liệt liền có thể tự do hoạt động tự có mặt khác và tổng hiệu cầu thủ đi lên phòng thủ quả nhiên mà tổng hưu giữa trận cầu thủ rắc sân đoạn hướng vương liệt dựa vào dự phòng hắn nhận bóng tìm tại mà tổng hưu phía trước trận một phen truyền lại về sau từ sân nghi ỉn hoàn thành xuất ngôn hắn thóc bắn khiến cho thủ môn david bẹn lẹt làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa dùng đầu ngón tay mới khó khăn lắm đem bóng đá thông qua danh giới cuối cùng cho tìm một cái phạt góc cái này phạt góc không thể uy hiếp đến mà tổng hưu cầu môn tìm cầu thủ thậm chí đều không có đội lên cầu bóng đá bị phùng khải nguyên cho giải vây rồi ra ngoài sau đó mà tổng hưu phát động nhanh chóng phản kích bóng đá bị chuyển đến phía trước trận Tiên phong đẹp Kệ bằng Etzdo ý đồ dẫn bóng độc sông Long Đàm, lại bị Charlie cồn dính sát. Sau đó chờ đúng thời cơ, quả quyết thả xoá bóng, đưa bóng phá hư ra đường biên. Tình đám cầu thủ nhau nhau trở về thủ đúng chỗ, ngoại tổng hiệu cũng đã mất đi nhanh trong cơ hội phản kích, chỉ có thể chậm rãi tổ chức tiến công. Một lần nữa tìm cơ hội, Phùng Hải Nguyên làm hậu vệ giữa ở thời điểm này cũng sẽ thích hợp để lên, từ tuyến hậu vệ chạy đến tiền vệ đường, vì đội bóng giữa trận gia tăng một cái tiếp ứng điểm, tạo thành cục bộ nhân số ưu thế. Hắn hai gã khác hậu vệ giữa đồng đội thì kéo sau lưng hắn, vì hắn bổ bị. đồng thời tốc độ của hắn cũng làm cho hắn tại đội bóng từ công chuyển thủ thời điểm có thể kịp thời trở về thủ cho nên vị trí của hắn cùng mắt khác hậu vệ giữa so ra muốn tương đối càng linh hoạt một chút theo tranh tài tiến hành song phương cầu thủ thể năng hạ xuống lẫn nhau có thể lấy được cơ hội ngược lại tăng nhiều tranh tài cũng dần dần cởi mở bắt đầu đi lan mù chuyển bên trong s đồ đánh đầu cao ban dỉn kẹo nghiêng chuyển xa chuyển di vì thi nhi nhận bóng ngừng xinh đẹp vòng tròn trung tâm sút gôn thoáng luyện ra lệ sút xa gần đủ, dị. hắn dùng thân thể đem cầu ngăn cản ra ngoài Vương liệt lui về đến giữa trận cầm bóng, hắn bị hai tên và tổng hiệu cầu thủ kẹp phòng, chỉ có thể chuyển về. Thái Ba khang mắt nhìn trực tiếp hình tượng trái phía trên tranh tài thời gian. Toàn trận tranh tài thứ 71 phút, điểm số vẫn là 1-2, sân nhà tác chiến và tổng hiệu là hậu. Từ trong khoảng thời gian này tranh tài cũng nhìn không ra đến tận cùng ai có thể thắng được tranh tài, bởi vì hai đội đều có cơ hội, nhưng cũng đều không có bắt lấy. Hai đội hẳn là đều muốn làm điều chỉnh. Hắn nói một mình, vô luận là tăng cường phòng thủ vẫn là tăng cường tiến công, lúc này cũng không làm điều chỉnh sẽ trễ. hai chấn dung cũng gật đầu đồng ý cầu thủ thể năng cũng kém không nhiều muốn tới điểm giới hạn hai người vừa dứt lời TV tiếp sóng cắt tới hai đội huấn luyện viên chỗ phía trước vài tổng hiệu bên kia có hất lên huấn luyện sau lưng cầu thủ đang từ làm nóng người khu vực chạy về đến mà tiền bên này bọn hắn tiền vệ trái Gabriele bạ dẹt tỏ cùng phải tiền vệ Thomas bị gìn đã đứng ở huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt trước mặt ngay tại lắng nghe huấn luyện viên chính ăn bài không phải đổi vương liệt Thái Bá Khang trông thấy hai cái này sắp bị thay đổi cầu thủ liền phải có kết luận nếu như muốn đổi dưới vương liệt lời nói sẽ không lên hai cái đường biên cầu thủ. đây cũng là muốn đổi dưới vị tin nghỉ cung nghỉ sau đó tin đổi đá 451 đem vương liệt một người đẻ vào phía trước ở trong núi kiếm tin hẳn là muốn đá phòng thủ phản kích hà Trấn Dung cũng phải ra tương tự kết luận lưu lại vương liệt ở đây bên trên là vì uy hiếp và tổng hữu phòng tuyến nhất là để phùng khải nguyên chen vào tham dự thời điểm tiến công không có làm cản như vậy thái ba khang nếu mày tin có phải hay không đang tiêu hao vương người ta liên vì tranh đoạt trang đi on tư cách vương liệt thụ thương phong hiểm có hay không gia tăng hà chấn Dung lắc đầu hắn lần trước về nước nhà đội thời điểm chúng ta không phải cho hắn làm qua thể đó sao từ thể đo kết quả đến xem thân thể điều kiện không tại trạng thái tốt nhất nhưng đó là bởi vì đường đi mệt nhọc nếu là cùng tuổi của hắn so ra tình huống thân thể kỳ thật thật không tệ con mùa giải mạt sự tình hiện tại chỗ nào biết ta chỉ có thể hy vọng vương liệt cùng mạt gạ dẹt đều tâm lý nắm chắc ca. đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính chính là như vậy rất nhiều thứ không phải mình có thể khống chế cầu thủ tại câu lạc bộ trạng thái xuất sắc cũng có thể là dùng tiêu hao thân thể đổi lấy cùng loại mùa giải lúc kết thúc đội tuyển quốc gia chỉ có thể đạt được kéo lấy mọi mệnh thân thể đến báo danh các cầu thủ quốc gia Đây cũng là vì cái gì đội tuyển quốc gia giải thi đấu năm rất nhiều tại câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc cầu thủ, tại đội tuyển quốc gia biểu hiện ngược lại không tốt. Đội tuyển quốc gia còn không có cách nào nói cái gì. Dù sao lương một năm tiền thưởng đều là câu lạc bộ cho cầu thủ vì câu lạc bộ đem hết toàn lực hợp tình hợp lý. Những cái kia vì đội tuyển quốc gia tranh tài liền lựa chọn tại câu lạc bộ trong trận đấu lưu lực cầu thủ, ngược lại sẽ bị người thống mạn trở thành không có đạo đức nghề nghiệp mặt trái điển hình. Cho nên thân là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng chỉ có thể cầu nguyện Vương Liên sẽ không ở sau đó trong trận đấu bị cô. lúc này hắn ngược lại là đã không đi nghĩ nếu như vương liệt trạng thái không tốt hắn cũng không cần đối mặt đội tuyển quốc gia lưỡng nan lựa chọn tại hoàn thành thay người điều chỉnh về sau mặc ga rẽ quả nhiên để đội bóng co vào bắt đầu đá phòng thủ phản kích nhìn hắn giống như là thỏa mãn với một cầu rất trước muốn giữ vững cái kết quả này ngoài tổng Hiệu đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này tại đồng dạng đổi hai người về sau tăng cường thế công ở trong quá trình này phòng tuyến của bọn hắn càng ép càng đến gần bên trên thậm chí đã ép đến trung tuyến bên trên lớn như vậy một cái hậu trường chỉ có bọn hắn thủ môn men lẹt mà lại thủ môn cũng không phải thành thành thật thật đợi tại bên trong vòng cấm mà là đứng ở phạt bóng cung đến bên trong vòng cung ở giữa một khu vực như vậy cũng không trách hắn như thế chỗ đứng bởi vì tỉn đã có năm sáu phút đều không có công đến đây trong khoảng thời gian này cầu quyền vẫn luôn tại đội chủ nhà và tổng hiệu dưới chân bọn hắn vừa đi vừa về chuyển lại từ hậu trường chuyển đến phía trước trận lại từ bên trái chuyển đến bên phải đã vào vòng cấm bị tỉn cầu thủ giải vây đi ra bọn hắn liền khống chế lại thứ hai điểm rơi tiếp tục tổ chức tiến công. búng đất thấp trên sân bóng ngoài tổng hưu hâm mộ bóng đá tiếng ca không ngừng vì mình đội bóng góp phần trợ uy ước mơ lấy tuyệt hòa thậm chí là tuyệt sát trong khoảng thời gian này vương liệt không có giống trước đó như thế lui về rất sâu tham dự phòng thủ bởi vì hiện tại phía trước chỉ một mình hắn nếu như hắn cũng trở về đi phòng thủ quả bóng kia đội muốn phản kích thời điểm sẽ xuất hiện tìm không thấy người xấu hổ tình huống chỉ có thể càng bị động bị đánh một mặt khác thể năng của hắn khách quan trước đó cũng giảm xuống không ít hắn được đến càng hợp lý phân phối thể năng đem thể lực của mình dùng tại trên lưới đau tại không trở về phòng tình huống dưới trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại phía trước nhắc ngang tới lui bóng đá ở đâu ngoại tổng hiệu thế công ở phương hướng nào người khác ngay tại chỗ nào dạng này một khi đồng đội cắt bóng hắn liền có thể cấp tốc đi lên tiếp ứng hình thành cơ hội tại hắn vừa đi vừa về di động thời điểm phùng khải nguyên cũng sẽ không giống hơn nửa hiệp như thế đi theo mà là canh giữ ở phổ thông chỉ cần vương ca không tiếp cầu hắn liền không ngang nhiên xung qua hắn chỉ là sẽ thỉnh thoảng dùng ánh mắt tìm một chút vương ca xác nhận hắn vị trí hiện tại càng nhiều thời điểm hắn vẫn là chú ý mình đội bóng tiến công hiện tại và tổng hữu ngay tại bên phải đường cầm bóng vào công trên trận song phương cầu thủ đều tại hướng bên này dựa vào đội hình trọng tâm tự nhiên cũng liền khuyên hướng bên này vương liệt đều kéo đến bên này dùng tình thị giác đến xem lời nói hẳn là cánh trái ngoài tổng hiệu phải hậu vệ giữa david rộ hẳn bỗng nhiên liền hướng vương liệt bên kia dựa vào khống chế lại đầu này đường biên phòng thủ phòng ngừa vương liệt tại không người phòng thủ tình huống dưới cầm bóng tòa chấn phủ thông phùng khải nguyên cũng đi theo hướng bên kia lệch chủ yếu là vì hiệp trợ rộ hẳn bỗng nhiên phòng thủ ở phía trước bên sân đường cầm bóng tổng hiệu tiên phong mì liam vải li, hắn kéo đến đường biên tới đón cầu sau đó ý đồ cùng áp sát tới đồng đội đá hai qua ba chạm phối hợp Kết quả ý đồ quá rõ ràng, bị tiền hậu vệ trái Charlie cồn nhìn đấu, dán hắn cùng một chỗ chạy, đồng thời cướp tại lúc trước hắn đem bóng đá đoạn ở dưới, lại giao cho dự bị ra sân tiền vệ trái Thomas bị Ngay tại cồn đem bóng đá đoạn hạ đồng thời, Vương Liệt cũng đã bắt đầu vị trí chạy, hắn đầu tiên là ngang kéo đến đường biên, lại biến hướng phía trước cắm. Thomas bị nhận bóng trước đó, trước ngẩng đầu quan sát một chút phía trước, trông thấy Vương Liệt bắt đầu vị trí chạy, hắn liền trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá dùng sức đá hướng về phía trước trận. Tỉnh phản kích, Vương Liệt chạy về phía trước thời điểm còn tại quay đầu quan sát sau lưng tình huống, gặp bị chân to chuyển xa lúc. hắn lập tức thu hồi ánh mắt toàn lực tăng tốc ngoài tổng hưu hậu vệ giữa david dồ hắn bỗng nhiên lực chú ý bị bóng đá hấp dẫn tới chờ trông thấy bị gìn chuyển xa mới bắt đầu xuất phát chạy đã chậm hắn cất bước liền bị vương liệt bỏ lại đằng sau sớm hạ tuyến bóng tốt a vương liệt phùng khải nguyên lạc cẩm cùng triệu xuyên phong cơ hồ là đồng thời hô lên hai cái hoàn toàn khác biệt danh tự giờ này khác này tại tv tiếp sóng hình tượng bên trong cũng chỉ xuất hiện hai người một cái là dọc theo đường biển sông về phía trước vương liệt một cái khác thì là từ sườn bộ hướng về chạy phùng khải nguyên hai người mục tiêu đều là tại phía trước thảm cỏ bên trên lanh lợi nhanh chóng phía trước vọt bóng đá thái ba khang trông thấy một màn này đột nhiên liền hài một tiếng nhưng hắn rất nhanh liền không coi âm thanh mà là chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình vương liệt cùng phùng khải nguyên truy hướng một quả bóng đá cái này màn để hắn trong nháy mắt nhớ tới giải vô địch quốc gia thứ 15 vòng, vọng sủa ạ sân khách khiêu chiến ngoại tổng hiệu cũng là tại tòa này sân bóng thậm chí cũng là tại cái này nửa tràng lúc ấy vương liệt cùng phùng khải nguyên liền triển khai như thế một trận truy đuổi bóng đá thi chạy vương liệt thân vị so phùng khải nguyên còn càng gần phía trước càng tiếp cận bóng đá. nhưng kết quả cuối cùng lại là phùng khải nguyên đội kịp vương liệt lại dùng mượn gió bẻ mang phương thức cướp đi bóng đá đem thật to khó xử để lại cho vương liệt giờ này khắc này tựa như là lúc đó kia khắc ga cho nên hắn ban sơ rất kích động nhưng hắn rất nhanh ý thức được hiện tại vương liệt tình trạng cơ thể đã cùng năm ngoái cuối năm lúc ấy tưởng như hai người cho nên trận này đấu kết quả cũng không tất liền sẽ còn cùng trước đó đồng đạo ngược lại là bên cạnh hắn hà Trấn dũng lao tăng vào chỗ bình thường lộ ra đặc biệt chấn định không có nhất kinh nhất sạn vùng đất thấp sân bóng trên khán đài trống không tất cả đều là tổng fans hâm mộ bóng đá hư thành cùng kinh hô đương nhiên bên trong đó cũng xen lẫn tịn fans hâm mộ bóng đá reo hò, chỉ là phi thường nhỏ bé, cơ hội không phân biệt được. Trừ phi ngươi vừa lúc ở hiện trường, ngay tại tịn fans hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài bên cạnh mới có thể nghe được bọn hắn đang kêu cái gì. Ginaan, go, go, go. Phung Khải nguyên là tại nhìn thấy Vương Liệt vượt qua trùng đến mới bắt đầu khởi động. Hắn cách Vương Liệt còn có chút khoảng cách, mà lại là nhiên đường, khoảng cách xa hơn một chút. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là nện bước đôi chân dài, truy hướng bóng đá. Đồng thời tại quan sát Vương Liệt vị trí. nhìn xem vương ca nhanh chóng đong đưa cánh tay phi nước đại dáng vẻ hắn trong thoáng chốc giống như nhìn thấy thứ 15 vòng lúc một mặt kia lúc ấy hắn tại ý nghĩ này mới vừa vặn trong đầu dâng lên lúc phùng khải nguyên liền lập tức đem đổi ra ngoài không còn suy nghĩ lung tung, chính là chạy liều mạng chạy hắn có thể không dám đánh cược lần này vương ca tình trạng cơ thể còn cùng thứ 15 vòng giải vô địch quốc gia lúc đồng dạng vương liệt đang phi nước đại giai đoạn trước không có quay đầu đi nhìn phùng khải nguyên vị trí hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm phía trước bóng đá giống như là đang chạy bước trên máy tâm vô bảng vụ đo nhanh tối đại hóa nghiền ép lá phổi của mình không khí đưa chúng nó bơm nhập huyết dịch sau đó thôi động huyết dịch chạy về phía đều ra cơ bắp kéo theo thân thể của hắn chạy bọn về phía trước chạy trải qua nhanh hơn 80 phút tranh tài hắn thể lực kỳ thật cũng đã còn thừa không có mấy nhưng hắn vừa rồi tại trên trận nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm vẫn là tích xúc một chút thể lực hiện tại hắn chuẩn bị đem những lực lượng này tất cả đều phong xuất ra không để lối thoát vương hiện tại tạm thời rất trước nhưng vùng về truy tốc độ thật nhanh đây chính là em ở trên sàn thi đấu chạy nhanh nhất hậu vệ giữa Phùng Hải Nguyên ra sức về truy, khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Nhưng cùng lúc Vương Liệt khoảng cách bóng đá cũng càng ngày càng gần. Phùng Hải Nguyên ra sức đạp ra về sau, dứt quát trước ra chân trái xoạc bóng hướng bóng đá. Hắn chuẩn bị tại Vương Ca tiếp vào cầu trước đó liền đem bóng đá phá đi. Đồng thời Vương Liệt cũng ra sức dỗi ra chân phải, đâm hướng bóng đá. Đồng thời thật cấp tại Phùng Khải Nguyên chân trái xoạc bóng đến trước đó, đâm đến cầu. Hắn đem bóng đá đâm hướng bên trong, đâm xong cấp tốc lên nhảy tránh né. Phùng Hải Nguyên chân trượt xoạc bóng mà đến. Bị Vương Liệt chọc ra bóng đá đâm vào, hắn bắp chân trái bên trên bắn ngược nhảy lên, tiếp lấy lại đâm vào nhảy dựng lên tránh né xoạc bóng đoạn Vương Liệt bắp chân hộ thối trên bảng. Cuối cùng đạn hướng phía trước. Vương Liệt từ không trung vượt qua trượt xoạc bóng Phùng Khải Nguyên thân thể, bởi vì nhảy bội vàng, lại bị bóng đá va vào một phát, rơi xuống đất có chút lảo đảo, nhưng hắn y nguyên cố gắng duy trì được cân bằng. Mà Phùng Khải Nguyên thì trực tiếp trượt ra đường biên. Vương Liệt không quay đầu lại đi nhìn hắn, cố gắng điều chỉnh tốt bộ pháp, truy hướng bóng đá. Bóng đất thấp sân bóng hư thanh phô thiên cái địa, giống như gió lốc gào thét lên qua tòa này sân bóng. vương liệt cùng phùng khải nguyên vừa rồi tốc độ đều quá nhanh hiện tại hắn hất ra phùng khải nguyên đuổi kịp bóng đá thời điểm mặt khác tổng hiệu đám cầu thủ đều còn không có đội trở về chỉ có bọn hắn thủ môn david Bennett lựa chọn bỏ cửa xuất kích có chút bi tráng một mình đón lấy vương liệt vương liệt hoa a a a a các bình luận viên tự hồ đã dự cảm được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì từng cái kích động bạn phần hô to vương liệt danh tự vùng đất thấp sân bóng hư thành đã lớn đến đầy đủ để người ngắn ngủi mất thông vương liệt tại sắp đội kịp bóng đá thời điểm mới ngẩng đầu nhìn một chút xuất kích thủ môn cách mình còn có ước chừng mười m trang cảnh này với hắn mà nói đơn giản quá đơn giản hắn bung lên chân phải phản phất kéo căng một cây cung thủ môn bèn lẹt cho rằng vương liệt sẽ thấp bắn bởi vì tiên là thủ môn xuất kích lúc khó khăn nhất nào cầu cho nên hắn trọng tâm cấp tốc hạ xuống làm ra nhào bóng lăn chuẩn bị kết quả vương liệt đùi phải cao cao bày lên lại nhẹ nhàng rơi xuống chờ đá phải bóng đá thời điểm biến thành trọ bắn chân phải của hắn giống cái xẻng từ bóng đá cùng thảm cỏ ở giữa khe hở soạt bóng hướng vào trong lại mũi chân nhít lên đem bóng đá đâm hướng không trung trông thấy bóng đá bị buốc lên bèn trèo trống thân thể hai chân đột nhiên đã mất đi lực lượng hắn đặt mông ngồi ngay đó. chỉ có thể ngựa đầu nhìn qua bóng đá từ trên đỉnh đầu của mình phương bay qua. sau đó sau lưng hắn nhỏ trong cấm khu rơi xuống đất, bán ngược, phía trước bọn. đương nhiên một màn này hắn đã nhìn không thấy, có thể hắn còn có thể nghe thấy fans hâm mộ bóng đá hư thanh. có ước chừng nửa giây, những cái kia hư thanh phong bạo đống nhiên giảm nhỏ, tiếp lấy lại tăng lớn, so trước đó càng lớn âm thanh. hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng đá rừng ở cầu môn trong cầu lưới hạ. vương, vương, liệt, đây cơ hội là giết chết tranh tài một cái đi bàn. tìm sân khách ba một dẫn trước bài tổng hiệu. hai chi đội bóng. Một cái tranh đoạt Trang on lit tư cách, một cái tranh đoạt UEFA Trang on lit tư cách, bọn hắn là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hiện tại thì phải phân ra thắng bại. Bóng vào Á. Vương liệt. Hắn lại ghi bàn Á. Cú đút. Người có thể tin tưởng sao? Đây là một cái 38 tuổi lão tướng tại tranh tài 82 phút chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cực hạn tăng tốc, thoảng qua một người về sau ghi bàn. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn bình sang trong đến cùng còn có bao nhiêu dầu. Trương 107, Hoàng Trung Đại Lữ Trương 107, Hoàng Trung Đại Lữ Phùng Khải Nguyên tại soạt bóng đi ra thời điểm. đúng là ôm đánh cược trạng thái tâm lý, tự hắn có thể cướp tại Vương ca trước đó đem bóng đá xoạc bóng ra đường biên. Vì cái gì một được? Bởi vì hắn cũng không có lòng tin bảo vệ tốt Vương ca lần này vượt phá. Tại chùi bóng trước đó đấu tốc độ bên trên, hắn cùng Vương ca đánh cái ngang tay. Nhưng Vương ca thế nhưng là 38 tuổi. A. 26 tuổi hắn cùng 38 tuổi Vương ca chạy tương xứng, hắn còn có lòng tin có thể bảo vệ tốt Vương ca lần này vượt phá. Loại này hoảng hốt để hắn cơ hồ mất đi đầu góc tỉnh táo, chỉ có thể đi cược. Đương nhiên, hắn cược thất bại. Trượt ra sân bóng hắn quay đầu nhìn xem Vương Ca thất tha thất thểu đội kịp bóng ra bóng lưng, không nhịn được nghĩ lên Song Phương một lần gần nhất giao thủ tình hình. Lúc ấy hắn nhìn thấy cũng là Vương Ca bóng lưng, nhưng hắn rất nhanh liền để Vương Ca nhìn tự mình có ảnh. Hiện nay, chưa tới nửa năm thời gian, Song Phương nhân vật liền đã hoàn toàn thay đổi. Trượt ra sân bóng Phùng Khải Nguyên tại đụng vào bên sân biển quảng cáo thời điểm mới dừng lại, đồng thời trên trận vương liệt cũng đã đem bóng đá chọn qua xuất kích thủ môn net. Phùng Khải Nguyên lưng tựa biển quảng cáo, đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn, phía sau hắn trên khán đài mà tổng lưu fan hâm mộ bóng đá lập tức không có âm thanh. thậm chí liền câu thô tục đều không có. bọn hắn giống như Phùng Khải Nguyên, trầm mặc nhìn chăm chú lên trong tràng. đi bàn sau Vương Liệt chúc mừng giống hắn vừa rồi suốt gôn đồng dạng ưu nhã, không có phi nước đại chúc mừng, mà là đứng tại chỗ, giang hai cánh tay xoay người sang chỗ khác chờ lấy mình các đội hưu từ hậu trường đi lên cùng mình cùng một chỗ chúc mừng. hắn cũng không có chờ đợi bao lâu, thì đám cầu thủ rất nhanh liền nhào lên, đem hắn vây quanh, cùng hắn ôm, vỗ tay chúc mừng. hắn cấp tốc bị dìm ngập. Phùng Khải Nguyên lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem trong tràng một màn kia, hai tay của hắn chống lạnh đứng tại chỗ, không tầm thường Vương. lưu lại hắn ở đây bên trên là đúng. Mặc Gà Dèn tại cùng trợ lý huấn luyện viên vạn rộ ôm chúc mừng thời điểm cắn răng nói. 70 phút quyết định thay người điều chỉnh thời điểm. Bọn hắn thảo luận qua là thay đổi Vương Liệt lưu lại vị Tini cùng In, vẫn là thay đổi vị Tini, In, lưu lại Vương Liệt. Cuối cùng quyết định lưu lại Vương Liệt. Mặc dù bọn hắn cũng lo lắng Vương Liệt thể năng, dù sao hắn như thế lớn số tuổi, còn liên tục tác chiến, vợ diễn xuất ra đầu tiên, mà lại hơn nửa hiệp vì thoát khỏi Phùng Khải Nguyên tiếp thân trầm phòng, phạm vi hoạt động rất lớn, chạy khoảng cách viễn siêu bình thường tranh tài, thể năng tiêu hao sẽ nhanh hơn càng lớn. Nhưng mặt gạ dẹt luôn cảm thấy chỉ dẫn trước một cầu không an toàn. Nếu như thay đổi Vương Liệt, liền dựa vào vị tin nghỉ cùng ẩn, chỉ sợ không đủ để uy hiếp hải tổng hiệu, bọn hắn sẽ quy mô để lên. Vạn nhất tại thời khắc cuối cùng ném cái cầu, đến tay ba phần biến một phần, kia đối đội bóng trang Tion mộng tưởng chính là đã kích trí mạng, cũng sẽ để cho Vương Liệt cùng mình sinh ra cái hở, đây là hắn không thể nhất cho phép. Bây giờ quả cầu này càng là để hắn kiên định ý nghĩ của mình. Tại tranh tài cháy bỏng thời điểm, trừ phi Vương Liệt chủ động xin, nếu không liền tuyệt đối không đem hắn sớm thay đổi. và dội nghi hoặc đặt câu hỏi. cho nên nửa mùa giải trước vương đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tín nhiệm cùng tôn trọng thật sự có thể kích phát ra vương trong thân thể tiềm năng mặc gạ dẹt cười lắc đầu không biết mặc kệ nó chúng ta được đến tạ ơn vân a mặc kệ là bởi vì cái gì hắn để chúng ta đạt được một cái tốt nhất vương đúng lúc này hắn trông thấy trên trận chúc mừng tìm đám cầu thủ lần lượt quay người đi trở về nguyên bản bị chen chúc ở giữa vương liệt hiển lộ ra sau đó hướng về bên sân hắn làm ra một cái thay người thủ thế mặc gạ z sửng sốt một chút sau đó trái tim đập mạnh vương thụ thương sao nhưng hắn rất nhanh liền đem nội tâm lo lắng để ép xuống An bài trước thay người công việc, không có tự loạn trợ cướp, thật kinh. Hắn để khỏi bệnh tái xuất đi. Tô Lại dự bị Vương Liệt ra sân. Tô Lại được đến phân năng lực so sánh Vương Liệt kém một mảng lớn, nhưng là hắn tại phòng thủ bên trong có thể rất tốt trợ giúp đội bóng, có thân thể có đánh đầu, ngoài ra còn có thể ở phía trước lợi dụng thân thể của mình cùng kỹ thuật khống chế cầu quyền kéo dài thời gian. Trước máy truyền hình Hà Trấn Dũng cùng Thái Bá Khang có giống nhau lo lắng, khi bọn hắn trông thấy Vương Liệt chủ động xin thay đổi thời điểm, nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra kinh ngạc. Sẽ không vừa rồi tăng tốc thời điểm kéo thương đi. Thái Bá Khang lẩm bẩm nói. phi, miệng quá đen. Hà Trấn Dũng phản xạ có điều kiện muốn vào tay che miệng hắn. Thái Ba Khang cũng liền bận bịu gắt một cái, phi phi phi. Nhưng hắn trên mặt vẻ mặt lo lắng cũng không có tiêu tán theo, mà là y nguyên lo lắng nhìn về phía màn hình. Lúc này hai người đều không đi nghĩ Vương Liệt thụ thương, sẽ kết thúc hắn cùng chỉ Trấn Hạch Tâm chi tranh, cũng có thể để đội Trung Quốc nội bộ khôi phục yên tĩnh chuyện này. Hiện tại không ai hy vọng Vương Liệt bởi vì thụ thương rời khỏi cạnh tranh. A Liệt thụ thương rồi, Ngụy Cầm kinh hô. Đường Tinh Mai không có trước tiên trả lời, bởi vì nàng ngay tại cẩn thận quan sát, cũng không quyết định chắc chắn được. ngược lại là bên cạnh nàng ba ba đường lăng phong lại không ngừng lặp lại không có khả năng không có khả năng không đến mức nhìn a liệt biểu tình cũng không phải rất thống khổ hắn không phải là thủ thương đừng có gấp mẹ chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta cho hắn điện thoại hỏi một chút là được rồi đường tinh mai dùng câu nói này hơi chút chân ăn một chút mẹ của mình phùng khải nguyên trông thấy vương liệt chủ động làm ra thay người thủ thế cũng kinh ngạc một chút hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là vương ca tại vừa rồi lần này cùng mình tăng tốc trong trận đấu kéo thương cơ bắp nếu như đây là sự thực đó chính là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả hắn cùng vương ca là đối thủ mà không phải cựu địch đương nhiên sẽ không bởi vì vương ca để hắn phòng được đến chật vật không chịu nổi chỉ hy vọng vương ca thụ thương bất quá rất nhanh hắn đã nhìn thấy vương liệt cáo biệt mình các đội hưu dẫn đầu hướng bên sân đi đến từ hắn đi đường tư thế cùng biểu tình đến xem không có bất kỳ cái gì thụ thương thống khổ dạng hắn đi không nhanh nhưng đi lại bước vàng Dùng một cái cầu thủ chuyên nghiệp trực giác cùng kinh nghiệm phùng khải nguyên cảm thấy vương ca hẳn không có thụ thương thay người còn muốn thực hiện chương trình vương liệt đi trước trình diện bên cạnh đến cho huấn luyện viên chính nói rõ tình huống bởi vì hắn trông thấy đại đội y đều hành động đi lên nếu là hắn lại không chủ động tới giải thích làm không tốt tiếp xuống chính là trên cáng cứu thương trận chuyện gì xảy ra vương ngươi cảm giác không thoải mái sao tại vương liệt đi đến bên sân thời điểm sớm liền chờ tại đường biên bên trên mặt gạ dẹt liền không kịp chờ đợi dò hỏi vương liệt lắc đầu mang trên mặt yếu dung không có sếp ta không có không thoải mái vậy ngươi mặt gạ dẹt càng kỳ quái ta hơi một chút sếp muốn xuống tới nghỉ ngơi nói xong hắn nhìn xem không có bất kỳ cái gì phản ứng mặt gà dẹt không được sao mặt gạ dẹt lấy lại tinh thần liên tục gật đầu có thể có thể đương nhiên có thể tiếp lấy hắn nhẹ nhàng thở ra ngươi làm ta sợ muốn chết vương ta coi là người thụ thương vương liệt liền cười ha hả kia không đến mức tuất khẳng định không bị tổn thương trông thấy cười đến vui vẻ vương liệt thái ba khang thở dài một hơi hà Trấn dũng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm hắn hẳn là mệt mỏi sở dĩ chủ động xin nghỉ ngơi thái ba khang cũng có tâm tư nói giỡn, hắn có thể chủ động xin nghỉ ngơi thật là khiến người ta yên tâm nhiều dạng này tối thiểu nhất chứng minh hắn không phải cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi người máy gần nhất trên mạng truyền càng ngày càng không hợp thói thường Cái gì vương liệt có hệ thống gia trì, cái gì vương liệt là mới nhất trí năng mô phỏng chân thật người máy, còn có vương liệt bị ngoài hành tinh người bắt cóc đội thân thể. Ha, tiểu thái ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng nhìn qua đám dân mạng phân tích, thật đúng là giống chuyện như vậy, nhìn được đến ta đều muốn tin. Hà Trấn Dung cùng Thái Bá Khang hai người hiện tại lực chú ý đã hoàn toàn không tại tranh tài trực tiếp chúng, mặc kệ trận đấu này cuối cùng thắng bại như thế nào, vương liệt cùng Phùng Khải Nguyên hai cái Trung Quốc cầu thủ biểu hiện đều thật không tệ, hai người bọn họ làm đội Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, đôi kết quả này phi thường hài lòng. Tâm tình trầm tĩnh lại. tự nhiên cũng liền có thể tùy ý nói chuyện tiếng cảm giác hẳn là không cần đến gọi điện thoại đường tinh mai đối với mình mụ mụ cười nói a liệt còn có thể cười đến vui vẻ như vậy vậy đã nói do hắn khẳng định không bị tổn thương ngụy cầm cũng thở phào vô bộ ngực không bị tổn thương liền tốt không bị tổn thương liền tốt đường lăng phong ở bên cạnh gặp lại ta đã nói nha chỗ nào dễ dàng như vậy thụ thương hắn chức nghiệp kiếp sống tổng cộng mới nhận qua mấy lần tổn thương a ghi bàn về sau vương liệt chủ động xin thay đổi nhưng hắn không có thủ thương hẳn là thể lực chống đỡ hết nổi cái này không thể bình thường hơn được Mọi người không muốn bởi vì trông thấy hắn vừa rồi tại đường biên nhanh như điện chấp hất ra phùng khải nguyên đi bàn, liền quên đi tuổi của hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là 38 tuổi lao tướng, mà lại liên tục xuất ra đầu tiên ra sân, là tỉnh hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối chủ lực. Dùng tuổi của hắn cùng thân thể, có thể chống đến lúc này đã phi thường không tầm thường. Lạc Cẩm cho trước máy truyền hình những cái kia lo lắng Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá giải thích nói, chấn An bọn hắn. Cô nọ cáo lì tại thổn thức không thôi đồng thời còn đối sổ phì ạ cùng bỏ đá xuống giếng. Ta gặp qua ba tuổi, ba tuổi. thậm chí 40 tuổi còn tại tốt lít đá bóng cầu thủ nhưng bọn hắn bên trong không có một cái nào có thể cùng hiện tại vương đánh đồng vương ở đây bên trên bảy ra không chỉ có riêng là hắn thân là lao tướng kinh nghiệm cùng ý thức còn có xuất sắc tố chất thân thể hắn tại cùng một đám người tuổi trẻ cạnh tranh bên trong đều hoàn toàn không chỗ hạ phong vương đã là đương kim eo l tuyệt đối hiện tượng cấp nhân vật ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn 4 tháng trước hắn còn kém chút không cầu có thể đã đâu ta không biết sổ phỉ à hiện tại sẽ hối hận hay không thả đi vương dùng vương vì tìm thắng được những này điểm tích lũy nếu như đặt ở luận đội bóng bên trên như vậy hiện tại đừng nói trang only tư cách. giải vô địch quốc gia quán quân cũng hoàn toàn có khả năng tìm thay người động tác rất nhanh vương liệt thậm chí đều không có một lần nữa trở lại sân bóng hắn ngay tại bên sân đường đấy không đợi một hồi peter ố lại liền hoàn thành thay người trước đó tất cả công tác chuẩn bị cùng hắn vô tay phía sau chạy bên trên sân bóng mà vương liệt thì đi đến ghế dự bị trực tiếp tòa hạng, trước đó hắn ở đây vừa chờ đợi lúc sau đã lần lượt cùng huấn luyện viên các đội hữu qua sau khi ngồi xuống hắn tiếp nhận đồng đội đưa tới khăn mặt đơn giản lau mồ hôi trên người về sau liền khoác lên trên cổ dưới chân đạp đi giày chơi bóng éo xuống cầu vớ, đem hộ thối bản gỡ xuống để ở một bên. Làm xong những này, bên cạnh vị tin nhị đã cho hắn đưa lên một bình vặn ra cái nắp nước. Hướng vị tin nhị sau khi nói cảm ơn, vương liệt nhận lấy uống một bụng, lúc này mới hướng phía sau tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, nhìn xem còn đang tiến hành tranh tài, trên mặt lộ ra hài lòng thiếu dung, chỉ có trên giới chập trùng rõ ràng lồng ngực, chứng minh hắn vừa mới đá tranh tài có bao nhiêu kịch liệt. đang vì đội bóng lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau, hắn rốt cục có thể yên tâm nghỉ một chút, sau đó có thể hay không giữ vững cái này hai cầu ưu thế, hắn giao tất cả cho mình đồng đội. Hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được, cho nên hắn mới có thể chủ động xin ra ngoài sân. Nếu là đội trước kia, không đợi được trọng tài chính thổi lên toàn trận tranh tài kết thúc coi huyết, hắn chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không kết thúc. Nửa nằm trên ghế vương liệt thậm chí nết lên chân bắt chéo, thoạt nhìn như là tại vùng đất thấp sân bóng đóng quân giã ngoại đầu dạng. Kỳ thật trên trận tranh tài tuyệt đối không giống vương liệt biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Mặc dù đã lạc hầu hai cầu, nhưng tính bên trên thời gian bù giờ lời nói, tranh tài còn lại thời gian còn có mười lăm phút. Tại trong cái thời gian này liền truy hai cầu đương nhiên là chuyện rất khó. nhưng cân nhắc đến tiền đã đã mất đi sắc bén nhất nanh bớt ngoại tổng hữu dốc hết toàn lực uy mô để lên liều chết đánh cược một lần lời nói cũng không tất liền không thể làm đến cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau ngoại tổng hữu xác thực đối tiền cầu môn phát khởi mãnh liệt nhất phản công phùng khải nguyên cái này hậu vệ giữa dứt khoát bị huấn luyện viên chính ra mạng nạ đẩy lên phong tuyến vị trí bên trên trở thành một cái trung phong hy vọng lợi dụng chiều cao của hắn cùng đánh đầu đến sáng tạo cơ hội tranh tài giai đoạn sau cùng kỳ thật phi thường kịch liệt giằng co nhất là vừa mới bắt đầu bảy tám phút ngoại tổng hữu cơ hồ là tại nửa trảng vây công tỉn nhưng lương tựa theo mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ thì cuối cùng vẫn đứng vững. tại tranh tài tiến vào thời gian bù giờ về sau, tuy nói còn có 6 phút thời gian, vài tổng hiệu thế công lại giảm bớt, bởi vì bọn hắn cũng ý thức được coi như tại cuối cùng cái này mấy phút thời gian bên trong có thể đi bàn, cũng không cách nào cải biến tranh tài kết quả, bọn hắn bất vua. vài tổng hiệu đám cầu thủ đấu trí bởi vậy bị làm hao mòn hầu như không còn. thời gian bù giờ 6 phút triệt để biến thành rác rưởi thời gian. đương trọng tài chính thổi lên toàn trận tranh tài kết thúc còi thời điểm, vương liệt mới từ ghế dự bị trên chỗ ngồi đứng dậy. giơ cao hai tay cùng bên người các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi tv tiếp sóng tại tranh tài lúc kết thúc liền nhanh chóng cắt tới tìm ghế dự bị vương liệt nửa người trên xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh các nơi trên thế giới các bình luận viên đều rất an ý bắt đầu thổi phồng lên vương liệt tới tranh tài kết thúc 3-1. tìm tại sân khách đánh bại phải tổng hưu từ khi công khai tuyên bố muốn xung kích trang tí onlit tư cách về sau thì đã liên tục thắng được hai trận tranh tài hiện tại còn thừa lại 7 trận đấu bọn hắn tích 48 phần khoảng cách giải vô địch quốc gia hạng năm bằng thảm chỉ kém một phần bọn hắn xác thực đang từng bước hướng về mục tiêu của mình tiến lên. mà hết thể này đều là vương sở mang tới vương tại bản trận đấu bên trong cú đút một lần trợ công chế tạo đội bóng toàn bộ ba cái ghi bàn đây cũng là hắn liên tục trận thứ 3 giải vô địch quốc gia ghi bàn bản mùa giải cho tới bây giờ hắn hết thể đá vào 15 cái cầu bên trong đó tìm mười bốn cầu sophie ạ một cầu trước đó có không ít người cảm thấy hắn khả năng không cách nào làm đến liên tục 17 cái mùa giải đều ít nhất đá vào 20 cầu thành kiểu. nhưng bây giờ đến xem khả năng y nguyên tồn tại mà lại không nhỏ năm cái cầu đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mục tiêu tin thoát thai hoán cốt hàng đầu công thần bản trận đấu tốt nhất cầu thủ chuyên kỳ súm tạ vương lệnh người sợ hãi than thắng lợi con đường vẫn còn tiếp tục hẳn tại bản trận đấu bên trong cái thứ hai ghi bản để người ấn tượng cắt sâu nếu như hắn có thể bảo trì dạng này trạng thái dưới đi tìm cầm xuống trang t -lít tư cách thật không phải cái gì mơ mộng áo huyền tiếp tục đi tới đi vương tiếp tục viết kỳ tích bây giờ dưới bóng đá quá nhàm chán chúng ta cần người đến nhấc lên một chút vận sóng dẫn theo một chi cấp chủ hạng đội bóng giết vào trang t thật sự là suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy kích thích nếu như ngươi thật có thể làm đến đó chính là gần nhất 5 năm qua châu âu giới bóng đá vĩ đại nhất thành hữu gần với ngươi tại sổ phi ạ sáng tạo cú ăn bảy vĩ đại thần thoại aha đặc tả trong màn ảnh vương liệt cùng bên người các đội hữu vô tay hôm chúc mừng thắng lợi sau đó hắn đi đến sân bóng trên đường đi cùng gặp phải các đội hữu vỗ tay hôm chúc mừng cuối cùng hắn đi tới phùng khải nguyên trước người cái sau chính hai tay chống lạnh đứng tại chỗ ngần người tựa hồ còn không có từ thua trận tranh tài thất lạc cảm xúc bên trong đi tới phùng khải nguyên đúng là đang là người một mình nhấm nháp thất bại đắm chắc. cho nên khi vương liệt đi đến hắn cùng phía trước thời điểm, hắn cũng không có trước tiên làm ra phản ứng, mà là tiếp tục duy trì ngẩn người tư thế. Thẳng đến vương liệt vô vô bờ vai của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. vương ca. vương liệt cười đối với hắn gật đầu, mặc dù không có lần nữa không phong ta, nhưng bị đá rất không tệ. phùng hải nguyên trong lúc nhất thời không nghe ra đến vương ca là tại trâm trọng hắn, vẫn là đang tán thưởng hắn. hắn hé miệng nhìn xem vương ca không nói chuyện. vương liệt gặp hắn cái dạng này liền bắt tay, ta nói thật, ngươi bị đá rất tốt. xác nhận vương ca đúng là đang tán thưởng hắn, phùng hải nguyên trên mặt lúc này mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. cảm ơn, vương ca. bất quá hoàn toàn không có pháp cùng ngươi so, tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi tiên, nhất là cuối cùng ngươi cái tiêu cầu. hắn lắc đầu, nói tiếp, ta cảm giác vương ca ngươi không phải 38 mươi tám tuổi, ngươi là 28 tuổi, nào có khoa trương như vậy. vương liệt khoát khoát tay cười nói, kỳ thật thân thể của ta là 34 tuổi. hắn ở trong lòng bổ sung một câu, thật không có chút nào khoa trương. ta đối với mình tốc độ rất có tự tin, nhưng lần này, ta có chút sợ bị ngươi hất ra, cho nên ta mới trực tiếp đặt chân thả xoá bóng, kết quả vẫn là bị ngươi đã cho. phùng khải nguyên thở dài kỳ thật nếu như ngươi không thả soạt bóng gián sát vào ta trận bóng này ta khả năng còn không có cơ hội vương liệt cảm thấy phùng khải nguyên soạt bóng tiêm một chút xác thực không nên phùng khải nguyên lắc đầu liên tục ta bị tốc độ của ngươi bị hù dọa không dám đánh cược bạn nhất ngươi ra tốc đem cầu lỗi đi đây vương liệt cười lên ha hả kỳ thật ta cũng không sức lực toàn bộ nhờ cuối cùng khẩu khí kia gấp trống ngươi nếu là lại nhiều cho ta thực hiện điểm áp lực làm không tốt trận bóng này ta liền ném đi phùng khải nguyên sửng sốt một chút không có hiểu rõ đây là vương ca tại khiêm tốn vẫn là nói thật vương liệt thấy thế liền giải thích là thật ngươi không thấy ghi bản về sau ta đều không có chạy tới chúc mừng sao phùng khải nguyên rất ngoài ý muốn, a ngươi không chúc mừng là bởi vì không sức lực rồi ta còn tưởng rằng ngươi là đang đùa đẹp trai đâu vương liệt liền cười lại cho cái chứng cứ vừa mới chúc mừng xong ta liền chủ động xin ra ngoài sân phùng khải nguyên chừng to mắt vương ca ngươi thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi rồi đúng a kỳ thật bốn là không đến mức nhưng ngươi hơn nửa hiệp một mực đi theo ta chạy vẫn là để ta tiêu hao nhiều hơn rất nhiều thể lực vương liệt nói cho nên nói ta hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không phải như vậy kéo không phùng khải nguyên nghe thấy vương ca nói về sau Ngay tại trong đầu nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hơi chút dễ chịu điểm. Sau đó hắn nghe thấy Vương Liệt nói với hắn, ta nhưng thật ra là có cái sự tình, muốn cùng ngươi nói, tiểu phùng. A, chuyện gì? Ngươi biết không? Ta có một cái mơ ước, là cầm tới cúp vô địch thế giới. Phùng Hải nguyên ngơ ngác nhìn Vương Liệt. Hắn đương nhiên biết, cái này người nào không biết. Hắn khi còn bé tại thiếu niên thê đội đá bóng lúc, thậm chí còn dùng Vương Ca giấc mộng này làm chủ đề, viết qua một thiên nhật ký, tại trong nhật ký hắn biểu thị giấc mộng của mình cùng Vương ca. là người mặc đội trung quốc quần áo chơi bóng nâng lên ở cột, hắn sẽ cố gắng huấn luyện vì cái này mục tiêu mà phấn đấu. Đương nhiên, về sau dần dần lớn lên, hắn biết cái mục tiêu này đối với trung quốc bóng đá tới nói, cơ hội rất khó thực hiện. Hắn mơ ước lúc còn nhỏ kỳ thật càng nhiều là một loại người vô tri không sợ bằng tưởng, nằm mơ ban ngày. Hiện tại hắn không biết vì cái gì Vương Ca đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Đúng là chuyện xưa. Từ khi năm 2034 sau đi mật cột về sau, hắn liền không chút nghe được cột đoạt giải quán quân dạng này lời nói hùng hồn. Hắn coi là từ lúc kia bắt đầu, Vương Ca cũng đã từ bỏ giấc mộng này. Dù sao mọi người đều tại nói năm 2034 sau đi vật cục chính là Vương Ca chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một giới vật cột, hắn đã không có cơ hội lại tham gia vật cuộc, lại truy cầu giấc mộng của mình. Cho nên coi như Vương Ca không có giải nghệ, cũng sẽ không lại đem thắng được vật cuộc xem như mình trí cao mục tiêu, bởi vì kia không thực tế. Nào nghĩ tới Vương liệt lời kế tiếp để miệng hắn đều không khép lại được. Ta chưa từng có từ bỏ giấc mộng này, sang năm vật cuộc với ta mà nói là một cơ hội cuối cùng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ta sẽ đem hết toàn lực để cho mình trở nên càng tốt, tựa như như bây giờ. Vương liệt chỉ chỉ mình, tiếp tục nói ra nhưng chỉ dựa vào ta một người là không được cho nên ta hy vọng đội tuyển quốc gia các đội hữu đều có thể càng thêm cố gắng để cho mình mạnh lên đương mỗi người đều trở nên càng mạnh mẽ về sau chúng ta cùng một chỗ mới có thể thực hiện cái mục tiêu kia ngươi tại câu lạc bộ biểu hiện kỳ thật đã rất tốt nhưng ta hy vọng ngươi trở nên càng tốt bất quá ta giống như cũng không có lập trường yêu cầu ngươi nhất định phải làm như thế cho nên ngươi nếu là không vui lòng quên đi không có chuyện ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng vương liệt nói lời nói này thời điểm ngự khí rất nhẹ nhõm phản phất thật tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng nhưng phùng khải nguyên nội tâm lại vô cùng chấn động vương liệt vẫn còn tiếp tục nói nhưng nếu như ngươi cũng nghĩ thắng được quốc vô địch thế giới nguyện ý vì thế nỗ lực càng nhiều cố gắng mồ hôi cùng vất vả để cho mình trở nên càng lợi hại vậy thì cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng xem như cho ta cái hứa hẹn chúng ta cùng đi liều vương liệt kéo lên mình quần áo chơi bóng lòng dạng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem phùng khải nguyên phùng khải nguyên chỉ cảm thấy trong đầu của mình còn tại hoang ong vang lên không ngừng phản phất có một viên trung lớn ngay tại đỉnh đầu của mình bị người dùng lực vang thanh âm kia không phải tại hắn bên hai mà là tại dưới da đầu của hắn mặt đại náo chỗ sâu tại hắn mỗi một tấp thần kinh bên trong quanh quẩn giống như hoàng trung đại lữ làm hắn tâm linh đong đưa chương 108, trăm linh cung tử đồng bào trương 108, trăm linh cung tử đồng bào nghe thấy cửa phòng mở phương di Nguyên liền lập tức chạy tới cửa trước tới đón tiếp lao công của mình sau đó đầy nhiệt tình đối tiến đến vùng khải nguyên nói ngươi trở về a phùng khải nguyên gật gật đầu ừm, trở về sau đó liền trực tiếp vào trong đi một bộ không yên lòng bộ dáng ta xem tranh tài cuối cùng vương ca cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng nói do hắn khẳng định biểu hiện của ngươi kỳ thật ngươi biểu hiện thật cực kỳ tốt lao công thua cầu không phải trách nhiệm của ngươi ở trong trận đấu thế tử phương di nguyên liền có thể cảm nhận được trượng phu phùng khải nguyên sa sút cảm xúc bây giờ nhìn gặp trượng phu về đến nhà y nguyên cảm xúc không cao liền nghĩ biện pháp an ủi hắn cho nên tựa như là không nhìn thấy trượng phu bán vẻ y nguyên tràn đầy phấn khởi nói mới vừa rồi còn đắm chìm trong cùng vương ca cuối cùng kia đoạn nói chuyện phía bên trong phùng khải nguyên nghe thấy thế tử mới ý thức tới thế tử tại thay mình lo lắng hắn liền vội vàng lắc đầu ta cũng không phải đang bị thua cầu không vui a vậy là tốt rồi phương di nguyên trước thờ phào sau đó lại nổi lên nghi ngờ ngươi vì cái gì nhìn xem vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề phùng khải nguyên giải thích nói vương ca cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng cũng không đại biểu hắn đối ta trận đấu này biểu hiện tán thành mà là một chuyện khác tiếp lấy phùng khải nguyên đem hắn cùng vương ca tại sau trận đấu đối thoại một năm một mười giảng cho thê tử nghe vương ca nói năm sau vất cũng chính là hắn một cơ hội cuối cùng vì thắng được vất cũng hắn sẽ đem hết toàn lực để cho mình trở nên càng tốt ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì chuyển nhượng tìm về sau biểu hiện của hắn như thế tốt bởi vì hắn muốn bắt lấy một cơ hội cuối cùng hắn là thật đang liều mạ Một cái 38 tuổi lao tướng a, còn có thể xuất ra biểu hiện như vậy, nếu như không phải đối với mình mộng tưởng đầy đủ chấp nhất cùng kiên định, làm sao có thể đột nhiên cùng phản lão hoàn đồng đồng dạng. Nói đến đây Phùng Khải Nguyên có chút kích động. Ta hôm nay ở trong trận đấu cùng hắn đấu tốc độ thời điểm, lại bị tốc độ của hắn bị hù dọa. Ta cảm giác mình giống như tại truy một cái tuổi trẻ Vương Ca. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Ca khả năng căn bản không phải tại cùng ta đấu tốc độ, hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Từ hiện tại đến sang năm lượt cuộc chỉ có một năm gần 2 tháng, hắn lại không liều liền không có thời gian liều mạng. Chuyên nhượng tin về sau. hắn tiến vào 14 bốn ghi bàn năm lần trợ công dẫn theo đội bóng từ giải vô địch quốc gia thứ 13 ba giết tới hiện tại hạng 6. ta hiện tại là thật tin tưởng tin nhất định sẽ thắng trang thi onlite tư cách bởi vì cùng đội trung quốc thắng được earth cụp so ra trang thi onlite tư cách có cái gì khó cho nên vương ca nói hắn sẽ vì mộng tưởng đem hết toàn lực ta là chân tướng tin hắn không phải là đang nói khoác lát gật người nói xong hắn từ trong bọc móc ra một vật kia là một kiện màu trắng biển làm tìm sân khách quần áo chơi bóng bởi vì bị mồ hôi chỗ thẩm thấu dù tay cầm còn có chút chiều hồ, hồ vương ca nói với ta nếu như ta không muốn thắng được đến earth cụp càng không muốn vì thắng được ớt cục liền bức bách mình đi càng cố gắng càng liều vậy hắn cũng không có cách liền ngày hôm nay nói chuyện chưa từng xảy ra nhưng nếu như ta giống như hắn muốn thắng được ớt cục cũng nguyện ý vì cái mục tiêu này mà nỗ lực càng nhiều cố gắng mồ hôi ép mình trở nên càng mạnh mẽ vậy thì cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng hắn đem hắn quần áo chơi bóng cho ta ta đem ta quần áo chơi bóng cho hắn cũng coi như là đem chúng ta hứa hẹn cho đối phương đổi qua quần áo chơi bóng liền phải giống như hắn đi liều mạng phùng khải nguyên triển khai cái này quần áo chơi bóng lộ ra phía trên dãy số cùng danh tự hoàn chín mươi phương di viên trừng to mắt nhìn xem trượng phu tung ra tiền quần áo chơi bóng cho nên ngươi đây là đáp ứng phương khải nguyên gật gật đầu ứng, ta đáp ứng từ giờ trở đi ta muốn vì sang năm gật cục càng cố gắng huấn luyện cùng tranh tài tăng lên biểu hiện của mình sửa lại khuyết điểm của mình ở trong trận đấu càng chuyên chú tựa như mình vừa mới bắt đầu đá bóng lúc ấy đồng dạng nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn thê tử của mình sau đó ôm lấy nàng cho nên thật có lội à la bà ở sau đó một năm này ta khả năng được đến xuất gia càng nhiều thời gian đến huấn luyện vương Gia đề nghị ta thích hợp tăng cơ tăng lên đối kháng năng lực Vị ôm vương di huyên bất đắc dĩ cười, làm gì nói thật có lỗi a? Giấc mộng của ngươi cũng là ta hy vọng nha. Bất quá ngươi quần áo chơi bóng đều đổi, cũng đừng bỏ dở nửa chừng a. Sẽ không, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vương ca đều 38 tuổi còn như vậy liệu chờ ta 38 tuổi thời điểm, ta khả năng không có cách nào giống bây giờ vương ca như thế liệu mạng, nhưng ta hiện tại mới 26 tuổi. Vì cái gì không hiểu? Chỉ cần liệu bất tử, liền hướng chết trong liệu. Ngươi làm sao để tiểu Phùng tin tưởng ngươi nói là lời thật lòng đâu? Trong nhà phòng ngủ mềm mại trên giường, Đường Tinh Mai đem mặt dán tại Vương Liệt kiên cố trên bờ bay hỏi, làm gương tốt ta. Vương Liệt nói, hắn chỉ cần xem thôi ta năm nay biểu hiện, liền sẽ tin tưởng ta nói lời. Khi thật liền cùng ta tại thì làm, lời đầu tiên mình cố gắng dẫn theo đội bóng đi thắng, sau đó lại đem mục tiêu của ta nói cho bọn hắn, lực cản liền muốn không lớn lắm, nguyện ý phối hợp người cũng sẽ càng nhiều. Cho nên tiếp xuống ngươi mỗi lần cùng đội tuyển quốc gia đồng đội tại câu lạc bộ trong trận đấu gặp, cũng sẽ cùng bọn hắn trao đổi quần áo chơi bóng sao? Đường Tinh Mai não đại động mở, Vương Liệt lại cười lắc đầu, nào có nhiều như vậy cơ hội gặp mặt ta. FL liền tiểu trì cùng tiểu phùng hai người, tiểu trì không cần ta nói, hắn vì cùng ta tranh hạch tâm, hiện tại liệu mạng đâu? Các ngươi mùa giải tiếp theo không phải muốn đá champion e list sao? Nói không chừng còn có thể gặp được mấy cái đâu. Mùa giải tiếp theo lại nói, chỉ sợ cũng chậm. Vương liệt thở dài, chờ vào tháng 6 kia trận thế đấu loại lúc, ta sẽ đem cho tiểu phùng nói lời, lại nói cho đội tuyển quốc gia toàn đội cầu thủ. Đến lúc đó FL mùa giải đã kết thúc, chờ ta lấy được champion e list tư cách, lại nói những lời kia, thì càng có sức thuyết phục. Ta hy vọng bọn họ đều biết rõ ta là nghiêm túc. vậy cũng không thể cam đoan tất cả mọi người tất cả nghe theo người a có thể ảnh hưởng bao nhiêu người liền ảnh hưởng bao nhiêu người a ta đương nhiên cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều dựa theo ta ý tứ làm sự tình thậm chí phùng khải nguyên ta lúc đầu đều không phải là rất có nắm chắc nếu như không phải thắng hắn hơn nữa còn tại hắn tự hào nhất phương diện tốc độ thắng hắn ta đoán chừng hắn chưa hẳn đều như thế chịu phủ. vương liệt cũng thở dài đi một bước nhìn một bước đi dù sao ta đem hết toàn lực còn lại ta không còn được cũng không có cách nào đường tinh mai chống lên nửa người trên nhìn hướng trở phu vương liệt cảm thấy kỳ quái thế nào Ngươi muốn thật có thể nghĩ như vậy cũng được." Đường Tinh Mai nói, "Ta liền sợ ngươi để tâm vào chuyện vụ bật. Vương Liệt lại rõ ràng, "Để tâm vào chuyện vụ bật nói nhiều nữa là bởi vì phi phạm chi tâm ảnh hưởng." Trước kia hắn xác thực quá cố chấp, nhưng hắn cũng không cho rằng kia không tốt. Cuối cùng hắn chính là người như vậy a? Hắn hiện tại không thế nào để tâm vào chuyện vụ bật. có lẽ là bởi vì hạc mang tới tự tin, hắn biết chỉ cần mình đi bàn, bộ này thân thể liền sẽ tiếp tục tuổi trẻ, kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Làm thôi, làm liền xong rồi. Sang năm là hắn hội triển lãm hiện ra một cái so 4 năm trước càng cường đại chính mình hắn không biết mình đến tột cùng có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu quốc gia đội đồng đội nhưng dù là chỉ có thể ảnh hưởng đến một hai cái đó cũng là tốt dù sao cũng so một cái đều không ảnh hưởng được tốt ta đương nhiên hắn cũng rõ ràng nếu như muốn ảnh hưởng đến càng nhiều người vậy hắn liền phải tiếp tục xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện tới cho nên cuối cùng sự tình trở nên rất đơn giản đại biểu tìm tiếp tục thắng trận tiếp tục đi bàn dùng bóng đá nói chuyện hắn mỉm cười vỗ vỗ thê tử trần trụi đi ra bà bay yên tâm đi ta cũng là nhanh chứng chặt người không dễ dàng như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt. Sau trận đấu ngày thứ hai, mặt gà rẹt cho đội bóng thả dòng dã một ngày nghỉ. phạm là tham gia tranh tài cầu thủ đều có thể không cần đi huấn luyện, bọn hắn có thể tự do an bài thời gian của mình, muốn làm cái gì làm cái gì. Đây cũng là toàn bộ mùa giải chỉ còn lại giải vô địch quốc gia một hạng thi đấu sự tình nhiệm vụ tỉn mới có thể xa xỉ như vậy. Bọn hắn trận đấu tiếp theo còn phải đợi thêm 6 ngày, mà lại là tại sân nhà, không cần đường đi bôn ba, tàu xe mệt mỏi. Cân nhắc đến mùa giải thời kỳ cuối, đám cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn, khôi phục chậm, cho nên nhiều thả nửa ngày nghỉ cũng rất bình thường. vì Tỷ nhỉ ăn điểm tâm thời gian đều dư giảm một chút ba của hắn thì dự định thừa cơ hội này đem ngày hôm qua trong trận đấu hắn thu được đầu kia tin tức sự tình nói cho nhí tử tỉ nhìn cho ta phát tin tức ngay tại thoải mái nhàn nhã ăn điểm tâm soát điện thoại di động vì Tỷ nhỉ ngón tay lơ lửng tại điện thoại di động trên màn hình sau đó hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía mình ba ba hỏi lúc nào ngay tại hôm qua tranh tài ngươi vừa mới ghi bàn về sau vì Tỷ nhỉ sửng sốt một chút sau đó những mày hắn nói cái gì hắn hỏi ta gần nhất có thời gian hay không muốn hẹn ta đi ma gặp mặt nói chuyện kia ba ba ngươi về hắn sao trở về, ta đáp ứng hắn ngày kia đi Madrid Vì Tín nhỉ có chút bất mãn, vì cái gì không phải người của bọn hắn đến liều mà nhất định phải ngươi đi Madrid Ba ba không có nghĩ những thứ này, hắn cười nói, ta là người người đại diện, người đại diện không phải liền là bay tới bay lui xử lý những chuyện này sao? Bọn hắn trước đó hở hững lạnh lẽo, hiện tại làm sao lại nhiệt tình đi lên? Ba ba cười nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi gần nhất biểu hiện vẫn luôn rất tốt. Liên tục hai trận tranh tài vì đội bóng thủ mở ghi chép, liên tục 3 trận tranh tài đều có ghi bàn, cho nên hiện tại bọn hắn là để cao đối ta tiềm lực bình xét cấp bậc. Ba Ba nghe được Nhi Tử trong tiếng nói mang theo khí, liền kỳ quái mà hỏi thăm: Ngươi thế nào, Nhi Tử? Trước ngươi không phải rất vui vẻ có thể đi Magic sao? Vì Tín ý lắc đầu: Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như Magic fan cờ lấp thật cho là ta xứng với mặc bọn hắn quần áo chơi bóng, vậy bọn hắn có phải hay không hẳn là chủ động tích cực thể hiện ra thành ý đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên hệ ngươi đi. Đúng a cái này chẳng lẽ không thể nói rõ thành ý của bọn hắn sao? Ba Ba hỏi lại: vì Tín ý lắc đầu: đương nhiên không thể, xa xa không thể. chẳng lẽ bọn hắn thật cho rằng chủ động liên hệ, liền đầy đủ để chúng ta cảm động đến rơi nước mắt sao? bọn hắn trước đó thái độ đối với chúng ta vẫn luôn là lãnh đạo, thậm chí còn hy vọng ta thông qua thôi gian bảo đến cho câu lạc bộ tạo áp lực, từ đó không cần cùng tìm cước, sau đó cùng loại hợp đồng đến kỳ về sau lại tự do thân chuyển nhượng gia nhập liên minh. Chủ ý của bọn hắn đã thật tốt, chúng ta cần nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, tiếp nhận áp lực lớn như vậy cũng nguy hiểm, bọn hắn thậm chí liền văn phòng cũng không nguyện ý đi tới, chỉ cần một đầu tin tức, liền có thể để chúng ta chủ động chạy tới Madrid vì Tý càng nói càng sinh khí. nói xong lời cuối cùng cảm xúc đã hết sức kích động hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm lộ mũi đại trương thở hổn hển bộ dạng này đem hắn ba ba giật này mình ách ngươi thế nào nhi tử Vì tí Nhĩ nhìn xem ba ba có chút kinh hoàng mặt trong đầu nổi lên lại là Vương Liệt thân ảnh cùng câu kia nếu như ngươi không chế không nổi tình khí liền nhìn ta coi ta là làm chút mở. thế là hắn nhắm mắt lại trong đầu hồi tưởng thần tượng hình tượng sau đó cố gắng hít sâu mấy lần cuối cùng đem cảm xúc dần dần chậm lại chờ hắn lần nữa mở ra mắt thời điểm đã nhìn thấy ba ba còn lo lắng mà nhìn xem hắn hắn có chút thấy náy bởi vì tính tình không nên đối ba, ba phát thế là hắn lắc đầu, thật có lỗi, ba ba, ta không phải đối ngươi nổi giận, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy bị khuất. Ba ba nhún vai buông tay, trước đó chúng ta không bỏ ra nổi quá có nói phục lực biểu hiện, cho nên bọn hắn đối chúng ta lãnh đạm, kỳ thật cũng bình thường. mà bây giờ biểu hiện của ngươi xuất sắc, bọn hắn liền đối chúng ta càng nhiệt tình, cũng hợp tình hợp lý. ta kỳ thật không có cảm thấy bị quất, đây chính là đàm phán bên trong bình thường thao tác mà thôi. ngược lại là ngươi, ngươi không phải rất muốn đi Madrid Fencer lắm sao? hiện tại bọn hắn đối ngươi càng cảm thấy hứng thú, vì cái gì ngươi nghe được tin tức này về sau, không phải cao hứng mà là. Khó chịu đâu? Vì tỉ nhị sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới ba ba quan sát góc độ như thế xảo trá, chính hắn đều không có hướng bên này nghĩ đâu. Đúng à, Magic Fan lớp là ta tha thiết ước mơ đều muốn đi đội bóng, hiện tại đã ta biểu hiện xuất sắc, để Magic Cờ lớp đối ta càng coi trọng hơn, vậy ta hẳn là cao hơn mới đúng. Nhưng vì cái gì ta vừa nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là khó chịu đâu. Ta đến tột cùng tại khó chịu cái gì? Thật là tại khó chịu án vạ dỗ tỉ nhìn thái độ sao? Trước đó mỗi lần đều là ba ba chạy tới Magic. ta đều không có thay hắn cảm thấy bị quất vậy tại sao lần này chỉ bị quất rồi hắn nghĩ đến có chút tâm phiền ý loạn dứt khoát đẩy ra bộ đồ ăn cầm điện thoại di động lên đứng dậy ta trở về phòng ba ba quay đầu nhìn hắn trên bóng lưng lâu cũng không tiếp tục lên tiếng giữ lại sau đó hắn nhìn xem đối diện nhi tử rõ ràng không ăn xong bữa sáng thở dài hắn muốn là muốn cho nhi tử chia sẻ cái này tin tức tốt hắn xác thực cho rằng marit fenker lấp đột nhiên nhiệt tình bắt đầu là một tin tức tốt nhưng giống như cho nhi tử mang đến một chút bối rối cho hắn phát tin tức người là ản vạ tin đỉn marit fenker lấp câu lạc bộ thể dục tổng thanh tra chuyên môn phụ trách chuyển nhượng công việc. Liên quan tới nhi tử chuyển nhượng đi Magic Fan Club sự tình, lúc trước hắn vẫn luôn là cùng Tỷ Ninh kết nối liên hệ. Cũng là Tỷ ninh nói cho hắn biết, Magic Fan Club hy vọng có thể miễn phí đạt được nhỏ vị tỉ ninh. Ngụ ý chính là để bọn hắn phụ tử đứng vững tiền câu lạc bộ tổ cước áp lực, không nên cùng câu lạc bộ tổ cước. Sau đó cùng loại hợp đồng đến kỳ về sau, dùng tự do thân chuyển ném Magic Fan Club. Tỷ Ninh còn ám chỉ qua, nếu như bọn hắn làm như vậy, như vậy hắn làm làm cha còn có thể nhiều đạt được một chút tù lao. Có thể có bao nhiêu tiền kiếm đương nhiên là chuyện tốt. nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là để Nhi Tử có thể gia nhập liên minh Madrid Fener lớp dạng này đỉnh cấp câu lạc bộ lớn. Nếu quả thật có thể trở thành Madrid Fener lớp một biên, liền mang ý nghĩa Nhi Tử chức nghiệp tiếp sống lên cái bậc thang. Tại chi này Tây Ban Nha đỉnh cấp câu lạc bộ lớn trong sẽ có càng nhiều tài nguyên. đương nhiên điều kiện tiên quyết là Nhi Tử được đến có thể tại chi này đội bóng đánh lên tranh tài. Nếu như không thể lời nói, kia cái gì đều không tốt. Hắn có thể không cảm thấy tại đỉnh cấp câu lạc bộ lớn ăn không ngồi chờ, cũng muốn so với trước trung hạ du đội bóng đương chủ lực mạnh mẽ. Hắn đối câu lạc bộ lớn kỳ thật không có quá nhiều trách nhiệm. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu như Nhi Tử có thể tại câu lạc bộ lớn đá lên tranh tài, đó là đương nhiên so tại không phải câu lạc bộ lớn đá tranh tài mạnh mẽ. Bất quá từ trước đó Mariz Fenger lấp thái độ đến xem, bọn hắn đối với Nhi Tử tựa hồ không phải rất coi trọng. Dù sao nếu quả thật coi trọng lời nói, bọn hắn cũng sẽ không nhất định phải trở lấy Nhi Tử cùng tìm hợp đồng đến kỳ sau lại cân nhắc ký kết. Mình đi cùng Mariz Fan lấp nói chuyện mấy lần, thu hoạch duy nhất chính là thông qua Madrid Fenger lấp hứng thú đã chứng minh Nhi Tử thiên phú trình độ, có thiên phú nhưng lại không tới đỉnh cấp. Nếu không Madrid cờ club liền nên không tiếc bất cứ giá nào ký con trai. Dù sao bọn hắn năm đó liền đã từng bởi vì do dự, mà bỏ qua Johnny nạ suối mẹn tàu cái này vị bờ dạ sỉ bóng đá trong lịch sử siêu cấp thiên tài. Lúc đầu Madrid fan lấp trải qua trưởng kỳ theo dõi khảo sát, đều quyết định ký 17 tuổi Johnny. Johnny bản nhân cũng phi thường vui lòng gia nhập liên minh chi này dự đẩy toàn cầu đỉnh cấp câu lạc bộ lớn. Kết quả Johnny tại một trận cô ba lái bờ tạ đỏ ịt trong trận đấu gặp trọng thương, muốn bắn mặt dòng dã cái này để Magic maziphengk lấp bắt đầu hoài nghi lên khỏi bệnh sau giò nhỉ có hay không còn có thể đạt tới bọn hắn câu lạc bộ yêu cầu là không có thể đầy đủ thực hiện thiên phú của mình thế là tại thời khắc mấu chốt này maziphengk lấp triệu hồi ký kết đoàn đội cho rằng bọn họ cần một lần nữa ước định ký giò nhỉ phong hiểm cùng ích lợi nhưng làm như vậy lại chọc giận tuổi trẻ thiên tài lúc ấy rất nhiều không phải bở dạ sĩ các truyền thông tại lẫn lộn chuyện này thời điểm cơ hồ đều là dùng chế dễu cùng lục nhã ngữ khí cái này bị giò nhỉ coi là vô cùng lục nhã thời gian qua đi một năm tại khỏi bệnh tái xuất về sau giò nhỉ quay về sân bóng biểu hiện phi thường xuất sắc tựa như không có nhận qua tổn thương đùng dạng. hắn biểu hiện xuất sắc đương nhiên cũng vì hắn hấp dẫn châu Âu câu lạc bộ lớn truy đuổi, ở trong đó liền bao quát một năm trước đã từng buông tha hắn Madrid fan club. Sau đó đương Dọn nỉ chuẩn bị rời đi bờ giả xi, si, đi châu Âu sông sáo thời điểm, hắn chuyện đương nhiên cự tuyệt Madrid fan club, mà lại không những cự tuyệt, hắn thậm chí còn lựa chọn chuyển lượng gia nhập Liên minh Madrid fan club tại Tây Ban Nha trong nước đối thủ một mất một còn Barcelona thi đấu. Có thể nói tính nhắm vào mạnh phi thường, mà Barcelona thi đấu khi lấy được Dọn về sau, như hổ thêm cánh, cái thứ hai mùa giải cũng liền là hai không mùa giải liền thu được la liga giải vô địch quốc gia cùng trang tv onlist song quân vương tiện thể nhất lên lúc ấy vương liệt cũng tại trong đội vậy vẫn là hắn lần thứ nhất cầm tới trang tv onlist và quân từ đó về sau gió Nì xuất lĩnh barcelona thi đấu hoàn thành trang tv onlist tam liên vĩ đại thành cửu. nếu như không phải vương liệt tại hai 2030 mùa giải ngăn trở hắn làm không tốt gió Nì liền đã lên ngôi vua bóng đá bất quá coi như như thế hiện tại gió Nì cũng là cái chuẩn vua bóng đá cũng chỉ thiếu kém rất cốt vinh dự chỉ cần có thể cầm tới cúp vô địch thế giới lập tức lên ngôi vua Siêu biệt đối thủ cạnh tranh à hệ Helen. Bởi vì trước đó kinh lịch, cho nên mỗi lần cái này chuẩn đua bóng đá tại đối mặt Magic Fenclub thời điểm, đều đặc biệt hăng hái, Magic Fenclub đã từ lúc trước khai của hắn bá nhạc biến thành không chết không thôi tử địch. Cũng chính là bởi vì có dò nghỉ cái này vết xe đổ, đối với những cái kia thiên phú dị bẩm thiên tài, Magic lấp cuối cùng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu tại mình dưới trướng. Đương nhiên quá trình này cũng có nhìn nhầm thời điểm. cho nên vì giảm xuống tổn thất Cờ lắp đối với những cái tia thiên phú không tới đỉnh cấp có khá lớn nguy hiểm ký kết mục tiêu liền làm ra để cầu thủ mình đi cùng hiện ông chủ tạo áp lực từ đó có thể dùng thấp nhất đại giới ký lẳng lơ thao tác Cờ lắp trước đó đối vị tỉ nhỉ cảm thấy hứng thú nhưng lại không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú đã nói lên tại bọn hắn đánh giá hệ thống bên trong vì tỉ nhỉ thuộc về thiên tài nhưng lại không phải cấp cao nhất thiên tài người muốn tới chúng ta hoan nghênh nhưng câu lạc bộ sẽ không vì ngươi nhiều nỗ lực càng nhiều tài nguyên ngươi phải dùng càng tốt biểu hiện để chứng minh ngươi xứng với thắng được chúng ta ái từ chúng ta nơi này cầm tới càng nhiều tài nguyên. đối với cái này vị tỉ tỷ ba ba nhưng thật ra là lý giải. dù sao con của hắn tại tỉn cũng một mực không thể rất tốt chứng minh mình, biểu hiện lúc tốt lúc xấu, chập chúng không chừng. vương không bọn hắn tại sao phải rời đi tỉn? đã mình biểu hiện không tốt, như vậy đối phương yêu cầu hà khắc một chút cũng không có gì dễ nói. tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, tỉ tại từ giải vô địch quốc gia thứ 13 đổi tới giải vô địch quốc gia thứ bảy trong quá trình, vương liệt đương nhiên là công thần lớn nhất, mà con của hắn chính là thứ hai công thần. biểu hiện như vậy, hiển nhiên để madrid cờ lập tăng lên đối với hắn nhi tử đẳng cấp xếp hạng. mặc dù còn không đạt được do ni cái kia cấp bậc, nhưng cũng so trước đó cao. đối với tini chủ động liên hệ, vì tini ba ba rất cao hứng. điều này nói rõ con trai mình đạt được càng nhiều coi trọng, chuyển nhượng tỷ lệ thành công lại lớn chút. lúc trước hắn chỉ lo lắng qua vì tini thật không còn cùng tịn tụ cướp về sau, nếu như madrid Fenker lấp lại không muốn con trai hắn, đây chẳng phải là hai tay chống chân. mà lúc đó madrid Fenker lấp lại không có cam đoan bọn hắn nhất định sẽ tại vì tini hợp đồng đến kỳ phía sau kỳ hắn, chỉ nói là sẽ kéo dài quan sát vì tini. bây giờ nhi tử biểu hiện xuất sắc, cho hắn càng nhiều lòng tin cùng lực lượng. Hắn chuẩn bị đi Madrid cùng nhìn thật tốt nói chuyện, dựa vào nhi tử gần nhất biểu hiện xuất sắc, cố gắng vì hắn tranh thủ đến càng điều kiện tốt cùng tài nguyên. Cho nên hắn đêm qua hắn rất mau trở về phục nhìn biểu thị mình gần nhất có thời gian. Bọn hắn song phương ước định thứ tư tại Madrid gặp một lần. Nhưng hiện tại xem ra, con của hắn giống như có tâm tư khác. Chứ 109, chúng ta tại sao lại không chứ? Chương 109, chúng ta tại sao lại không chứ? Đang nghỉ ngơi dòng dã trong vòng một ngày, vị Tinin cha không tiếp tục cùng hắn đề cập qua Madrid phen cờ lấp sự tình hắn cảm thấy mình nhi tử khả năng cần thời gian đến nghị thông suốt một ít chuyện nhưng dòng dáng một ngày trôi qua nhi tử nhưng không có tới tìm hắn thương lượng thế là tại ngày thứ hai bữa sáng lúc hắn đối sẽ phải đi huấn luyện nhi tử nói vị tin y đối với chuyện kia ngươi có ý nghĩ gì không nghĩ tới vị tin y nói chờ ta hôm nay huấn luyện trở về lại cùng ngươi nói chuyện này cha làm cha cực kỳ ngoài ý muốn hôm nay trở về lại cùng ta đàm luận có thể ta ngày mai sẽ phải đi ma ý kiến là nhắc nhở nhi tử thời gian cấp bách sớm làm quyết định nhưng vị tin nhưng không có cải biến chủ ý của mình không sao chúng ta còn có một đêm đến thương lượng cha phụ thân ban sơ rất là nghi hoặc không rõ nhi tử vì cái gì kiên trì phải chờ tới hôm nay huấn luyện xong lại nói cho hắn biết quyết định ngay tại hắn muốn hỏi cho ra nhẽ thời điểm trong đầu đột nhiên lóe ra tên của một người thế là hắn thăm dò tính mà hỏi thăm người muốn đi tìm vương làm ra trọng đại như thế quyết định thời điểm từ thần tượng của mình nơi đó đạt được đề nghị cùng lực lượng giống như cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái quả nhiên nhi tử gật gật đầu đúng vậy cha ta muốn đi tìm vương hỏi một chút chủ ý của hắn phụ thân nghĩ, nghĩ cảm thấy dạng này cũng rất tốt Bởi vì dùng hắn đối Vương Liệt quá khứ giải, hắn cảm thấy Vương Liệt hẳn là sẽ ủng hộ Đệ Nhi Tử đi Madrid Fan Club. Có mấy lời chính mình cái này đương cha nói ra, không hiệu quả gì. Nhưng nếu như là Nhi Tử thần tượng nói như vậy, hắn tổng không tốt lại do dự đi. Đường Lăng phong cách pha lê nhìn ra phía ngoài đang cùng Vương Liệt huấn luyện chung sân miịn, có chút kỳ quái, không phải nói lúc trước tiểu tử này đối A Liệt ý kiến lớn nhất sao? Làm sao hiện tại hắn cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến A Liệt huấn luyện a? Bên cạnh nữ nhi vì hắn giải thích nói, A Liệt nói là bại bởi cơ tổng Lệ sau ngày thứ hai, thì đột nhiên liền chủ động tới tìm hắn thêm luyện. mặc dù tìm lý do rất sức xẹo đường lăng phong cảm khai nói thua cầu phía sau bị kích thích cũng là bình thường nhưng còn có thể một mực kiên trì nổi coi như không đơn giản cái này ỉn không giống ngoại giới nói như vậy sụp nha nói đến lúc trước hắn vì cái gì đối a liệt đại úy như vậy gặp a đường tinh mai lắc đầu không biết a liệt cũng không có hỏi dù sao mặc kệ trước kia thế nào hiện tại hắn đối a liệt không có địch lý là được rồi ai còn không có điểm không đủ cùng ngoại nhân nói quá khứ đâu nói xong đường tinh mai xoay người đi phòng bếp giúp mụ mụ chuẩn bị người một nhà bữa sáng mà ba ba của nàng đường lăng phong tiếp tục đứng tại chỗ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thưởng thức hai người mới luyện. đối với hắn cái này, thâm niên lão phan bóng đá tới nói, dù chỉ là đơn giản huấn luyện, hắn cũng có thể nhìn say xương ngon lành. hậu viện trong mặt cỏ, nhìn tiếp vào vương liệt dùng đầu cho hắn làm cầu về sau, lại một cước đem bóng đá đá vào trên mép tường, mà không phải cái kia nho nhỏ có thể di động cầu môn ở bên trong. trông thấy một màn này, đường lăng phong chợt một tiếng, nói một mình, ngươi vẫn là đứng xuất côn, thành thành thật thật cho a liệt chuyển bóng trợ công a. rất nhanh đổi thành nhìn cho vương liệt chuyền bóng, vương liệt liền gọn gàng đem cầu bắn vào nhỏ cầu môn. đường lăng phong không khỏi đắc ý nói. học tập lấy một chút, chính hắn một người nịch vẫn rất nhiều. Ngươi sút gôn phát lực lúc khống chế không đủ chính xác, khó trách ngươi đều 6 tháng không có ghi bàn. Tại sao khi kết thúc huấn luyện kéo dỗi khôi phục giai đoạn, Vương Liệt lắc đầu đối ỉn ôn tập vừa rồi huấn luyện bên trong biểu hiện của hắn. Mình dài đến nửa năm ghi bàn hoang bị Vương Liệt nói trực tiếp như vậy, ỉn trên mặt có chút không nhịn được, nói vậy, ban đầu chỉ là vận khí kém chút mà thôi. Hiện tại đương nhiên là bởi vì muốn cho ngươi chuyền bóng, cho nên ít đi rất nhiều sút gôn cơ hội. Đối mặt hắn cưỡng ép giải thích, Vương Liệt cười nhẹ chế giễu, ngươi không phải là tại nói ta hút mau a. Chỉ vào hắn, a đây chính là chính ngươi nói a vương liệt không để ý tới hắn hung hăng càng gáy mà là tiếp tục cho ra đề nghị ngươi hẳn là tăng cường mắt cá chân ngươi lực lượng dạng này mới có thể càng tốt khống chế suốt gôn độ chính xác mắt cá chân hữu lực ngươi tại suốt gôn thời điểm mới có thể đứng được đến ổn thân thể ổn định suốt gôn thời điểm mới ổn ok ok ta sẽ chiếu ngươi nói luyện ìn giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng trong khoảng thời gian này cùng vương liệt tiếp xúc cho hắn biết nam nhân trước mắt này tốt nhất đừng để hắn cùng ngươi nghiêm túc nếu không có ngươi chịu hắn nói cái gì thời điểm không muốn ý đổ phản bác hắn hoặc là cùng hắn tranh luận chỉ cần thuận hắn nói là được bằng không liền không dứt hắn lòng háo thắng đơn giản thể hiện tại các mặt bóng đá bên trên hắn đánh bại ngươi biện luận bên trong hắn cũng muốn đem ngươi triệt để thuyết phục mới bỏ qua mình ban đầu cũng không có ít tại phương diện này ăn thiệt thòi hiện tại đã học trung thực vất quá vương liền hôm nay lại không nghĩ thả qua hắn phát giác được ỉn trong lời nói qua loa hắn có chút hùng hổ dọa người nói ra vậy chúng ta hôm nay liền bắt đầu luyện a ỉn ngây mẩn cả người ngươi đây là biểu tình gì ỉn thu hồi đến rơi xuống cái cằm, chúng ta chỉ là tại ngôi nhà hậu viện trên bãi cỏ đá, đá bóng mà thôi không cần khiến cho chính thức như vậy. Vương Liệt ngắt lời hắn, rất nghiêm túc nói, ta có chuyên nghiệp phòng tập thể thao, ta còn có chuyên nghiệp thể năng tư dạy, hắn có thể cho ngươi thiết kế đặc biệt nhằm vào huấn luyện của ngươi kế hoạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhà đại môn tùy thời vì ngươi mở ra, ta phòng tập thể thao ngươi có thể tùy tiện dùng. Y đưa tay bưng kín chán của mình. Đây chính là hắn đến bây giờ đều còn không thích đứng một điểm, nghiêm túc Vương Liệt tựa như là treo cao lên đỉnh đầu liệt nhật, không giữ lại chút nào đối với hắn tản ra ánh sáng của nhiệt, mà thường cảm hắn bị phơi đều nhanh bị cảm nắng, lại ngay cả khối che nắng bóng cây cũng không tìm tới. cùng vương liệt đợi cùng một chỗ, Y thường xuyên sẽ cảm giác mình đợi trước là cái hấp huyết quỷ, lúc nào cũng có thể bị như thế nóng rực ánh nắng bốc hơi đi. lý trí nói cho hắn biết, vương liệt là vì tốt cho hắn, tại thay hắn cân nhắc, hắn sẽ không có loại ý nghĩ này. nhưng trên tình cảm, hắn lại sát thực cảm thấy không thoải mái. hắn cảm thấy mình không có triệt để nằm ngửa, còn có thể đi theo vương liệt mỗi ngày huấn luyện, đã làm được rất tốt. kết quả vương liệt cảm thấy còn chưa đủ tốt. khi nào mới là cái đầu a. sunny yên nhịn không được trực tiếp nói, không phải, lão huynh, ngươi đừng bắt ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu ta a, người cùng người là không giống ta muốn đi mùa giải tiếp theo trang đi onlite ta đương nhiên hy vọng bên người đồng đội năng lực đều có thể càng tốt dạng này mới có thể thực hiện mục tiêu nếu như ngươi có thể đánh vỡ ghi bàn hoang đối đội bóng thành tích cũng là một cái trợ giúp vương liệt rất nghiêm túc trả lời hắn in thở dài vậy ngươi có hay không nghĩ tới mùa giải tiếp theo trang đi onlite cùng ta có quan hệ gì ta mùa giải tiếp theo đều không tại chi này đội bóng a ta cảm thấy ta đã rất cố gắng rất chuyên nghiệp mùa giải tiếp theo không tại đội bóng thì thế nào chẳng lẽ ngươi mùa giải tiếp theo liền không đá bóng sao đi kèn xin tân ngươi cũng không cần cùng những người khác cạnh tranh sao ngươi có thể bảo chứng coi như mỗi ngày đi quán ăn đêm lêu lồng cũng còn có thể để huấn luyện viên chính đem ngươi xếp vào tranh tài danh sách ra sân thậm chí là xuất gia đầu tiên ra sân vương liệt liên tiếp hỏi lại đem ìn hỏi á khẩu không trả lời được lao vô lại nói đúng hắn mùa giải tiếp theo đi kèn xin tấn đồng dạng sẽ đứng trước cạnh tranh thậm chí cạnh tranh bởi vì hắn là cái mới đến người mới sẽ càng kịch liệt nhưng chính là loại này không thể cãi lại chính xác mới khiến cho ìn khó chịu bởi vì thế giới này bên trên có rất nhiều ta biết ta không đúng nhưng ta liền muốn làm như vậy tình huống uống có thể vui bất lợi cho thân thể khỏe mạnh ta biết ta nhưng ta chính là muốn uống bất lợi cho thân thể khỏe mạnh lại lợi cho tâm lý khỏe mạnh hút thuốc, thuốc cũng không tốt không sai nhưng ta chính là nghĩ đánh uống rượu đồng dạng không tốt đúng thế có thể ta càng muốn không say không nghỉ quá nhiều ví dụ tương tự cho dù là làm chức nghiệp vận động viên hẳn là càng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những cuộc sống kêu bên trong cấm kỵ nhưng nhìn chính là không nguyện ý làm như thế nhưng ở vương liệt nơi này không làm như vậy lại không được muốn bị hắn phê phán một phen cái này ai chịu nổi a tại vì trong lòng khó chịu cơ hồ liền muốn bạo tạc lúc đi ra đường tinh mai đột nhiên mở ra cửa thủy tinh hướng về phía bọn hắn hô, các ngươi còn chưa tốt sao sau đó nàng lại nhìn về phía sân nhị ỉn sân nhị. lưu lại cùng một chỗ ăn điểm tâm a ỉn không nghĩ tới vương liệt thê tử sẽ mời mình cùng nhau ăn cơm hắn sửng sốt một chút không có trả lời thế là đường tinh mai dứt khoát từ trong nhà đi ra đi đến bọn hắn cùng phía trước mẹ ta nói cảm ơn ngươi mỗi ngày theo giúp ta trượng phu vấn luyện trùng cho nên nàng hy vọng ngươi có thể lưu lại cùng một chỗ ăn bữa bữa sáng có một ít là nàng tự mình làm trung quốc mặt điểm a yên tâm đều là vận động viên có thể ăn ỉn nhìn xem một mặt chờ mong phát ra mời đường tinh mai Hắn có thể khó chịu vô liệt, nhưng hắn đối trước mắt cái này vị mỹ lệ nữ sĩ không oán không chịu, hắn không thể đối nàng bảy sát mặt. Cho nên hắn vô luận là sát mặt vẫn là ngựa khí đều ôn nhu rất nhiều. Ách, cái này không tốt lắm đâu. Không có cái gì không tốt. Đường Tinh Mai cười lên, chúng ta là hàng xóm, ngươi cùng ta trượng phu lại là đồng đội, ở trong trận đấu thường xuyên trợ giúp hắn. Kỳ thật chúng ta sớm nên mời ngươi ăn cơm, làm cảm tạ. Đường Tinh Mai càng là khách khí lễ phép, in thì càng không có ý tứ, hắn liên tục bắt tay, không đến mức không đến mức. Ta không có trợ giúp hắn cái gì. là trượng phu của ngươi chính hắn rất lợi hại một mình hắn liền có thể mang theo chúng ta toàn đội thắng hắn là hoa hồng ta chính là cái không có ý nghĩa lá xanh hắn nhịn không được vẫn là nho nhỏ âm dương một thanh vương liệt nhưng đường tinh mai tựa hồ không có nghe được hắn âm dương ngược lại bị chọc phát lợi vương liệt thường xuyên cho ta nói không có ngươi cùng mặt khác các đội hữu hắn tuyệt đối không có khả năng tại tìm lấy được thành công hắn kỳ thật rất may mắn chính mình lúc trước lựa chọn tin. vương liệt chật một tiếng đánh gãy thế tử ngươi nói những thứ này làm gì đường tinh mai không để ý cho phu mà là lần nữa phát ra mời đi thôi cùng một chỗ ăn bữa bữa sáng chỉ là bữa sáng mà thôi, ngươi không cần có cái gì gánh vác. Ín vẫn chưa trả lời, vương liệt trước tiên là nói về, chớ miễn cưỡng hắn. Dưa hái xanh không ngọn bạn nhất hắn liền muốn ăn bánh mì nướng bồi căn loại này tiểu anh bữa sáng. hắn nói còn chưa dứt lời, In lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, tốt, cảm ơn mời, vậy ta liền lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. tiếp lấy hắn còn có chút đắc ý nhìn hướng hơi kinh ngạc vương liệt, một bộ ngươi đoán không được ca biểu tình. đường tinh mai gặp Ín đáp ứng, liền vui vẻ quay người hướng phòng ở đi đến, mà kéo ở phía sau Ín thì nhỏ giọng nói với vương liệt, nhờ có ngươi có một cái tốt thế tử. vương liệt mỉm cười. rất tự hào nói, ta biết ta. sân nhỉ ỉn tại vương liệt trong nhà, cùng thê tử của hắn, bố vợ mẹ vợ cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú lại náo nhiệt bữa sáng. vương liệt bố vợ mẹ vợ đều sẽ nói anh ngữ, cho nên bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chứng ngại. trong bữa tiệc vương liệt mẹ vợ không ngừng tán dương ỉn, đem hắn khen đều có chút không có ý tứ, hắn thật sự là không biết mình có cái gì tốt bị khen. cơm nước xong xuôi rời đi nhà vương liệt thời điểm, hắn thậm chí là có chút chạy chối chết, bởi vì lại khen xuống dưới, hắn về sau đều không có ý tứ ở trong lòng mắng vương liệt là cái lao vô lại. trở lại nhà mình. lập tức từ náo nhiệt hoàn cảnh đến quặn cũ trong thịt mình thì thậm chí còn có chút không quá thích ứng hắn xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ thủy tinh nhìn hướng sắt vách nhà hàng xóm cách xa nhau xa như vậy kỳ thật hắn căn bản nhìn không thấy trong phòng tình huống nhưng hắn trong đầu lại tự động hiện ra vương liệt người một nhà vui vẻ hòa thuận tràn diện hắn thở dài lại náo nhiệt cũng là nhà khác náo nhiệt tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn xem hai chân của mình nhớ tới vương liệt nói với hắn tăng cường mắt cá chân lực lượng huấn luyện sao sáng sớm tại nhà mình hậu viện cùng ỉn tiến hành luyện công buổi sáng vương liệt vẫn là theo thường lệ sớm đạt tới nọ điểm mở lên thành phố bóng đá lại cùng vị tín ý cùng một chỗ thiên luyện huấn luyện bên trong vị tín ý đột nhiên hỏi vương ngươi cùng tìm hợp đồng là sang năm vào tháng 6 đến kỳ sao? đúng vậy a thế nào ách vậy ngươi hợp đồng đến kỳ về sau liền sẽ rời đi tìm sao vị tín ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi đặt câu hỏi đồng thời hắn còn nhìn chằm chằm vào vương liệt hai mắt tựa hồ muốn nhìn một chút vương liệt trả lời có hay không nói láo đối với vấn đề này vương liệt không có lập tức làm ra trả lời hắn trầm tư một hồi phía sau lắc đầu ta hiện tại cũng không biết ta dù sao mới đi đến tìm hơn hai tháng mặc dù hai cái này nhiều tháng ta đều trôi qua rất vui vẻ nhưng mà ai biết về sau đâu a vì tín y tự hồ bởi vì không có đạt được mình muốn đáp án mà có chút thất vọng gặp hắn hôm nay bộ dáng rất kỳ quái vương liệt liền hỏi hắn ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này ách là như vậy ta cha nhận được mazip feng cờ lắp thể dục tổng thanh tra tin tức mời hắn đi mazip vì tín Ý đem mình cùng mazip cờ lắp liên hệ sự tình một năm một mười từ đầu trí cuối giảng cho vương liệt nghe sau khi nghe xong vương liệt liền hiểu ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút ta tại tỉnh có thể đợi cho lúc nào sau đó dùng cái này đến quyết định ngươi có đi hay không mazit vì tín y gật gật đầu là có ý nghĩ này vương liệt nợ nụ cười vậy nếu là ta cùng tìm tục cước chẳng lẽ ngươi cũng cùng tìm tục cước sao hai chúng ta hợp đồng thế nhưng là đồng thời đến kỳ a vì tín y ngang đầu nói vậy cũng không phải là không thể được a chỉ cần ngươi tại tìm ta ngay tại tìm vương liệt cười khoát tay không cần thiết không cần thiết ta số tuổi này lưu tại tìm rất dễ chịu ngươi còn trẻ lưu tại tìm làm cái gì mazit fan g lấp như thế đỉnh cấp câu lạc bộ lớn đối ngươi cảm thấy hứng thú ngươi không đi ngươi muốn làm gì ta Vì tí nhỉ trên mặt lại lộ ra do dự thần sắc. Cha ban đầu nói cho ta tin tức này thời điểm, hắn là rất cao hứng. Ta cũng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng ta nghe thấy về sau phản ứng đầu tiên xác thực khó chịu, ta còn xông cha nổi giận. Trước kia ta tại tỉn trôi qua không phải mái, ta rất cố gắng, lại bốn phía vấp phải chắc trở, đội bóng thành tích cùng chính ta biểu hiện đều không tốt. Cho nên ta muốn rời đi nơi này, đi càng lớn sân khấu. Nhưng là ngươi đã đến về sau, ta cùng chi này đội bóng đều phát sinh cải biến, ta học xong không chế tính tình của mình, đội hưu của ta nhóm cũng nguyện ý vì thắng lợi mà liều mạng đem hết toàn lực. không còn cần ta như cái thằng hề đồng dạng vô năng của nộ. chúng ta thắng được một trận lại một trận tranh tài, đồng thời thật mò tới nguyên lai nghị cũng không dám nghĩ trang đi on cánh cửa. ta không biết đi ma về sau, ta có thể hay không quen thuộc tại loại này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. ta cũng không biết rời đi ngươi về sau, ta còn có thể hay không có tốt như vậy biểu hiện. nói đến đây, vị tỷ nhị giống như là đột nhiên hạ một loại nào đó quyết tâm, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hướng đối liệt, ánh mắt kiên định, ngựa khí cũng đi theo kiên định, cho nên ta mới hỏi ngươi là có hay không sẽ cùng tìm bước. vương, bởi vì ta không muốn đi ma ta muốn lưu ở tịn. Lưu tại bên cạnh người. Vương Liệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối mặt madrid Fan Club bởi vì Tini lại có thể nhịn được. Phải biết làm thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ lớn, madrid Fan Club là thế giới bóng đá vô số cầu thủ mục đích cuối cùng. Vì có thể đi nơi này là bóng, bọn hắn có thể tiếp nhận hết thể điều kiện hạ khắc. Lúc này mới lộ ra những cái kia có thể đối madrid Fan Club nói không cầu thủ rất đáng bờm. Thì như dọn nhi Vương Liệt không nghĩ tới ở phương diện này, vì Tini cùng hắn vợ dạ xỉ đồng bào đồng dạ Nhưng Dọn nhỉ có thể đối Madrid Fan Club nói không là bởi vì có một chi cùng Madrid Fan Club tương xứng đỉnh cấp câu lạc bộ lớn Barcelona thi đấu đối với hắn ném ra cảnh ô liu. Dọn nhỉ biết mình cự tuyệt đi Madrid Fan Club, quay đầu liền có thể đi chết địch Barcelona thi đấu, mới có thể như vậy dứt khoát nói không. Nhưng vị tín nhỉ hiện tại dựa vào cái gì cự tuyệt Madrid Fan Club? Chỉ bằng tin, dựa vào bản thân. Nghĩ tới đây, Vương Liệt cảm thấy có cần phải cho cái này người trẻ tuổi bên trên một chuyến nhân sinh khóa, không muốn mang theo fan hâm mộ lọc kính đối đãi mình, càng không thể cho đùa đối đãi nghề nghiệp của mình kiếp sống, người như thế tín như ta. Ta rất cao hứng, vì tin gì? Nhưng ta hy vọng ngươi biết, không nên đem đối ta cá nhân tình cảm chiếu dọi đến nghề nghiệp của ngươi tiếp sống lựa chọn bên trong. Không nói trước ta có hay không tiếp tục tại tỉnh đá bóng, coi như ta cùng tìm bước, vậy ta lại có thể tại chi này đội bóng đá bao lâu đâu? Ta đã 38 tuổi, người đây, người mới 22 tuổi, người tương lai trước nghiệp kiếp sống còn rất dài. Ngươi tóm lại là muốn đi chân chính câu lạc bộ lớn. Magic Fan Club là vô số người tha thiết ước mơ điểm cuối cùng mà ngươi bây giờ có cơ hội đi, vì cái gì không đi? Không cần thiết sử trí theo cảm tính. Ngươi hẳn phải biết, nước Pháp bờ gì ẩn là ta đổ bộ châu Âu chạm thứ nhất. Ta tại bờ gì ẩn tiếp nhận huấn luyện trẻ, tại ta phi thường trẻ tuổi thời điểm, bờ gì ẩn liền để ta đánh lên chức nghiệp tranh tài. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại ta gặp trọng thương kia trong thời gian 2 năm, bờ gì ẩn vẫn cho ta tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Khỏi bệnh tái xuất về sau, bọn hắn rất nhanh cùng ta ký kết một phần mới chức nghiệp hợp đồng. Ta đối chi này đội bóng tình cảm phi thường thâm hậu. Nhưng ở Barcelona thi đấu đối ta đưa tới cảnh ô liu thời điểm, ta không có chút gì do dự, liền lựa chọn Barcelona thi đấu. Bởi vì ta biết. lưu tại bờ gì ẩn đối ta trước nghiệp kiếp sống không có quá lớn trợ giúp, ta cần lại một cái càng lớn sân khấu. Vì tín nghĩ nghe thần tượng giảng thuật sự tình trước kia, đoạn trái qua này hắn làm Vương Liệt fan hâm mộ, làm sao có thể không biết đâu? Lúc ấy vì có thể đi Barcelona thi đấu, Vương Liệt thậm chí cùng bờ gì ẩn câu lạc bộ còn viên náo có chút không thoải mái, bởi vì Vương Liệt công khai biểu thị hy vọng tại mới mùa giải vì Barcelona thi đấu hiệu lực. Lúc đương thời người mắng hắn bạc tình bạc nghĩa quả tính, nhưng càng nhiều người đang khích lệ hắn làm ra một lần lựa chọn chính xác, ước mơ hắn gia nhập Liên Minh Barcelona thi đấu về sau tiền cảnh. Hiện tại đến xem. vương liệt tại barcelona thi đấu giống như không tính thành công dù sao hắn lúc rời đi là dùng kẻ thất bại thân phận xám xịn bị đổi đi nhưng ở lúc ấy một cái trung quốc cầu thủ có thể tại la liga câu lạc bộ lớn đánh lên chủ lực còn lấy được qua la liga xạ thủ tốt nhất la liga quán quân Champions League quán quân thành tựu như vậy đã là châu á cầu thủ trần nhà ai có thể nói hắn không thành công tại barcelona thi đấu cùng bờ di ẩn trước đó rô đần đều biết bao quát hết thể chọn cái nào vương liệt vẫn còn tiếp tục nói cho nên đừng đội vã cự tuyệt Madrid đương nhiên ta cũng không đồng ý ngươi cái này mùa giải kết thúc phía sau liền đi nói câu tương đối ích kỷ, ta còn trông cậy vào ngươi tại mùa giải tiếp theo trang tí on lit bên trong giúp ta đâu, ha? mà từ góc độ của ngươi xuất phát, nếu như ngươi có thể tại mùa giải tiếp theo trang tỷ on lit mà biểu hiện xuất sắc, không phải có thể trong tương lai mà giúp cho mình tranh thủ đến càng tốt đãi nộ cũng càng nhiều coi trọng sao? ngươi muốn hỏi ta ý kiến, đây chính là ý kiến của ta. nói xong vương liệt không còn lên tiếng, vì tỷ nhị cũng không có lập tức liền trả lời hắn, tựa hồ rơi vào trầm tư. vương liệt không có quấy dày cái này người trẻ tuổi, mà là để chính hắn làm phán đoán hạ quyết định, kỳ thật cũng không đợi bao lâu. Vì tini hai tay buông xuống hai bên người, nắm lại buông ra, buông ra nắm lại, cứ như vậy lặp lại mấy vòng về sau. Hắn rốt cục hạ quyết định, ta rõ ràng ngươi ý tứ, tìm với ta mà nói, tựa như là bờ gì ẩn đối với lúc trước ngươi như thế. Nhưng ta và ngươi tình huống không giống, vương, nếu như ban đầu ở bờ gì ẩn tim một trong, có ngươi sùng bái thần tượng, có thể mang theo ngươi cùng ngươi các đội hưu đi thắng, đi xung kích trang đi on lit mục tiêu, ngươi sẽ còn không chút do dự tiếp nhận Barcelona thi đấu mới sao? Vương liệt không nghĩ tới vì tini sẽ như vậy hỏi mình, hắn lún vai cười nói, vẫn là biết. ta tại Bở gì ẩn cái cuối cùng mùa giải cũng là tham gia uefa cham di mặc dù không phải cham di chỉ là eurobali đối với một cái trước đó còn tại pháp đất giải vô địch quốc gia đội bóng tới nói thành tích này cũng không chênh lệch loại trừ không có ta thần tượng ngay lúc đó Bở gì ẩn đơn giản tựa như là rút lại bản tin nhưng ta còn là đi barcelona thi đấu vì tín nhỉ tựa hồ cũng không ngoại ý muốn thần tượng sẽ như vậy nói hắn nói ra có thể ta sẽ không ta sẽ lưu tại ta chỗ sùng bái bên người thân ta cho rằng cùng ngươi kể vai chiến đấu càng trọng yếu tháng qua đi majit fengel lắp đá bóng đúng người nói không sai tỉn không phải câu lạc bộ lớn ta hẳn là đi câu lạc bộ lớn nhưng vì cái gì chúng ta không cùng lúc tại tỉn đem chi này đội bóng chế tạo thành câu lạc bộ lớn đâu lần này vương liệt là thật ngây ngẩn cả người chương 110, phiêu chiến chương 110, phiêu chiến không đi mazip rồi vì tín ý cha chừng to mắt nhìn xem con của mình dùng rất không thể tưởng tượng nội ngựa khí hỏi vì tín ý lại phi thường bình tĩnh gật đầu cho trang một lời khẳng định đúng ta không đi mazip fan club ta liền lưu tại tìm cha con mắt tựa hồ lại trường lớn một chút vì cái gì vương không có cho người nói rõ sao rằng cực kỳ rõ ràng hắn còn cần mình trước kia tại bờ di ẩn kinh lịch tới làm ví dụ đúng a năm đó vương chính là coi bờ di ẩn là văn cầu nhảy tới barcelona thi đấu sau đó tại barcelona thi đấu trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ cuối cùng tại Phỉ trở thành đỉnh cấp súp xa, nghề nghiệp của hắn quy hoạch vô cùng rõ ràng tại mỗi một cái mấu chốt tiết điểm đều làm ra có lợi cho quyết định của hắn đương barcelona thi đấu không muốn hắn thời điểm hắn liền lập tức chọn rời đi lần này tại sophie cũng không có nhận bất cứ tia cảm tình nào phương diện ràng buộc. cha sợ nhi tử không có lý giải đến vương liệt ý tứ liền lại cho hắn phân tích giải thích một lần hắn lo lắng nhi từ đây là cùng tìm chỗ ra tình cảm sợ hắn xử trí theo cảm tính bỏ lỡ nhân sinh trọng yếu nhất tiết điểm chúng ta không phải đã nói rồi sao tìm cũng chỉ là đổ bộ châu âu văn cầu ngươi trung quy vẫn là muốn đi câu lạc bộ lớn mà lại đi Madrid, zit cờ lấp không phải ngươi mơ ước lúc còn nhỏ sao ta khi còn bé sát thử nghĩ như vậy qua nhưng bây giờ ta trưởng thành vì tỉ nỉ thái độ phi thường kiên định lúc đầu tìm không có vương đương nhiên cũng chỉ là một cái vắng cầu nhưng bây giờ tìm từ khi vương sau khi đến phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến ta từ bên trong này thấy được hy vọng ta cảm thấy lưu tại tỉnh cùng vương cùng một chỗ sóng vai chiến đấu là lựa chọn chính xác cha lại bắt lấy hắn bộ này lý do thoái thác bên trong lỗ thủng ngươi đều nói lưu tại tỉnh là vì cùng vương kể vai chiến đấu có thể chúng ta đều biết vương cùng tìm hợp đồng đến mùa hè sang năm liền kết thúc ngươi hợp đồng lúc đầu cũng liền là vào lúc đó liên kỳ vương đến lúc đó rất có thể tại tham gia xong vật cụt lui lại dịch ngươi làm sao bây giờ lúc đầu ngươi có thể từ sau lúc đó dùng tự do thân chuyển ngượng đi Magic fan club nhưng nếu như bây giờ ngươi muốn cùng tìm tục ước lời nói đến lúc đó có đi hay không coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi ta hỏi qua vương hắn không có nói mình sẽ ở đá xong lật cục lui lại dịch hắn cũng chưa hề nói nhất định sẽ không cùng tìm tục ước vậy hắn cũng không cho ngươi bất luận cái gì khẳng định hứa hẹn a cha cảm thấy nhi tử fan hâm mộ lọc tính có chút nặng hắn thở dài đổi thành hơi chút giọng ôn hòa nói ra bằng không chúng ta dạng này ngày mai ta còn là bình thường đi mazit cùng bọn hắn đàm luận vì ngươi tranh thủ càng nhiều lãi Ngươi cũng biết, mặc kệ chúng ta đưa ra yêu cầu gì, Madrid bên kia cũng sẽ không lập tức đáp ứng, cho nên ngày mai cũng sẽ không quyết định cái gì, chỉ là biểu đạt chúng ta một cái thái độ. Chúng ta có thể tiếp tục quan sát, không cần vội vã hiện tại liền đóng cửa lại, ai cũng không thể cam đoan về sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như, ta là nói nếu như, nếu như mùa giải tiếp theo kết thúc về sau, Vương nói đã xong ngật cùng hắn liền giải nghệ, vậy ngươi liền đi Madrid. Có thể nếu như Vương tại mùa giải tiếp theo kết thúc phía trước liền tuyên bố cùng câu lạc bộ ước, mà ngươi còn dự định tiếp tục lưu lại tiền, vậy ngươi cũng cùng câu lạc bộ ước. Vì tí nhĩ lại lúc đầu, thì vẫn luôn đang thúc giục gấp giúp chúng ta tục ước nhưng trước đó đều bị chúng ta từ chối đi ta nghĩ lúc yêu câu lạc bộ kỳ thật cũng đã cảm thấy bọn hắn lưu không được ta nhưng nếu như cái này mùa giải chúng ta thật sự có thể cầm tới trang đi only tư cách ta tin tưởng câu lạc bộ nhất định sẽ yêu cầu chúng ta lập tức cho bọn hắn một câu trả lời đến tội cùng là không tục ước vẫn là tục ước nếu như ta vẫn là không tục ước bọn hắn hẳn là sẽ không lựa chọn để ta lưu lại đến hợp đồng đến kỳ lại miễn phí rời đi kia đến lúc đó làm sao bây giờ cha phụ thân cũng nhớ mày đây cũng thật là là một một vấn đề khó giải quyết thì từ kỳ chuyển nhượng mùa đông về sau vẫn đều đang tìm bọn hắn đàm luận tụ cước sự tình. ban đầu bởi vì đã chuẩn bị chuyển nhượng đi Magic fan club cho nên bọn hắn đối tục cước chuyện này rất lãnh đạo chỉ là một mực tại kiếm cớ kéo hiện tại bọn hắn còn tại kéo bất quá tìm cũng không phải việc cớ mà là ăn ngay nói thật vì tín ý biểu thị hắn hiện tại chỉ muốn toàn lực vùi đầu vào tranh đoạt trang tí Only tư cách trong trận đấu không nguyện ý để cho mình bởi vì tụ cước đàm phán sự tình má phân tâm nhưng chuyện này tóm lại là không thể tránh né trốn không thoát cùng loại mùa giải kết thúc mặc kệ cầm không có cầm tới trang tí only tư cách câu lạc bộ đều sẽ tìm tới cửa yêu cầu bọn hắn lập tức tiến hành tổ cước đàm phán đến lúc đó hợp đồng chỉ còn lại một cái mùa giải lưu cho bọn hắn đường lùi coi như muốn nhỏ nhiều câu lạc bộ cũng sẽ không có kiên nhẫn cùng hắn từ từ ma hợp cùng điều khoản tổ cước thành công không thành công đều phải tại chuyển nhượng cửa sổ hết hạn trước đó giải quyết mà lại đàm phán trong quá trình song phương đều phải làm hai tay chuẩn bị cầu thủ cùng đội bóng đều phải tìm tiếp bàn nhà dưới dự phòng đàm phán vỡ tan về sau lâm vào tình cảnh lúng túng câu lạc bộ khẳng định là không nguyện ý mình cầu thủ thật tại đội bóng đợi cho hợp đồng đến kỳ sau đó miễn phí rời đi đội bóng tổn thất kia nhưng lớn lắm mà cầu thủ cũng khả năng gặp phải nếu như không tiếp thụ câu lạc bộ tổ cước điều kiện liền có khả năng tại hợp đồng cái cuối cùng mùa giải bị đánh nhập lanh cùng, liền cầu đều đã không bên trên phong hiểm bởi vậy cũng có thể thấy được lúc trước Madrid Fan Club yêu cầu chính vì tì đứng mức áp lực không cùng tìm câu lạc bộ tổ cước chờ đến hợp đồng đến kỳ lại tự do chuyển nhượng Fan Club là cỡ nào không phụ trách làm phát đường đường đỉnh cấp câu lạc bộ lớn vì không móc phí chuyển nhượng hoàn toàn là đem tất cả phong hiểm cùng áp lực đều chuyển rời đến cầu thủ trẻ trên thân nếu không phải Magic cờ lấp làm đỉnh cấp câu lạc bộ lớn đối cầu thủ có cực mạnh lực hấp dẫn để đám cầu thủ tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn gia nhập liên minh đổi thành mặt khác câu lạc bộ như thế thao tác sớm đã bị mắng lệnh ra đương nhiên như bây giờ Magic cờ lấp tại rất nhiều fan bóng đá nơi đó danh dự cũng không coi là nhiều tốt gặp cha lâm vào trầm mặc vị tín ý liền biết mình nói chúng tim đen nói ra vấn đề lớn nhất cho nên hắn nói tiếp những ngày ta hôm qua đều suy nghĩ kỹ càng, ta cảm thấy cha ngươi muốn hai bên đều không được tội cho ta giữ lại đường lui làm pháp là không thể thực hiện được vô luận là mazipfel cờ vẫn là tỉn đều không phải là đồ đần không có khả năng để ngự như thế đem bọn hắn hai bên đùa nghịch đến buồn nghịch đi cho nên chúng ta hiện tại liền muốn làm ra quyết định là đi Magic fan club vẫn là lưu tại tỉnh. tiếp lấy hắn còn nói trên thực tế hôm qua thiên vương cho ra đến đề nghị là coi như ta muốn đi Magic fan club cũng không nên là hiện tại đi mà là chờ về sau tối thiểu nhất muốn cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua trang tionic mặc dù hắn nói là ra ngoài chính hắn mục đích nhưng ta biết hắn là dùng nguyện chuyển phương thức nhắc nhở ta chỉ có tại trang tionic bên trong biểu hiện xuất sắc mới có thể vì mình tại majit bên kia tranh thủ đến càng nhiều coi trọng dựa theo ý nghĩ của hắn, ta phải cùng tìm trước tục cướp chờ đến mình tại tìm biểu hiện càng ngày càng tốt, Mariz cờ lập hẳn là còn sẽ tới tìm ta. lúc kia chúng ta tối thiểu nhất không cần đỉnh lấy tỉn áp lực không cướp, từ đó để Mazit kiếm tiền nghi. dạng này cũng có thể. cha cảm thấy Vương liệt đề nghị rất tốt, giải quyết tốt đẹp bọn hắn đối mặt vấn đề. chỉ cần nhi tử còn có thể kéo dài bản mùa giải nửa đoạn sau dạng này biểu hiện xuất sắc, hắn không tin Mariz Fenger lấp sẽ từ bỏ. hơn nữa còn khả năng hấp dẫn càng nhiều câu lạc bộ lớn chú ý, nghĩ như thế nào đều không lỗ. nhưng vị tin vẫn là rung đầu. không, dạng này còn kém chút. Cha, hơi kém. Cha không quá lý giải nhi tử não mạch kín. Cha, ngươi cảm thấy là đi một chi câu lạc bộ lớn vẫn là sáng tạo một chi câu lạc bộ lớn. Cha nghẹn học nhìn chân chối mà nhìn xem nhi tử, phát hiện hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này lạ lắm. Cái này hoàn toàn không phải hắn trong trí nhớ cái kia nhỏ vì tỵ Nhi. Hắn sửng suốt một hồi, đại não mới khôi phục năng lực suy tính. Ngươi là dự định cùng vương cùng một chỗ đem tìm biến thành câu lạc bộ lớn. Đúng a? Tại sao lại không chứ? tìm có đầy đủ tài chính ủng hộ, có rất tốt phần cứng điều kiện, có đầy đủ nhiều trung thực fan bóng đá. còn kém quan quân chỉ cần chúng ta có thể vì chi này đội bóng mang đến đủ nhiều quan quân vậy tại sao tỉn không thể trở thành câu lạc bộ lớn đâu vì tỉ nhì rất có kích tình mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cha của hắn lại dội hắn nước lạnh ngươi cùng với vương ta ngược lại thật ra không nghi ngờ điều này có thể ngươi làm sao cam đoan vương còn có thể tiếp tục lưu lại tỉn hắn sang năm coi như 39 tuổi Ata ta đều không nói tỉn có hay không cùng một cái 40 tuổi cầu thủ tục hẹn ta liền hỏi ngươi ngươi cho rằng một cái sắp 40 tuổi cầu thủ còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái bao lâu hắn cho là mình nói rất có lý nhi tử hẳn là á khẩu không trả lời được có thể vừa bạn tương phản nhi tử nghe vậy nợ nụ cười đây thật là một cái điển hình câu nghi vấn nhưng ta nhớ được ban đầu mọi người hỏi là ngươi cảm thấy một cái sắp 38 tuổi cầu thủ còn có thể thế nào về sau biến thành ngươi cảm thấy một cái đã 38 tuổi cầu thủ còn có thể như thế nào như thế nào tiếp xuống hẳn là sắp 39 tuổi cầu thủ đã 39 tuổi cầu thủ lỗ thai của ta đều muốn nghe lên kén những cái kia nhà bình luận phóng viên cùng nhàm chán à defense không hiểu rõ vương cho nên bọn hắn sẽ có dạng này nát tục nghi vấn có thể ta hiểu rõ Ta mỗi ngày đều cùng hắn huấn luyện chung tranh tài, ta biết hắn là cái gì trình độ, hắn tuyệt đối không giống bên ngoài nói như vậy chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Vương tình trạng cơ thể phi thường tốt, ta không tin hắn qua sang năm lúc này thân thể liền sẽ đột nhiên trợn. Cho nên ta cho rằng vương trong tương lai ý nguyên có thể bảo trì rất cao thi đấu trình độ. Ngươi thử tưởng tượng, cha, dùng vương tính cách, nếu như thân thể của hắn cho phép, hắn làm sao lại tùy tiện giải nghệ? Ta không lo lắng hắn giải nghệ, nhưng ta lo lắng hắn rời đi tìm. Cho nên ta nói với hắn ta muốn cùng hắn cùng một chỗ đem tiềm chế tạo thành câu lạc bộ lớn, chính là muốn để hắn cảm giác được khiêu chiến. hắn là thích nhất khiêu chiến nếu như không có gì mục tiêu đã xong vượt cột phía sau hắn hẳn là liền sẽ không tiếp tục lưu lại châu âu về trung quốc đá bóng tốt bao nhiêu cũng có thể cùng người nhà của hắn vận tụ không cần như bây giờ lưỡng địa ở riêng nghe nhi tử vì hắn phân tích đạo lý rõ ràng làm cha hơi xúc động ba tháng qua nhi tử trưởng thành viện siêu di vãng chẳng lẽ thần tượng lực lượng thật có như thế lớn sau khi tính một lại cha hỏi cho nên ngươi chẳng khác gì là hướng vương ném ra một cái một nhử nhìn hắn có hay không cắn câu vì tỉ đối cha loại này ví von rất im lặng ngươi không nên đem ta nói giống như đang tính kế vương đầu dạng Ha ha, nhưng không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Người cho vương ra đạo để, thiếu kỷ vương sẽ làm sao giải? Nghe xong nhi tử giảng thuật về sau, cha trong lòng an định rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện nhi tử nói có lý có cứ, mà không phải toàn bằng xử trí theo cảm tính. Cho nên hắn bị con trai mình thuyết phục. Sau đó hắn nói ra, nhưng ta ngày mai vẫn là phải đi Madrid. A, vi tín nhỉ không nghĩ tới mình bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, kết quả vẫn là cái gì đều không cải biến được. Hắn nhíu mày, rất là bất mãn, cũng có chút không hiểu nhìn về phía mình phụ thân. thấy thế phụ thân cười giải thích nói, ngươi có ngươi lý do cùng chí hướng, ta cảm thấy rất tốt. người trẻ tuổi có dã tâm không có vấn đề. nhưng ta làm ba ba của ngươi cùng người đại diện, ta phải chịu trách nhiệm cho người là vậy. ngươi cứ việc đi nếm thử, ta hy vọng ngươi thành công. nhưng nếu như không thành công, còn có ta có thể vì ngươi nhiều lội một con đường đi ra. cho nên ta ngày mai sẽ còn đúng hẹn đi Madrid cùng đi nhìn đàm luận. nhưng lần này ta sẽ minh xác nói cho hắn biết, ngươi sẽ không trở đến hợp đồng đến kỳ lại miễn phí gia nhập liên minh. nếu như Madrid fan cờ lớp muốn có được ngươi, hoặc là tại năm nay mùa hè móc ra có thể đánh động tiền phí chuyển nhượng. hoặc là liền đợi thêm hai năm móc ra so năm nay mùa hè càng nhiều phí chuyển ngượng tới nói phục tín gặp nhi tử tựa hồ có lời muốn nói làm cha đưa tay ngăn trở hắn đồng thời giải thích nói đừng có gốc nhi tử ta sẽ không nói cho hắn biết ngươi không có ý định rời đi tìm nhưng ta tin tưởng mazit hiện tại hẳn là sẽ không nguyện ý dùng nhiều tiền lập tức ký ngươi cho nên sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi chỉ là hiện tại đừng đem lại nói chết về sau đến tột cùng cái dạng gì ngươi không thể cam đoan vương cũng không thể cam đoan cho nên thuận theo tự nhiên a nếu như về sau vương rời đi tìm mà mazit phen cờ lấp còn đối ngươi có hứng thú vậy tại sao không đâu vì tín y cũng bị ba của mình thuyết phục tóm lại cũng không có chỗ xấu nhưng hắn vẫn là không bổ sung một câu ta tin tưởng ta cùng vương sẽ ở tìm lấy được thành công cha mỉm cười nói ta cũng chân thành hy vọng tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không yên lòng từ phòng tắm đi ra mặc đầu ngủ đường tinh mai nhìn xem trên giường soát điện thoại di động vương liệt đột nhiên hỏi vương liệt sửng sốt một chút mới ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc a tựa như là mạng lưới chỉ hoán rất cao không có đối thê từ trước tiên làm ra phản ứng thế là đường tinh mai chỉ vào vương liệt a tựa như như bây giờ Người đang suy nghĩ gì? Ngươi Người cảm thấy tỉnh có thể trở thành câu lạc bộ lớn sao? Vương Liệt lại hỏi ra vấn đề này. Đường tinh mai cảm thấy không hiểu thấu, ta chỗ nào biết? Ta cũng không phải tiên tri, chuyện tương lai ai nói được đến chuẩn đâu? Đúng à, chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu? Vương Liệt tái diễn thê tử câu nói sau cùng. Thế nào? Đường tinh mai vén chăn lên, ngồi vào trên giường tới. Hôm nay vì tín ý bởi vì Magic giết phen cờ lấp đối với hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh, tới tìm ta, muốn cho ta cho hắn đề nghị. vương liệt đem sáng hôm nay cùng vị tín thêm luyện sự tình tất cả đều dạng cho thê tử nghe đường tinh mai nghe xong rất kinh ngạc hắn vậy mà muốn để tìm biến thành câu lạc bộ lớn vương liệt chỉ vào thê tử biểu tình khoa trước mặt ta vừa nghe được hắn ý nghĩ thời điểm cũng cùng ngươi không sai biệt lắm một cái biểu tình đây cũng quá quá giờ ta đường tinh mai không biết nên làm sao đánh giá vị tín y ý nghĩ hao huyền sau đó rất nhanh kịp phản ứng ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này một mực không yên lòng kia không đúng mặc dù vị tín ý, ý nghĩ rất kéo nhưng nhiều lắm là cũng liền là tại vừa nghe được thời điểm thụ xung kích không đến mức đến bây giờ còn không có khôi phục lại a cho nên người có ý khác vương liệt mỉm cười đúng vậy a ta nguyên bản cùng tìm hợp đồng là sang năm cuối tháng 6 đến kỳ ta hôm nay ban đêm sau khi trở về kỳ thật đều đang nghĩ muốn hay không cùng câu lạc bộ đàm luận tục ước trên thực tế bọn hắn đã đang tìm ta nhưng ta một mực không có đáp ứng muốn cùng bọn hắn đàm luận chuyện này tìm câu lạc bộ tìm trượng phu tục ước chuyện này đường tinh mai là hoàn toàn rõ ràng mà trượng phu trước đó thái độ nàng đồng dạng rõ ràng sở dĩ lựa chọn đến tìm chính là vương liệt hy vọng có thể qua sang năm luật cục trước đó ổn định đánh lên tranh tài bảo trì lại trạng thái cho nên lúc đó một cái duy nhất hứa hẹn cho hắn chủ lực vị trí tìm liền trở thành vương liệt lựa chọn nếu là dùng sang năm gật cúp làm mục tiêu như vậy vương liệt cùng tỉnh hợp đồng tự nhiên cũng muốn dùng gật cúp làm trọng yếu tham khảo cho nên song phương ký kết một năm rưỡi một năm rưỡi về sau mùa giải kết thúc hắn cùng tỉnh hợp đồng đến kỳ lại không liên quan mà hắn thì sẽ lấy trung quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ thân phận tham gia gật cúp nếu như đến lúc đó hắn còn có thể trúng cử đội tuyển quốc gia đây chính là vương liệt đối với mình tương lai trước nghiệp kiếp sống quy hoạch nói câu không dễ nghe lời nói tại hắn ban sơ phần này quy hoạch bên trong thìn chỉ là vì thực hiện cá nhân hắn mục tiêu cùng giã tâm công cụ vật dẫn hắn đối chi này đội bóng kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm cũng không quan tâm tình chi này đội bóng mệnh vận sau này để tìm biến thành câu lạc bộ lớn lời này nếu như là hắn vừa mới gia nhập liên minh tìm lúc nghe được chỉ sợ sẽ chỉ bị cười cảm thấy là nào đó người vì lừa gạt mình gia nhập liên minh nói khoác lát khoác lát tại hắn chức nghiệp kiếp sống trong nghe không biết bao nhiêu căn bản sẽ không để vào trong lòng thế nhưng là tại tìm đã mấy tháng cầu tại cùng tất cả các đội hữu đều quen thuộc về sau hắn đối mặt vì tìm ý ngây thơ ngộng từ lúc lại có chút tâm động bởi vì hắn ý thức được nếu như mình thật có thể dẫn theo chi này đội bóng đi tham gia mùa giải tiếp theo trang đi như vậy hắn sẽ có rất nhiều cơ hội đi bàn hắn sẽ tiến rất nhiều cầu thân thể của hắn cơ năng cũng có thể tuổi trẻ rất nhiều tuổi đợi đến hắn đã ngớt cút lúc sẽ là bao nhiêu tuổi hắn không biết nhưng hẳn là sẽ so hiện tại tuổi trẻ càng nhiều như vậy đã xong ngớt cút về sau tuổi trẻ rất nhiều mình phải làm sao về nước đá bóng bắt đầu chân chính dưỡng lão nếu như thân thể của hắn tuổi tác đến lúc đó cùng tuổi thật như vậy về nước dưỡng lao hoặc là dứt khoát giải nghệ cũng có thể cân nhắc tuyển hạng Nhưng nếu như thân thể của hắn tuổi tác xa so với tuổi thật tuổi trẻ làm sao bây giờ? Dù như thế tốt tình trạng cơ thể về nước đá bóng hoặc là giải nghệ, hắn đều không có cam lòng. Yên nếu muốn lưu tại châu Âu, lại nên đi chỗ nào đâu? Là không cần đổi chi đội bóng. Đi so tiền thực lực càng mạnh đội bóng. So tiền thực lực càng mạnh đội bóng. Đó không phải là câu lạc bộ lớn sao? Mình muốn đi câu lạc bộ lớn. Chỉ sợ không có một nhà câu lạc bộ lớn câu lạc bộ ký chính thức kế tiếp sắp tuổi tròn 40 tuổi cầu thủ, mà mình cũng không vui đi câu lạc bộ lớn đương máy đun nước trông coi biển. Tại vì tin nhị nói ra kia đoạn nói trước đó, Vương liệt Kỳ thật cũng mơ hồ nghĩ tới tương lai phải làm sao, nhưng hắn không có truy đến cùng. Lưu tại tin nói cũng là không phải là không thể được, chính là tại dẫn theo đội bóng giết tiến Cham Di On về sau, hắn còn có thể tìm tới cái gì càng không tầm thường mục tiêu đâu. Nếu như không có một mục tiêu, hắn đã cảm thấy lưu lại giống như cũng không có ý gì. Hắn biết mình Kỳ thật cũng đã không được mấy năm cầu, hắn nghĩ tại có hạn chức nghiệp tiếp sống thời kỳ cuối, thỏa thích hưởng thụ bóng đá. Chỉ là hắn hưởng thụ bóng đá khả năng cùng đại đa số người bình thường hiểu hưởng thụ bóng đá không giống. Sát thực tới nói, hắn hưởng thụ không phải bóng đá, mà là bóng đá bên trong những cái kia khiêu chiến. Tựa như hiện tại, dẫn theo một chi cấp chủ hạng đội bóng dết tiến trang Dionys chính thi đấu, là khiêu chiến thật lớn, để không ít người đều cảm thấy hắn không thể nào làm được. Nhưng Vương Liệt liền rất hưởng thụ loại này khiêu chiến, đi hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, sẽ để cho hắn thu hoạch cực lớn cảm giác thành tựu. Mà vì tin nghỉ hôm nay một phen, thì tựa hồ vì hắn tìm được một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Tin rõ ràng có tiền có người, vì cái gì chỉ có thể cấp chủ hạng, mà không phải đội bóng lớn đâu, bởi vì không có vinh dự. Đội bóng lớn là từ cái này đến cái khác quán quân vinh dự tạo thành. Cho nên muốn để tỉnh trở thành câu lạc bộ lớn, vậy thì phải thắng được cái này đến cái khác quán quân, đồng thời muốn ở sau đó một mực như thế thắng được đi. Nói một cách khác, nếu như Vương Liệt tiếp nhận cái này khiêu chiến, như vậy hắn thẳng đến giải nghệ, chỉ sợ đều phải đợi tại tỉnh. Đồng thời muốn tại giải nghệ trước đó tận khả năng nhiều vì tỉnh thắng được quán quân vinh dự, đem chi này đội bóng chế tạo thành tân tấn câu lạc bộ lớn. Dù sao lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều lắm, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cùng bình thường câu lạc bộ muốn trở thành câu lạc bộ lớn thời gian đường có chênh lệch cực lớn. thắng một hai cái quán quân dễ dàng nhưng muốn tại hơi ngắn thời gian bên trong thắng được rất nhiều quán quân thì vô cùng khó khăn vì tín nhì tiểu tử này ngược lại là tìm cho mình một cái rất khó nhưng lại rất thú vị khiêu chiến a cho nên ngươi một đêm này đều chưa nghĩ ra thê tử hỏi vương liệt mở đầu bây giờ nghĩ xong kết quả là cái gì chuyện khó như vậy ta muốn thử xem đường tinh mai một bộ ta liền biết biểu tình vương liệt thì đưa tay đem nàng ôm đến trước ngực của mình chính là muốn bất vả ngươi ta còn không có nhanh như vậy trở về cùng ngươi đường tinh mai cười thở dài ai gọi ta chỉ thích như vậy ngươi đây Nhi tử giống thường ngày, sớm lên giường đi ngủ. Vì tí nhỉ cha thì tại gian phòng của mình trong, lấy điện thoại cầm tay ra, cho thê tử phát đi ở nói, thân ái, nhỏ vị nhỉ đúng là lớn hơn rồi. Ta nghĩ có lẽ không được bao lâu, hắn liền không cần đến ta ở chỗ này bồi tiếp hắn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Chương 111, đấu trí 10 phần chương 111, đấu trí 10 phần ả l bà rồ tỉ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này trung niên nam nhân, Idiop đột Santos Miranda. Chú một, cũng liền là vị tinỷ phụ thân kiêm người đại diện. Ngay tại vừa rồi cái này trung niên nam nhân rất minh xác nói với mình Con của hắn vị tỉ nhị sẽ không vì Magic Fan Club mà cùng tìm câu lạc bộ đối kháng. Hắn cho Magic Fan Club hạ tối hậu thư, nếu như Magic Fan Club không thể tại năm nay mùa hè ký con của hắn, như vậy bọn hắn liền sẽ cùng tìm ước. Di nhìn không có hiểu rõ vừa mới qua đi 3 tháng, gặp lại Ủy dịch đa thời điểm, vị tiên sinh này vì cái gì thái độ trở nên cứng rắn như thế? Hắn thậm chí cảm thấy được đến biến thành người khác. 3 tháng trước, cùng càng sớm trước đó, vị tiên sinh này đối mặt bản thân thời điểm, lần nào không phải tất cung tất kính, đối với mình đề ra yêu cầu cơ hồ toàn bộ đáp ứng. mặc kệ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, tối thiểu nhất mặt ngoài không có chút nào sơ hở, để người tìm không ra ma bệnh. nào giống như bây giờ, tỉ nhìn thậm chí từ cái này vị phụ thân thái độ trông được ra một tia tiêu ngạo. gặp ủy, hắn có tư cách gì ở trước mặt ta, tại ma Majidfen cờ lấp trước mặt tiêu ngạo. mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, nhưng tỉ nhìn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn tại ban sơ kinh ngạc về sau rất nhanh tiểu quản lý tốt nét mặt của mình, một lần nữa mỉm cười. Myranda tiên sinh, ta biết con trai của ngài gần nhất trạng thái rất không tệ, nhưng ngài phải biết, nếu như chúng ta có khả năng đợi đến hợp đồng đến kỳ sau lại ký hắn. vì cái gì còn phải tốn tiền đâu. đương nhiên, đây không phải ta ý tứ, mà là ta muốn đối mặt cấp trên chất vấn. Tín dùng ngón tay chỉ trần nhà. Ta dù sao cũng phải thuyết phục bọn hắn. Vì tín nghỉ ba tháng qua biểu hiện còn chưa đủ hả? Mị Gian hỏi. Tín nhìn mặt mỉm cười lắc đầu. Như vậy trợ giúp tín cầm tới mùa giải tiếp theo trang đi onlit từ cách đâu? Mị lại hỏi. Nếu như tiền không giao giá trên trời. Tín nhìn hai tay một đám. Đây là chúng ta không nguyện ý tại con trai của ngài trên thân tốn nhiều tiền luyện chuyển tiểu giáng thuyết pháp. thế là mi liền rõ ràng con trai mình magic fan cờ lấp trong suy nghĩ vị trí so với trước đó nhất định phải chờ nhi tử hợp đồng đến kỳ lại trước mặt đã tiến bộ đến chỉ cần giá tiền phù hợp liền có thể cân nhắc ký kỳ thật chính là muốn nhìn biểu hiện của con trai nếu như tìm thật lấy được giải vô địch quốc gia thứ tư nhi tử lại biểu hiện xuất sắc vậy liền đáng giá magic fan cờ lấp nhiều nỗ lực một chút tài nguyên nếu như biểu hiện không tốt khả năng này vẫn là phải đợi hợp đồng đến kỳ bất quá đã biết nhi tử dự định cũng dưới đây định ra tốt đối sách mi trong lòng cũng có lực lượng hiện tại đến xem bằng vào nhi tử tại tìm biểu hiện Tiền câu lạc bộ hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha con của hắn. Bọn hắn hoặc là tại năm nay mùa hè cùng mình Nhi Tử thành công cướp, hoặc là tù cướp thất bại, nhưng lại sẽ chờ đến hợp đồng đến kỳ sau lại thả Nhi Tử đi. Dù là hợp đồng còn thừa lại một năm, mà Real Fan Club muốn dùng giá thấp ký con của hắn, cũng cơ hội là không thể nào. Tiền phía sau là trung đông giàu hỏa của Liếng, không thiếu tiền. Nếu thật là đem bọn hắn gây tức giận, tha rằng đợi đến hợp đồng đến kỳ, miễn phí để nhỏ vị tiền nhỉ rời đi, cũng sẽ không tại năm nay mùa hè giá thấp bán phá giá cho Real Fan Club. Phí chuyển nhượng bọn hắn tổn thất nổi. mấu chốt là một hơi này bọn hắn nuốt không trôi đồng thời nhi tử cũng muốn lưu tại tìm tại cầu thủ bản nhân cũng không có mãnh liệt nguyện vọng chuyển nhượng tình hôn giới mà feng cờ lấp liền phải đơn thuần dựa vào tiền giấy năng lực tới nói phục tìm thế nhưng là tiền cũng không thiếu tiền mà feng cờ lấp cần bao nhiêu tiền mới có thể đả động tín đâu mazip feng cờ lấp là hội viên chế tạo câu lạc bộ bọn hắn hoa mỗi một phân tiền đều muốn để hội viên nhóm hài lòng đồng ý bằng không mùa giải tiếp theo dự toán liền sẽ không được phê chuẩn mà tìm là một nhà thuộc về tư nhân lão bản câu lạc bộ loại trừ lão bản không cần vì những thứ khác bất luận kẻ nào phụ trách Majid Fenker lấp không có khả năng vì nhi tử ra quá cao phí chuyển nhượng, tự nhiên cũng liền không có khả năng thật tại năm nay mùa hè ký con của hắn. Được rồi, ta hiểu được. In dịch gật gật đầu. Mizan không có nói ra dị nghị, mà là rất dứt khoát đáp ứng, Tựa hồ lại khôi phục được trước đó đối Majid Fenker lấp bên này yêu cầu gì đều trước gật đầu nhận lời dáng vẻ. Đi nhìn thấy thế liền rất dứt khoát tuyên bố lần này hội đàm đến đây là kết thúc. Lúc đầu cũng không có trông cậy vào lần này hội đàm có thể nói ra cái gì tính thực chất kết quả. Chủ yếu là biểu đạt một chút magic phen cờ lấp còn tại chú ý vị y, tăng cường song phương liên hệ, miễn cho bị những nhà khác vượt đi. Nhất là ECL câu lạc bộ lớn, bọn hắn cùng vị tini liên hệ tới càng thuận tiện. Gặp lúc cáo biệt, Ingrid Miranda thừa dịp lần nữa nắm tay cơ hội, nói với tini, tini tiên sinh, ta còn là muốn phi thường thành khẩn nhắc nhở ngài, nếu như quý câu lạc bộ thật xem trọng nhi tử ta lời nói, vậy liền xin đừng nên do dự. Năm nay mùa hè là các ngươi ký hắn thời cơ tốt nhất, nếu không, hắn lắc đầu, không có đem không dễ nghe lại nói đi ra. Nhưng hắn tin tưởng tini hiểu hắn ý tứ. tỷ Ninh mỉm cười gật đầu được rồi chúng ta sẽ tùy thời chú ý con trai của ngài biểu hiện ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục nhất thời xúc động hắn lần nữa chỉ chỉ trần nhà mi randa nghĩ thầm trần nhà thật sự là dùng tốt Bất quá trên mặt cũng duy trì mỉm cười vậy liền mời tỷ nghìn tiên sinh ngài nhiều cố gắng để tỏ lòng tôn trọng cùng coi trọng tỷ Ninh chuyên môn đem hắn đưa ra phòng làm việc của mình thẳng đến cái sau bóng lưng biến mất tại cuối hành lang tỷ Ninh mới đưa trên mặt mỉm cười trật tiêu quay người đi vào văn phòng mặc dù cuối cùng mi đáp ứng cực kỳ dứt khoát cũng rất phối hợp có thể đi nhìn luôn cảm thấy hôm nay vì dịp Myranda cùng thường ngày có sự bất đồng rất lớn, hắn bây giờ trở về qua mùi vị đến kia có lẽ không phải kiêu ngạo mà là tự tin. Hôm nay đi vào hắn trong phòng làm việc Myranda từ vừa mới bắt đầu liền tản ra ánh sáng tự tin, là bởi vì con của hắn gần nhất 3 tháng biểu hiện xuất sắc sao? Vậy hắn tựa hồ có chút tự tin quá mức. Đi nhìn thừa nhận con của hắn xác thực rất có thiên phú, nhưng đối với magic fan cờ lớp dạng này câu lạc bộ lớn yêu cầu còn khác rất xa. Không nghĩ tới hắn vậy mà liền nghĩ cho chúng ta dưới tối hậu thư. Năm nay mùa hè là ký vị tiền nhi thời cơ tốt nhất. hồi tưởng lại phụ thân hắn vừa rồi câu nói kia tí nhìn nhịn không được cười lên là bán đi vị tí nỉ thời cơ tốt nhất ta con của ngươi còn không có đá trang tí đâu vị tí nỉ tiên sinh cùng đợi đến trang tí trên sàn thi đấu bốn phía vấp phải chắc trở, còn không bằng thừa dịp quang hoàn còn tại thời điểm kiếm một món hời đúng hay không tại vừa rồi hội đàm bên trong in dịch mi ám chỉ qua tìm câu lạc bộ khả năng sẽ ở mùa giải kết thúc về sau ra tốc thúc đẩy cùng con của hắn tụ cước làm việc hắn khả năng cho rằng dạng này liền có thể áp chế đến Madrid fan club nhưng tí nhìn cũng không lo lắng coi như vị tí thật cùng tìm tụ cước. Khẳng định cũng không phải thật tâm muốn lưu tại Tịnh, chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Chờ hắn phát hiện tình cũng không thể thỏa mãn dạ tâm của hắn cùng nguyện bắp lúc, hắn tự nhiên sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận. Đến lúc đó Magic Fencer lấp y nguyên có thể dùng hơi thấp đại giới đạt được hắn. Nếu như hắn lúc đó còn có bị Magic Fencer lắp ký giá trị, Tini đối với mình phán đoán phi thường tự tin, bởi vì hắn nhìn ra được vị Tini biểu hiện tốt xấu cùng Vương Liệt mạnh mẽ tương quan. Vương Liệt kích hoạt lên vị Tỷ đây là sự thật. Chỉ cần có Vương Liệt, tại, vị Tỷ biểu hiện liền tốt. Kia không có Vương Liệt đâu. vương liệt cùng tìm hợp đồng đến mùa giải tiếp theo kết thúc lúc hết hạn đến lúc đó hắn đem tuổi tròn ba mươi tuổi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ tại kia về sau rời đi châu âu về trung quốc đá bóng tại không có vương liệt tỉnh vì tỉn biểu hiện như thế nào ba tháng trước thời đại người đã biết cho nên hắn nhìn thấu ỷn dịp mi cuối cùng kia phiên nhìn như thành khẩn thực tế tràn ngập tâm cơ khả năng mi tiên sinh tự nhận cao minh lại không nghĩ rằng chính là cuối cùng cái này dư thừa nhắc nhở bại lộ nội tâm của hắn lo nghĩ một cái kiêm chức người đại diện có thể cao minh đi đến nơi nào cho xem có lẽ tại mùa hè thời điểm ngươi lại sẽ chủ động đến mazit gõ cửa của ta đi nhìn một lần nữa tại mình rộng lớn dày đặc trên ghế làm việc ngồi xuống sau đó xoay người nhìn phía sau rơi ngoài cửa sổ trụ sở huấn luyện Madrid phen cờ lấp tim một ngay tại dưới mí mắt hắn huấn luyện sân cỏ bên trên có một thân ảnh cao to một chút liền hấp dẫn ánh mắt của hắn mazit rực rỡ ánh nắng tựa hồ tất cả đều vẩy vào một mình hắn trên thân thân mang màu trắng huấn luyện phục hắn toàn thân trên dưới tản ra một vòng, vòng sáng đâm hắn cũng nhịn không được hít mắt lại mới phát giác được không có như vậy chói mắt Đó chính là magic cờ lấp số một ngôi sao cầu thủ, hiệu suất cao lánh khốc ghi bàn máy móc, hành tẩu ghi chép máy thu hoạch, à sủa Nhờ vào tòa này xa hoa trụ sở huấn luyện ban sơ thiết kế lúc tiêu chuẩn cao cùng thi công lúc nghiêm yêu cầu, nó lẹn thành phố bóng đá mỗi một khối sân huấn luyện phía dưới đều có hiệu suất cao sắp xếp hệ thống nước. Cho nên cứ việc hiện tại cá sổ bầu trời âm trầm chính rơi xuống không nhỏ mưa, bóng đá tại sân huấn luyện thiên nhiên thảm của bên trên cũng không có chút nào cản trở nhanh chóng nhấp lô. Thằng đến tiếp xuống một chân xoạc bóng tới, đem bóng đá xoạc bóng đi đồng thời cũng mang lật lên một khối cỏ. sân y trong lúc đội vã lên này mới khó khăn làm tránh thoát cái này một sọt bóng hắn sau khi hạ xuống về sau quay đầu nhìn hướng bóng đá phát hiện cầu còn không có ra ngoài liền dự định bay người lại nhào trở về khống chế cầu nhưng tại trời mưa thảm cỏ bên trên dưới chân hắn trượt mắt cá chân không thể giữ vững thân thể mất đi cân bằng chỉ có thể nhìn vị tin y soạt bóng đi hắn cầu về sau lại thuận thế từ dưới đất cấp tốc bò lên tại bóng đá sắp ra ngoài phía trước bội kịp đem cầu hướng phía trước lội đi mẹ in hướng phía bị cày ra mấy đạo bùn đất vết xe thảm cỏ hung hăng nện cho một quyền hắn là thật không nghĩ tới vị tị nhi vậy mà trở về thủ sâu như vậy nơi này đã là phòng thủ bà khu a vị tị nhi xinh đẹp chỗ này vị tị nhi ta ở chỗ này để lên đi đi lên gián sát vào hắn này chuyền bóng vị tị nhi trong sân huấn luyện vang lên đối kháng song phương đám cầu thủ tiếng hô hắn. hậu vệ phải ạ chia nỗ lệ sông đi lên ý đồ gián sát vào vị tị nhi lại bị vợ dạ xỉ tiểu tử dùng một cái rừng giám tốc tiết tấu bên trên biến hóa cho lắm ở nỗ lệ dưới chân trở đi hãng không được xe vọt thẳng ra sân huấn luyện chỉ có thể quay đầu nhìn xem vị tỷ phóng tới bằng cấm vương liệt tại phổ thông phía trước cắm làm ra thủ thế ra hiệu vị chuyển bóng vị tỷ nhị cũng sát thực làm ra chuyển bóng động tác lại tại lừa gạt mở và đổ gỗ gỗ lộ trọng tâm về sau đột nhiên lên chân bắn gần rác thủ môn gỗ ex vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đều chuẩn bị nào về phổ thông kết quả bóng đá thẳng đến phía trước điểm hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá từ chân của hắn cùng cột cửa ở giữa trong khe hở chui vào cầu lưới xinh đẹp ờ một con rồng cho vị tỷ nhị làm máy bay điểm trợ vương liệt giơ cánh tay lên Đối vị tì nì dơ ngón tay cái, bóng tốt à, vị tì nì? Bóng tốt. Vị tì nì dùng huy quyền đáp lại hắn thần tượng tán thượng. Mà bị hắn một đường hất ra các đội hưu, thì đều ngơ ngác nhìn mở dạ xỉ tiểu tử. Hugo gần đôi lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy hôm nay vị tì nì rất có khí thế. Tuổi trẻ sau lưng ẩn biến mất trên tóc giọt nước, phát ra nghi vấn, hắn bị cái gì kích thích sao? nhìn xem vị tì nỉ trở thành trên sân huấn luyện tiêu điểm, sân nhị có chút khó chịu, hắn cảm thấy mình miệng trong tựa hồ có chút đồ vật, cũng không biết có phải hay không vừa rồi trượt chân trên mặt đất lúc bị vị tì nỉ đạp lên bùn đất vụn có tung tóe tiến vào miệng ở bên trong, hắn càng khó chịu, hướng phía trên mặt đất dùng sức gắt một cái, này, này, nơi này, nơi này, sân nhị kéo ra không gian về sau liền nhấc tay hô to ra hiệu đồng đội cho hắn chuyển bóng, Josu su mặc cờ sát thực đem cầu chuyển tới, in nhận bóng trước đó làm bộ muốn trực tiếp lên chân chuyển bên trong, lửa cha ly cồn xung lại, trực tiếp nhảy lên quay người. phòng hắn truyền bên trong. trên thực tế nhìn chân phải lại đem bóng đá chụp hướng phổ thông, thoảng qua cổn. tiếp lấy hắn lại vung mạnh chân trái, làm bộ xuất gôn, tạm thời lừa gạt mở cả tít trọng tâm về sau, dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá đẩy ra, cùng bên trên lên chân trái xuất gôn. tại hắn xuất gôn đồng thời, cả tít lại lần nữa nhào lên, trực tiếp đâm vào trên người hắn. cái này dẫn đến nhìn tại xuất gôn trong nháy mắt mất đi cân bằng, chân phải không thể rất tốt chống đỡ thân thể, phía bên trái bên cạnh lệch ra đi, cũng liền mệt mỏi hắn xuất gôn. bóng đá bị hắn trực tiếp đánh cái pháo cao sạc, chính nhìn cũng bị đâm đến tại trong nước bùn lăn lộn một vòng. rất giống một đầu tại vũng bùn trong lộn tầm vai con chó. Phụ. In nằm dạm trên mặt đất tức đến nổ phổi mắn to, "Ngươi phạm uy, Cát Tít." Cát Tít cười ha hả về hắn, nhưng ta ngăn trở ngươi đi bàn. In vì đó chán nản, vì cái gì đối mặt mình là trong chủ lực hậu vệ Cát Tít, mà Vitini vừa rồi đối mặt chính là dự bị hậu vệ giữa Gogolo. Gỗ gỗ In ở bên phải đường cầm bóng, đối mặt đi lên phòng thủ Charlie Cồn, hắn đem bóng đá làm bộ phát hướng danh giới cuối cùng, Cồn đi theo hướng bên kia chuyển di trọng tâm về sau, chân phải của hắn lại đem bóng đá trụ trở về bên trái. Thế là Cồn đi theo quay người, kết quả hắn vừa mới chuyển tới đã nhìn thấy In lại dùng chân trái bóng đá chụp trở về. hắn lại nghĩ đi theo chuyện, có thể dưới chân hắn thảm cỏ đã bởi vì hắn liên tục quay người bị cha tấn nát nhừ, biến thành ngây ngất đê mê, cho nên dưới chân hắn trượt, rốt cuộc bất lực ngăn cản In đột phá. qua đi cồn về sau, In dẫn bóng nghiêng đường lội nhập vào đi. đối mặt bổ sung đến cạ tịp, lần này hắn giả chuyển thật chụp, đem bóng đá chụp phía bên trái một bên, cạ tịp dừng quay người nào trở về, In đã dùng chân trái trực tiếp túi bắn góc xa. lần này cạ không thể lại ngăn cản hắn, bóng đá từ hậu giác bay vào dự bị thủ môn trong áo sở bạc tư chỗ chấn giữ của môn. Yes. Ghi bản về sau in đầu tiên là vui vẻ vung vẩy nằm đấm hô to một tiếng sau đó quay người giang hai cánh tay tại trong mưa chạy hướng khu đá phạt góc cuối cùng dùng một cái trượt quỷ kết thúc hắn một hệ liệt kích tỉnh chúc mừng ở đây các đội hữu đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem kích động như thế sần nhị in muốn là cùng hắn một đội ban dìn kẹo muốn đi lên cùng hắn vỗ tay chúc mừng một chút trông thấy hắn hướng về góc cờ trượt quỷ ra ngoài cũng dừng bước hắn có thể không muốn bị cho rằng là giống như in nướng ngẩn, huấn luyện bên trong ghi bản phía sau trình diễn trượt quỷ chúc mừng Sần in là đệ nhất nhân bên sân đám huấn luyện viên nghị luận ở ý, in nhìn cũng đấu trí 10 phần a đúng vậy a đúng a tại chúng ta cùng bằng thảm tranh tài trước vị tin nhị cùng nhịn trạng thái đều như thế tốt thật sự là chuyện tốt thật không nghĩ tới vị tin nhị cùng nhịn hai người vậy mà có thể tại trong đội triển khai tốt cạnh tranh may mắn mà có vương có người như thế cảm thái những người khác nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý chi này đội bóng cải biến chính là từ vương liệt đến về sau phát sinh cho nên rất rõ ràng vương liệt là công thần lớn nhất tác dụng của hắn không chỉ có riêng thể hiện tại trong trận đấu ghi bàn cũng làm cho đội bóng nội bộ hào khí rực rỡ hẳn lên Lúc trước Mặt Gạ Dẹt quyết định ký Vương Liệt thời điểm, đang huấn luyện viên tổ nội bộ vẫn là đưa tới không nhỏ tranh cãi. Đại đa số người đều cầm ý kiến phản đối, cho rằng không cần thiết ký một cái trạng thái giới trẻ nghiêm trọng tuổi cầu thủ, mà lại nghe nói cái này người đối phòng thay đồ hào khí còn có tiêu cực ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là Mặt Gạ Dẹt lực bài chúng nghị, dùng huấn luyện viên chính quyền ủy cưỡng ép đánh nhịp. Đương nhiên hiện tại đám huấn luyện viên đều thật là thương đồng thời không chỉ một lần cảm khái ngoại giới, nhất là truyền thông, đối Vương Liệt thành kiến là thật sâu, mà lại lực ảnh hưởng khổng lồ. Trong lúc vô hình thật tại đại chúng trong suy nghĩ tạo nên một cái hoàn toàn mới Vương Liệt hình tượng. truyền thông lực lượng thật kinh khủng vì tỷ nỉ tại lái về nhà trên xe liền không kịp chờ đợi bấm cha điện thoại hắn muốn biết cha cùng tỷ nỉn bên kia đảm luận được đến thế nào mặc dù đã quyết tâm lưu tại tỉn nhưng hắn vẫn là muốn biết magic fan cờ bên kia thái độ ta nói với hắn nếu như bọn hắn mùa hè không có cái gì động tác lời nói chúng ta liền sẽ cùng tỉn bước nhưng tỷ nỉn y nguyên không có gì phản ứng ta có thể cảm giác được hắn thái độ bên trong ngạn mạ. cha đem mình cùng tỷ nỉn câu thông tình huống tất cả đều báo cho nhi tử đồng thời còn tăng thêm quan sát của mình quá bình thường mất quá mazit fan cờ chính là như vậy cho nên ta khuyên ngươi không muốn đi đâu một chuyến tay không vì tỉ nhỉ cũng không ngoài ý muốn tỉ nhìn phản ứng cha tại đầu bên kia điện thoại cười cũng không phải không có chút nào thu hoạch ta trước khi đi vẫn là rất nghiêm túc đề nghị bọn hắn tại năm nay mùa hè đưa người kỳ tới mà lại ta nói cho bọn hắn năm nay mùa hè là ký ngươi thời cơ tốt nhất nhưng tỉ nhìn thờ ơ, ta cảm thấy coi như người trợ giúp tỉ lấy được trang tỉ tư cách mà giết bên kia hẳn là cũng sẽ không đối tìm báo giá chúng ta có thể tại mùa giải kết thúc về sau liền bắt đầu cùng tìm đàm luận thuộc hẹn Ta cảm thấy dạng này rất tốt, tối thiểu nhất nếu như Madrid giết cờ lấp bỏ qua ngươi như vậy trách nhiệm không tại chúng ta. Vì Tín vừa lái xe vừa cùng cha thông qua điện thoại nói chuyện tiếng, đương hắn lái về nhà thời điểm, nói chuyện tiếng cũng chuẩn bị kết thúc. Hắn hỏi xong cha lúc nào trở về, cha nói cho hắn biết mình sẽ tại ngày mai ba ngày trở về nịu cá sổ chờ ngày mai hắn kết thúc huấn luyện về đến nhà liền có thể gặp lại mình. Kết thúc cho chuyện về sau, Vi Tín chuẩn bị xuống xe rời đi. Hắn cầm lấy một mực đặt ở xe tại vô tuyến nạp điện trên bảng nạp điện điện thoại, thói quen giải tỏa màn hình soát một chút phương tiện truyền thông xã hội giao diện, đã nhìn thấy một đầu tin tức tự động nhảy đến hắn chú ý trong đầu. Đột phát, vị tí nhị phụ thân kiêm người đại diện bị đập tới xuất hiện tại Madrid thể dục thành bên ngoài. Vỡ dạ si thiên tài rời đội đến ngược. Madrid phen cờ lớp mạnh mẽ đảo tiền chủ lực. Con người của hắn đông nhiên có rút lại một chút. Chú một, sửa đổi trước đó liên quan tới vị nhị tính danh thiết lập, vị tí nhị là biệt danh, không phải dòng họ. Hắn đầy đủ cỡ lại tổng ạ lệ sản giờ rồ đô Santos Miranda. Chương 112 vì tín ý lý tưởng chương 112, trăm mười hai vì tín ý lý tưởng thợ mỏ đèn trong quán rượu ánh sáng lờ mờ màu cam quang mang cũng không thể làm cho cả trong phòng trở nên sáng sủa ngược lại sẽ còn lưu lại một chút ánh đèn chiếu cố không đến nơi nhỏ lén tại phi thường náo nhiệt trong quán bar những này ở vào trong bóng tối nơi nhỏ lén lại có thể cho những cái kia không thích tham gia náo nhiệt người cung cấp cảm giác an toàn giống như là nơi ẩn nút đồng dạng hiện tại đường lâm liền đem mình nút ở bên trong đó một cái nơi ẩn nút bên trong tại vô cùng huyên náo trong quán bar cái này có thể để hắn bao nhiêu cảm thấy thoải mái dễ chịu trên thực tế có thể bồi bỡa tiên sinh đến quán ba đối đường lâm tới nói cũng đã là phi thường không tầm thường đột phá nếu là trông cậy vào hắn tại trong quán ba cao đàm phát luận trở thành toàn trận tất cả mọi người tiêu điểm kia là hoàn toàn không thể nào hắn đem mình coi thành một cái người quan sát nhân vật thông qua quan sát bên người tịn fan bóng đá hàn mẫu phân tích những này người vì sao lại đối bóng đá mê mội, từ đó hiểu rõ bóng đá cái này vận động theo tin biểu hiện xuất sắc thành tích tăng lên trong quán ba tịn fans hâm mộ bóng đá thậm chí cũng chờ không đến mùa giải kết thúc cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng mùa giải tiếp theo đội bóng biểu hiện Sau đó chủ nhà thuê của hắn vợ tiền sinh lại cùng lão Hỏa Kế đi ỷ phải phân cái cao thấp. Ngươi không muốn lạc quan quá mức, John. Ta rất cao hứng chúng ta mùa giải tiếp theo có thể tham gia trang The nhưng ta cũng không cho rằng tham gia trang The Olympics liền nhất định đều là chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhiều đường tác chiến đối tỉnh tới nói là cái đại phiền thoái, nếu như xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến đội bóng giải vô địch quốc gia thành tích. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta mùa giải tiếp theo bởi vì tham gia trang The kết quả dẫn đến giải vô địch quốc gia giáng cấp? Zobi cái cầm nồng đậm râu dính không ít chính hắn miệng trong phun ra nước bọt. Zobi ngươi đừng dùng mình cẩn cố sức tưởng tượng suy nghĩ tìm. chẳng lẽ câu lạc bộ sẽ không tại cái này mùa hè dẫn viện binh bổ mạnh mẽ đội hình sao? John bợ phản bác, đi ý lại sớm liền ngờ tới lao hỏa kế sẽ dùng lý do này đến phản bác mình, liền xuất ra lý do của mình phản bác trở về. Câu lạc bộ đương nhiên sẽ dẫn viện binh bổ mạnh, dù sao chúng ta có tiền, nhưng vấn đề là mới viện binh tiến đến không cần thích ứng, không cần rèn luyện sao? mà lại ngươi có thể bảo chứng mỗi cái mới viện binh đều có thể hoàn mỹ thích hợp tiền chiến thuật cùng phong cách, có thể thích ứng hay không đội bóng chiến thuật phong cách, đây chính là không phải ta bao quát hết thể cân nhắc vấn đề. vợ đồng dạng biết địa ý sẽ làm sao phản bác hắn không có suy nghĩ liền lập tức cho ra trả lời nếu như loại chuyện này còn cần ta một cái bình thường fan bóng đá đến cân nhắc lời nói vậy ta cảm thấy mặt gạ dẹt cùng giáo luyện của hắn toàn đội nên tập thể từ trước, đội ta đi làm huấn luyện viên chính hắn thậm chí còn trêu chọc một chút tìm huấn luyện viên chính trêu đến trong quán ba tìm fans hâm mộ bóng đá đều đi theo cười vang bắt đầu nhìn xem một màn này ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối đường lầm không biết thế nào liền nghĩ tới trung học thời kỳ học qua kia thiên chứ danh văn trường trong kinh điển một câu làm sơ cải biên liền có thể hoàn mỹ vừa xứng làm dưới cái này ở giữa lưu cá sồ đầu đường quán rượu chẳng cảnh trong tiểu quán tràn đầy khoái hoặc không khí Cười van qua đi dẫu vị đỉ còn nói không riêng gì dẫn viện binh vấn đề chúng ta cái này mùa giải đội bóng rèn luyện cực kỳ tốt nhưng chúng ta sẽ tổn thất một số người in đã xác định mùa giải tiếp theo muốn đi kenton chúng ta cánh phải không có người cánh trái vị tín ỉ cũng một mực không cùng câu lạc bộ bước ai cũng biết hắn cũng muốn đi vợ ngắt lời hắn vị tín sùng bái nhất người chính là vương hiện tại vương ngay tại tìm, vì tín ỉ chỗ nào cũng sẽ không đi sở di không có tước hắn không phải đã nói rồi sao hiện tại là chúng ta xung kích trang on-lit từ cách thời khắc mấu chốt hắn trước lúc này không muốn phân tâm cùng loại cái này mùa giải kết thúc ta dám đánh cược hắn khẳng định sẽ cùng câu lạc bộ tước đường lâm một bên nghe bọn hắn biện luận một bên soát điện thoại trên điện thoại di động của hắn gần nhất cũng nhiều rất nhiều liên quan tới vương liệt tìm tin tức không thể không thừa nhận từ khi bị bờ tiên sinh mang đến một lần sân vận động lì dở hắt nhìn qua tìm sau cuộc tranh tài hắn đuôi bóng đá hứng thú sắc thực so trước kia nhiều tiếp tục đi viên náo ồn ào hiện trường xem bóng hắn khả năng còn làm không được nhưng hắn đối hiểu rõ hơn một chút cùng bóng đá. tìm có liên quan tin tức cũng không bài xích ngay tại buổi đầu soát điện thoại di động hắn đột nhiên soát đi ra một đầu tin tức chuyên vị tỉ mỉ sẽ tại mùa giải kết thúc phía sau chuyển ngựa Madrid fan club Hạt hthefuk một câu kinh ngạc cảm thán thốt ra cái này tại nguyên bản liền rất viên áo trong quán bar cũng không đột xuất nhưng vừa lúc lúc này vợ tiên sinh hướng hắn quăng tới ánh mắt chú ý tới sự khác thường của hắn liền hỏi hắn làm sao vậy đường đây đường lâm cũng không muốn chính đá chủ thuê nhà mặt liền qua loa tắc trách nói không có gì nhưng tin tức như vậy làm sao có thể chỉ có một mình hắn trông thấy đâu cho nên tại hắn vừa mới lấp liếm cho qua lúc, trong quán ba lại vang lên tiếng kinh hô. tờ ép. bởi vì bợ chú ý đường lầm, cho nên biện luận tạm dừng. trong quán ba muốn so vừa rồi càng yên tĩnh, cái này âm thanh kinh hô tất cả mọi người đều nghe được. quán ba lão bản theo cổ liền liền treo chọc nói, Thủy An ngươi tại quỷ gạo gì? Instagram bên trên có cái nào cô nàng cho ngươi phát PM sao? trêu đến trong quán ba không khí càng càng su sướng. trong tiếng cười, Thủy An hô to, vì tín muốn đi magic fan club, tiếng cười không ngừng, dồn bợ càng là chỉ vào hắn cười, Thủy An ngươi không uống bao nhiêu à, làm sao say thành trạng này? Tuy An Dơ lên điện thoại hướng mọi người biểu hiện ra, là thật. Có Tây Ban nhà truyền thông đập tới vị tin nhị cha từ Madrid thể dục thành ngồi xe rời đi ảnh chụp cùng video. Không có người thật đi nhìn hắn điện thoại di động, mà là nhao nhao cúi đầu nhìn lên điện thoại di động của mình. Rất nhanh thợ mỏ trong quán ba liền vang lên liên tiếp kinh hô. Rốt mở cũng nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tin tức, sắc mặt nghiêm túc. ảnh chụp, video đều có, bằng chứng như núi. Nếu là nửa năm trước trông thấy dạng này tin tức, phản ứng của mọi người tuyệt đối sẽ không như thế lớn, thảo luận một chút, lại cảm khái vài câu, hai chén rượu vào trong bụng cũng liền đi qua. Bởi vì lúc ấy ai cũng biết Magic Fan Club cùng vị tín nhị bị liên hệ ở cùng nhau. Trước đó vị tín nhị cùng Tỉnh tục Cước đàm phán thuốc đẩy không thuận lợi thời điểm, liền truyền ra bở dạ sĩ tiểu tử muốn đi Magic Fan Club. Lúc ấy mọi người trạng thái tâm lý đều rất bình hẳn, cảm thấy nếu như vị tín nhị muốn đi, vậy cũng rất bình thường, bọn hắn tỏ ra là đã hiểu. Dù sao dùng vị tín nhị thiên phú, lưu tại Tỉnh đúng là loại lãng phí. Mà Magic Fan Club lại là đỉnh cấp câu lạc bộ lớn, cái nào người có thể cự tuyệt được, được. Một mặt khác, vị tín nhị tại tiền thời kỳ trạng thái cũng có chập trùng không chừng thời điểm, biểu hiện lúc tốt lúc xấu. còn có rất nhiều liên quan tới hắn tính cách đánh giá xấu, nhưng tốt xấu người ta ở đây bên trên thái độ luôn chính, rất liều mạng. Cho nên tại tỉnh fans hâm mộ bóng đá quần thể trong, tổng thể đánh giá trên cơ bản là tích cực chính diện. Nếu như hắn thật muốn đi, mọi người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Vì cái gì ỉn không có đại ngộ như vậy? Một mặt là bên ngoài sân bê bối quá nhiều, một mặt khác là hắn chọn rời đi thời cơ không đúng, tại đội bóng vì cấp trụ hạng mà chiến thời điểm, hắn sớm nửa cái mùa giải tìm tốt nhà dưới. Lại thêm hắn vốn chính là tỉnh huấn luyện trẻ bồi dưỡng ra được bản địa thiên tài, hắn hành vi đương nhiên sẽ bị tỉnh fan bóng đá coi là phản bội. nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa. Thợ mộ trong quán ba chư vị lúc nghe vị tin ý lại muốn tại mùa giải kết thúc phía sau chuyển ngựa Madrid, Club, đều vỡ tổ, bởi vì bọn hắn đều đã đem vị tin ý đặt ở đội bóng mới mùa giải trong kế hoạch. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn vị tin ý cha kiêm người đại diện đã cùng Madrid, Club đàm luận tốt, mùa hè liền đi. Có người không tiếp thụ được, tự tuyệt thừa nhận hiện thực, đây là giả tin tức. Giả. Hiện tại ai kỹ thuật như thế phát đạt, đội trương mặt rất khó sao? Hắn nói rất có lý, thế nhưng là trong quán ba rất nhiều người nhưng không có bởi vậy yên tâm lại. Bởi vì đấy lòng bọn họ thật cảm thấy vì tin đị đi Magic Fan Club là rất có thể phát sinh sự tình. Song Vương mắt đi mày lại đã nhanh một năm. Từ năm trước mùa hè liền truyền ra chuyện xấu, năm ngoái lễ giáng sinh trong lúc đó càng là xôn xao, tựa hồ bị tỉ tỉ kỳ chuyển nhượng mùa đông liền muốn rời đội đồng dạng. Bất quá khi đó chỉ là nghe đồn, không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Hiện tại chứng cứ bày tại tất cả mọi người trước mặt, ấn chứng trong lòng bọn họ cho tới nay suy đoán, cho nên bọn họ vậy mà đều tin. Dốt mở nhìn xem trên mạng lưu truyền tin tức, đột nhiên liền đối cùng đi ý tranh luận mùa giải tiếp theo đội bóng tiền cảnh cảm thấy mất hết cả hứng. hắn đối bị tỉ nỉ cái này mỗi trận đấu kiểu gì cũng sẽ đem hết toàn lực bờ dạ xỉ tiểu tử vẫn rất có hào cảm theo vương liệt đến hắn xác thực hiện tượng qua vị tỉ nỉ có thể lâu dài lưu tại đội bóng bên trong kết quả tin tức tựa như là cho hắn quay đầu rồi cho chậu nước lạnh hắn đặt chén rượu xuống góc đối thông minh đường lâm nói đường chúng ta về nhà a đường lâm liền vội vàng đứng lên được rồi vợ tiên sinh đi ý hơi kinh ngạc cái này trở về nhưng cũng không có giữ lại trên thực tế hắn đồng dạng không có tâm tư cùng lao hỏa kế tranh hạ đi nhìn hắn nói đúng nhưng đây không phải một cái để hắn cao hứng sự tình rốt gật gật đầu, không có trả lời hắn, mà là cùng Đường Lâm cùng đi ra quán ba. Khi bọn hắn đi vào trên đường cái thời điểm, quán ba đại môn đem bên trong huyên náo ồn ào tất cả đều nốt tại sau lưng, lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Lâm cảm thụ được chủ thuê nhà tiên sinh nệ ngoài liền an ủi hắn nói: Kỳ thật ta cũng thấy phải là giả tin tức, vợ tiên sinh ngươi không cần bận tâm, chỉ là Tây Ban Nha truyền thông cầm một tấm hình bút phép cố sự mà thôi. Bợ gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Đường. Chúng ta trở về đi. Đường Lâm trông thấy bợ tiên sinh cái dạng này, liền biết an ủi của mình một chút hiệu quả đều không có. nhưng hắn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn đôi bóng đá còn chưa đủ hiểu rõ, vạn nhất có cái gì mình không hiểu quy tắc ngầm đâu. hắn cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất hẳn là đừng ở bờ tiên sinh trước mặt nói, thế là hắn đi theo bờ tiên sinh cùng một chỗ hướng phòng ốc của bọn hắn đi đến. vừa nghĩ tới tỉnh sẽ mất đi ưu tú như vậy một cầu thủ, không biết mùa giải tiếp theo vận mệnh như thế nào, tâm tình của hắn lại cũng đi theo xa suốt bắt đầu. Sơn Nhi, mụ mụ cầm điện thoại sung nhi tử hô to gọi nhỏ, trên mạng nói vị tỷ Nhi muốn rời đội rồi. In biết mụ mụ nói là chuyện nào, bởi vì hắn tại mụ mụ trước đó liền đã nghe nói, hắn bị môi. Tin tức giả, đường tin. Thật sao? Thế nhưng là có Tây Ban Nha truyền thông đập tới hắn người đại diện đi Magic Fan Club trụ sở huấn luyện video a. In vẫn lắc đầu không tin, hắn có mình một bộ phi thường một mạc phán đoán căn cứ, dùng kia sỏa điều đối vương sùng bái trình độ, Magic Fan Club ở trước mặt hắn đều không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn làm sao có thể thật đi Magic Fan Club? Kia video giải thích thế nào? Nếu như không đi lời nói, vì cái gì hắn người đại diện sẽ xuất hiện ở đâu? Mụ mụ mù cũng không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. In mai, ta đây làm sao biết? Ta cũng không phải hắn người đại diện. Dù sao hắn không có khả năng đi, vương ở chỗ này đây. Nhưng vương cùng tìm hợp đồng không phải mùa giải tiếp theo kết thúc liền đến kỳ sao? Tin tức đã nói vị tỉ nhị cùng tỉ hợp đồng cũng là lúc kia đến kỳ a hắn dùng bãi vương cùng đi Madrid lại không xung đột. Mụ mụ chỉ vào trên điện thoại di động tin tức nói. Y gãy nhất miệng, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra phản bác lý do. Đúng a, vương liệt mùa giải tiếp theo kết thúc phía sau hợp đồng đến kỳ, vị tỉ nhị hợp đồng cũng đồng thời đến kỳ. Đến lúc đó vương liệt rời đi đội bóng, vị tỉ nhị lại có lý do gì tiếp tục lưu lại đâu? Nghĩ như vậy. Hắn phát hiện mặc dù cái kia tin tức nói vị Tín Nghị sẽ ở năm nay mùa hè chuyển nhượng Madrid Fan Club là nói hiệu nói bượn, nhưng vị Tín Nghị chưa hẳn sẽ không qua sang năm mùa hè rời đi Địn. Chẳng lẽ vị tin Nghị thật muốn rời khỏi Địn? a Không đúng. Hắn rời đi không rời đi, cùng ta có quan hệ gì? Mặc kệ hắn là tại cái này mùa hè rời đi, vẫn là mùa hè sang năm rời đi, ta đều đã không tại tỉnh a. Thích làm gì liền làm gì đi, không liên quan gì đến ta. Trở lại mùi vị đến nhìn ở trong lòng hư một tiếng, sau đó đối Mụ Mụ nói, "Không quan tâm cái kia, cùng ta lại không quan hệ." Không nghĩ tới Mụ Mụ hơi kinh ngạc. làm sao lại không quan hệ đâu tại tỉnh xung kích trang tỷ online tư cách thời khắc mấu chốt lại đột nhiên chuyển ra chủ lực cầu thủ muốn đi, chẳng lẽ sẽ không dao động quan tâm ảnh hưởng sĩ phí sao mà lại vì tin y hiện tại biểu hiện như thế tốt vạn nhất hắn thủ ảnh hưởng phát huy không tốt làm sao bây giờ chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng thành tích cuối cùng sao mà ngươi tối thiểu nhất cho đến bây giờ vẫn là tỷ một viên a sunny in đầu tiên là biểu môi chúng ta đội bóng thắng trận lại không chỉ là dựa vào vị tin một người nếu như hắn nhận chuyện này ảnh hưởng phát huy không tốt ok không quan hệ còn có ta đây mụ, mụ. hắn dùng ngón tay cái chọc chọc lồng ngực của mình một bộ yên tâm giao cho ta bộ dáng mụ mụ lại nhíu mày ý nguyên lo lắng dáng vẻ chật đôi con ngươi tử ít nhiều có chút lòng tin a mẹ mụ mụ nói lầm bầm có thể ngươi đến bây giờ đã bao lâu không có ghi bàn sân nhỉ. ta liền không nên trở về đến vì tín y cùng ba của hắn hai người ngay tại video trò chuyện từ cha bên kia video bối cảnh đến xem giờ này khắc này hắn hẳn là ở phi trường đợi cơ trong đại sảnh cha thở dài thật có lỗi có lẽ ta thật không nên tới mazit vì tín y lắc đầu ngươi đi nhiều lần như vậy mazit Ai biết lần này liền bị phóng viên đập tới đây. Ngươi biểu hiện gần nhất rất xuất sắc, cho nên ngay tiếp theo truyền thông cũng đối ngươi càng thêm chú ý. Nguyên bản ta khả năng cũng bị thấy qua, nhưng không có gây nên chú ý. Sau đó hắn còn nói, ta đã mua buổi tối hôm nay cuối cùng ban một đến Manchester vé máy bay chờ ta đến Manchester ta sẽ gọi chiếc xe đi suốt đêm trở về, ngươi hôm nay chớ chờ ta, ngày mai thức dậy về sau chúng ta lại thương lượng một chút. Kỳ thật không cần thiết, cha. Sự tình đã phát sinh, ngươi về sớm đến như vậy nửa ngày một ngày, không có gì khác biệt. ngày mai nhất định sẽ có phóng viên ngăn ở chúng ta trụ sở huấn luyện bên ngoài phòng vân ta chẳng lẽ ta còn có thể phủ nhận ngươi đi mazit vì tini hai tay một đám ta cũng không thể nói ngươi là đi mazit thể dục thành tham quan du khách ta làm cha lúc đầu có chút thất vọng, bây giờ lại bị nhi tử lời này làm cho tức cười chỉ là tiếu dung rất nhanh liền biến mất tại trên mặt hắn hắn lại lần nữa sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hay là ngươi cùng ta cắt chém liền nói đây là chính ta chủ ý vì tini cười nghĩ gì thế cha ngươi cảm thấy dạng này có thể lựa gạt dừng chân hay kỳ thật đây cũng là một cơ hội lúc đầu ta cũng không có ý định đi Madrid, lần này dứt khoát liền công khai cự tuyệt đi. A, cha không nghĩ tới Nhi Tử sẽ như vậy nói, hắn vì cái gì đi Madrid? Không phải là vì cho Nhi Tử lưu lại đầu đường lui sao? Nếu như Nhi Tử ngày mai ngay trước truyền thông trước mặt, công khai cự tuyệt Madrid Fan Club, đây không phải là đem Tây Ban Nha câu lạc bộ lớn đắc tội thẳng rồi, cũng làm cho mình chân chính một chuyến tay không sao? Kỳ thật cũng không cần như vậy đi, người đại diện đi mặt khác câu lạc bộ tiếp xúc không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ là tiếp xúc, cũng không đại biểu ngươi liền muốn đi. ngươi chỉ cần phủ nhận truyền thông liên quan tới ngươi mùa hè liền rời đội đi Madrid, feng cờ lắp thuyết pháp là được rồi hắn cố gắng khuyên nhi tử nhưng vị tin nhi lần này thái độ rất kiên quyết không cha ta hiểu ngươi muốn cho ta lưu lại đầu đường lui làm pháp nhưng ta cảm thấy một số thời khắc khả năng không có đường lui mới có thể để cho mình đem đường dưới chân đi càng ổn càng tốt tựa như vương đồng dạng cha sửng sốt một chút không có quá rõ nhi tử vì cái gì đột nhiên nhắc tới vương liệt hắn hỏi cái này cùng vương có quan hệ gì chúng ta lần này tranh thủ trang thi hôn tư cách sự tình. không phải liền là vương tại tiết mục tv bên trên trực tiếp công khai thừa nhận sao dựa theo người bình thường ý nghĩ loại chuyện này hẳn là vụ trộn cố gắng dạng này coi như thất bại cũng không quan trọng nhưng hắn đem lại nói đi ra liền không có đường lui nếu như thất bại hắn sẽ bị tất cả mọi người chế dễ có thể hắn vẫn là nói lần này chúng ta đội bóng cũng đi theo không có đường lui bị hắn buộc cùng đi liều kia về sau chúng ta thắng liền hai trận đồng thời đội bóng nội bộ đều tin tưởng chúng ta có thể đi trang League. nghe nhi tử giải thích cha hiểu được trong lúc này liên hệ quả nhiên nhi tử vẫn là thụ thần tượng ảnh hưởng rất sâu ta nói muốn muốn để tìm biến thành câu lạc bộ lớn cũng là nghiêm túc, cha. cho nên cự tuyệt Magic Fan Club, ta không có bất kỳ cái gì đánh bác, vô luận là bí mật cự tuyệt vẫn là công khai cự tuyệt, dù sao đều là cự tuyệt, vậy tại sao không công khai cự tuyệt, không cho mình để đường rút lui đâu. dạng này ta liền bị ép chỉ có thể toàn tâm toàn ý lưu tại tỉnh. cha trông thấy vị tín nhì nói lời nói này thời điểm biểu hiện trên mặt vẫn rất kiêu ngạo, liền thở dài hỏi, người hôm nay hỏi qua bương, hắn sẽ lưu tại hợp đồng đến kỳ phía sau còn lưu tại tìn sao? ta hỏi xong, hắn không có nói nhất định lưu lại, nhưng cũng không có nói nhất định không lưu lại. cái này không phải là không hề nói gì mà cha chửi bậy nói vì tín ý lại cười ha hả nói không quan trọng cha không quan trọng coi như không có vương ta cũng sẽ lưu tại nơi này bởi vì để tìm biến thành câu lạc bộ lớn là mục tiêu của ta mà không phải vương mục tiêu ta muốn vì chính mình nói nói phụ trách mà không thể trông cậy vào người khác thay ta đi làm nói đến đây thanh âm hắn dần dần cất cao trên tay cũng có càng nhiều động tác phản phất tại khoa tay múa chân nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ phản phất đem sự tình gì nghĩ thông suốt đồng dạng cao hứng đúng thế đúng vậy đây là lý tưởng của ta lý tưởng của ta chính là muốn ở chỗ này sáng tạo thuộc về chính ta truyền kỳ cố sự cha ta nghĩ ta rốt cuộc tìm được một kiện mình phi thường muốn đi làm sự tình ta quyết định hắn mung quyển đầu ngày mai ta không những muốn nói cho những ký giả kia ta cự tuyệt magic fan club mà lại ta còn dự định đối ta các đội hữu nói ra lý tưởng của ta ta sẽ không che giấu mà kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào ta đều sẽ nói đi ra tựa như chúng ta muốn đi mùa giải tiếp theo trang tí olive cái này cũng không mất mặt nhìn xem màn hình điện thoại di động trong nhi tử tinh thần phân chấn non nớt khuôn mặt làm cha không biết nên nói mình nhi tử là trưởng thành vẫn là y nguyên người thơ chương một 20 năm qua người thứ hai chương 113, 20 năm qua người thứ hai vị tỉ mỉ sau khi rời giường quả nhiên dưới lầu trong nhà ăn nhìn thấy ngay tại chuẩn bị cho hắn bữa sáng cha hắn vẫn là đi suốt đêm trở về cha ngươi chừng nào thì tốt vị tỉ mỉ hỏi cha quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử nói ra trời vừa rạng sáng hay là hai điểm ta không có chú ý thời gian vậy ngươi còn bắt đầu cho ta làm điểm tâm ngươi không mệt không lớn tuổi rất vụ ích nói xong hắn đem sắc tốt đổi căn cùng trứng tráng thì ruột đặt ở trong mâm hướng bàn ăn đầu trên ăn cơm đi, ngồi tại bàn ăn bên trên, cha nhìn xem nhi tử ăn điểm tâm, hết thể như thường, cũng không có muốn đối mặt phóng viên khẩn trương thấp vọng. Ngược lại là hắn khẩn trương trở về về sau đều ngủ không đến cảm giác, tràn trọc đến sáng sớm, dứt khoát liền rời giường cho nhi tử làm điểm tâm. Bây giờ nhìn lấy nhi tử chấn định như thế, hắn nhịn không được hỏi, người nghĩ kỹ. Vì tí Nhi vừa ăn cơm một bên đặt đầu, nghĩ kỹ, hắn ý đồ lại cố gắng một chút, hay là suy nghĩ lại một chút. Vì Tý Nhi lắc đầu, không cần, cha, ta đêm qua kèm chút không ngủ, cũng bởi vì vừa nghĩ tới hôm nay muốn đem lý tưởng của mình nói cho mọi người. liền kích động không được thấy qua một đêm nhi tử vẫn là ý nghĩ này làm cha xác nhận hắn hẳn không phải là nhất thời tâm huyết dân trào bị nhiệt huyết làm đầu góc tròn váng liền không dễ dỗ nữa nhưng hắn làm cha kiêm người đại diện vẫn là sẽ ở tiếp xuống cố gắng cùng mặt khác câu lạc bộ giữ liên lạc vì nhi tử chuẩn bị đường lui chỉ là những này đường lui bên trong hẳn là liền không bao gồm Magic fan club hắn có thể tưởng tượng chờ nhi tử công khai cự tuyệt Magic fan club sẽ để cho hẳn vạ rỗ tìm nhìn cỡ nào sinh ký về sau hắn hẳn là cũng không cần thiết lại hướng ma chạy nghĩ tới đây cha cũng chuyên tâm ăn dậy sớm bữa ăn không còn suy nghĩ lung tung Vương Liệt còn chưa tới phòng thay đồ, đã nhìn thấy huấn luyện viên chính Mặt Gà Dẹt đứng tại phòng thay đồ cổng, một bộ đang đợi người dám vẻ. Trong thấy Vương Liệt đến, hắn liền đưa tay chào hỏi, "Vương, Foster tiên sinh có chuyện tìm người, đi phòng làm việc của ta tâm sự." Vương Liệt cũng không ngoài ý muốn huấn luyện viên chính sẽ tìm đến hắn, thậm chí đều không có hỏi chuyện gì, cũng không có đi phòng thay đồ trong đem ba lô bông xuống, liền trực tiếp đi theo Mặt gạ Dẹt đi rồi. Hắn ngay tại Mặt Gà Dẹt trong văn phòng gặp được đội bóng giám đốc Foster. Thấy Vương Liệt tìm đến, nguyên bản ngồi trên ghế Foster đứng lên, chủ động hướng Vương Liệt đi tới, sớm vươn tay cùng Vương Liệt nắm tay. Cũng đối với hắn giải thích tìm hắn đến nguyên nhân, mọi người đều biết vị Tỷ Nghị cùng quan hệ của ngươi rất tốt, các ngươi thường xuyên một chỗ. Cho nên ta cùng Sam đều muốn hướng ngươi chứng thực, vị Tỷ Nghị có đối ngươi để cập qua muốn đi Magic Fan Club sao? Vương. Vương liền đầu tiên là gật đầu, dẫn đối phụ trợ cùng mặt gạ dẹt lướt nhau, sau đó ngay tại hai người trên mặt đều nhìn thấy kinh hoàng biểu tình, thế là hắn liền cười nói, vị Tỷ Nghị chỉ là nói cho ta biết Magic Fan Club đối với hắn cảm thấy hứng thú sự tình, cũng không có nói muốn đi Magic Fan Club. Cho nên các ngươi chớ khẩn trương, liền ta biết, vị Tỷ không những sẽ không rời đi. Ngược lại sẽ còn muốn lưu lại. Lưu lại. Foster cùng mặt gạ dẹt lần nữa liếc nhau, đều rất kỳ quái. Foster lại hỏi, vậy hắn cha tại sao lại xuất hiện ở Madrid thể dục thành bên ngoài? Nếu như hắn không đi Madrid lời nói, liền hoàn toàn không cần thiết để cho mình cha chuyên môn đi một chuyến A. Vương Liệt nhún vai lắc đầu, ta đây cũng không biết. Ta không biết cha của hắn vì cái gì muốn đi Madrid nhưng ta biết vì tỉ nhỉ vì sao lại lưu lại. Foster cùng mặt gạ dẹt cơ hồn là trang miệng một lời đặt câu hỏi, vì cái gì? vì tín ý hôm nay không có sớm đi ra ngoài đi cùng vương liệt thêm luyện mà là tận lực chờ đến bình thường thời gian đến nọ bờ lẹn thành phố bóng đá ngoài cửa lớn bởi vì hắn biết lúc này các phóng viên nhiều nhất nếu như hắn sớm tới liền không có mấy cái phóng viên có thể bắt lấy mình quả nhiên đương xe của hắn đến trụ sở huấn luyện ngoài cửa lúc sớm liền chờ đợi ở nơi đó các phóng viên chen chúc mà tới đem hắn bao bọc vây quanh một màn này đối với vị tín y tới nói cũng không lạ lắm. từ khi thần tượng của hắn chuyển nhượng gia nhập liên minh tín về sau đây đã là hắn lần thứ ba đối mặt loại này cảnh tượng tráng lần đầu tiên là bởi vì chuyển ngôn đội bóng nội chiến. lần thứ hai thì là bởi vì hắn nhất thời nhanh miệng bại lộ đội bóng xung kích trang đi on lit từ cách mục tiêu nghĩ tới đây vị tin đột nhiên có chút muốn cười hai lần trước đều là bị động ứng đối mà lần này thì là hắn chủ động xuất kích một mực đợi tại thần tượng bên người hắn vậy mà cũng có trực diện truyền thông dư luận giúp ý hắn tựa hồ không còn sợ hãi những người kia đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân chỉ trỏ vương liệt đã từng từng nói với hắn một cái chân chính nội tâm cường đại người là sẽ không để ý người khác ý kiến gì hắn thế là hắn nghĩ mình bây giờ hẳn là muốn so trước kia cường đại đi hắn hạ xuống cửa sổ xe chủ động đem đầu nô ra đi đối những cái kia vừa lên các phóng viên mỉm cười chất vấn buổi sáng tốt lành chư vị khí thế hung hăng các phóng viên không nghĩ tới vị tình mỹ vậy mà lại dùng mỉm cười đối mặt bọn hắn trong lúc nhất thời không ít người thậm chí không dám nhắc tới hỏi xong không biết phía trước là không phải có cái gì cả bây đang đợi mình gặp mọi người chỉ là nhìn xem mình lại trầm mặc không nói vị tỷ mỹ không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy hắn có chút nóng nảy dứt khoát chủ động hỏi bọn hắn các ngươi có phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta kia vàng biểu tình thật giống như tại nói cho bọn hắn không sao cứ hỏi nhanh hỏi a nhanh hỏi ta. Nếu như vị tín ý là loại kia một bụng ý nghĩ xấu thích giày vào ký giả truyền thông người, các phóng viên chỉ sợ thật không dám mở miệng hỏi thăm. Nhưng hắn cũng phải, cuối cùng vẫn là một cái Trung Quốc phóng viên hướng hắn đặt câu hỏi, "Vị tín nghị, ba ba của ngươi kiêm người đại diện xuất hiện ở Madrid Fan Cờ lập trụ sở huấn luyện bên ngoài, ngoại giới có rất nhiều liên quan tới ngươi truyền hồn, ngươi có thể hướng quan tâm ngươi người giải thích giải thích sao?" Bởi vì vị tín ý là Vương Liệt Fan hâm mộ, cho nên Trung Quốc phóng viên tại đối mặt hắn thời điểm vô luận là dùng từ vẫn là ngữ khí đều rất khách khí, biểu đạt đối Vương Liệt mê đệ tôn trọng. Vị tín ý nghe thấy cái này vị Trung Quốc phóng viên đối với hắn nói lên vấn đề, đúng là hắn muốn nghe được, liền nét miệng vui vẻ cười lên. Gặp hắn cái dạng này, Vây Quanh ở hắn vị trí lái bên cạnh các phóng viên càng thêm nghi ngờ. Coi như trước mắt cái này vị Trung Quốc phóng viên tận lực không chế được tỉ tử, có thể vấn đề bản thân không có thay đổi, vì cái gì vị tín ý lại lộ ra cao hứng như thế? Đối với vị tín ý tôi nói, cái này vị Trung Quốc phóng viên vấn đề hoàn toàn chính là đến ngủ gật có người đưa gối đầu. Hắn tại đối phương hỏi xong vấn đề về sau, liền lập tức trả lời, đúng vậy, đúng vậy, ta nhất định phải đối với các ngươi giải thích rõ ràng chuyện này. Trên thực tế. Magic cờ lấp đối ta xác thực có hứng thú, đây là sự thực. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng chỉ là hắn bây giờ nói những nội dung này, liền đầy đủ để người ở chỗ này đều trở nên rối loạn lên. Trước kia Magic cờ lấp cùng vị Tini ở giữa mắt đi mày lại, chỉ là mọi người suy đoán, một mực không có đạt được Magic Fan lấp cùng vị Tini bản nhân thừa nhận. Hiện tại vị Tini vậy mà cứ như vậy trực tiếp thừa nhận. Chẳng lẽ hắn là thật đã cùng Magic Fan lấp đạt thành hiệp nghị, cho nên có thể không cần để ý tới tình bên này cảm thụ cùng người khác cái nhìn. nhưng tiếp xuống vị tỉ nhì nói tới nội dung để các ký giả đại nao tập thể đứng máy một giây đồng hồ hắn nói nhưng về sau sẽ không lại có ba của ta lần này đi madrid chính là vì nói cho bọn hắn ta sẽ không rời đi tìm a ở đây các phóng viên bị vị tỉ nhì cái này 180 độ quay đầu đụng đại nao đều tạm dừng công tác một chút tiếp lấy bọn hắn mới phản ứng được vị tỉ nhì lời này là có ý gì ban đầu hỏi hắn trung quốc phóng viên dùng không quá xác định ngữ khi truy vấn ý của ngươi là không phải nói ngươi cự tuyệt madrid fan club vị tỉ nhì dùng sức gật đầu đúng không sai ta cự tuyệt madrid fan club ta sẽ không đi magic. Cho nên sự tình chính là như vậy, các ngươi đều nghe rõ chưa. Các phóng viên bên trong có người gật đầu, có người lắc đầu, còn có người ánh mắt đờ đẫn. Gặp mọi người đều không có tiếp tục đặt câu hỏi, vì tín ý liền nói, đã ta đã trả lời vấn đề của các người, như vậy là không có thể để ta rời đi rồi. Hắn chỉ chỉ bị các phóng viên ngăn chặn đại môn phương hướng. Những cái kia chắn đường phóng viên tựa như là để tuyến con dối, chấm mặc thối lui đến, đem đường cho hắn một lần nữa nhường lại. Vì tín ý mỉm cười đối bọn hắn nói lời cảm tạ, lại khoát khoát tay. một lần nữa quay cửa xe lên, lái xe xuyên qua bọn này còn ở vào trong lúc khiếp sợ các phóng viên, lái vào trụ sở huấn luyện đại môn. trong xe hắn cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện đẹp trai ngây người, hắn nắm lại nắm đấm vì chính mình cơ cơ. mà tại ngoài xe các phóng viên trông thấy vị tỷ nhị hương phấn như thế, cũng thật sự là không nghĩ ra đây cũng là tốt như vậy hương phấn. cùng loại vị tỷ nhị rời đi về sau, các phóng viên mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, bọn hắn nhao nhau nghị luận lên. Lưu Trung nói với Quách Học Toàn, có thể a, lao Quách, cái này hỏi đại tin tức. vị tỷ vậy mà cự tuyệt Magic Fan Club, thật là khiến người ta nghĩ không ra. cũng không trách những ký giả này phản ứng mãnh liệt như thế cự tuyệt Madrid feng cầu thủ không ít dù sao không phải mỗi cái người đều muốn đi Madrid feng cờ đá bóng nhưng ở nhiều như vậy ký giả truyền thông trước mặt công khai cự tuyệt Madrid feng cờ lại không nhiều gần nhất 20 năm qua chỉ có hai người mà lại rất xảo đều là người bợ ra xì một cái là do ni na sui mẹn tổ một cái chính là hôm nay vì tối thiểu nhất đối với việc này vì đã cùng quốc gia của hắn đội tiền bối xúm start do ni là một cấp bậc tất cả phóng viên đều ý thức được bọn hắn vừa mới đạt được chính là cái gì kinh thiên đại tin tức Thế là tại tỉnh táo lại về sau, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cấp phát báo cáo tin tức. Đột phát, phá, VTNỷ công khai cự tuyệt Magic Fan Club. Tin nhanh, VTNỷ đối Magic Fan Club nói không. VTNỷ chính miệng bác bỏ tin đồn, chân tướng lệnh người không hiểu. Chân Kinh, VTNỷ vậy mà đối Magic câu lạc bộ lớn làm ra chuyện như vậy, vì cái gì? Vưu cùng mặt gạ dẹt đồng thời hỏi. Vương Liệt giải thích, bởi vì vị tinỷ có một cái so với trước Magic Fan Club đá bóng đều càng mục tiêu vĩ đại, hoặc là nói là một tưởng. Nói đến đây, hắn lại thừa nước đục thả câu. không có tiếp tục nói hết mà là ý vị thông trưởng nhìn hướng câu lạc bộ giám đốc hữu Foster, ta không biết có phải hay không là hẳn là đem hắn mộng tưởng nói ra hữu phố giơ lên tay ta có thể hướng thượng đế thề sẽ không đem hôm nay tại trong gian phòng này nghe được nội dung truyền đi Mặt gà dẹp cũng đồng dạng thề mình sẽ không bán vương liệt thấy thế vương liệt liền cười nói bất quá vị tín y cũng không để cho ta không cho phép nói cho những người khác cho nên hẳn là có thể nói à tiếp lấy hắn hơi ngưng lại mới nói ra vị tín ý lúc trước tự nhủ kia lời nói hắn nói với ta cùng cân nhắc gia nhập liên minh một nhà câu lạc bộ lớn vì cái gì chúng ta không sáng tạo một nhà câu lạc bộ lớn đâu mưu phổ sở cùng mặt gạ dẹt hai người tập thể ngây ngẩn cả người a đều không có a đi ra cũng chỉ là chừng to mắt mặt mũi tràn đầy trứng kinh bởi vì đêm qua trở về ở vào new cá sổ trung tâm chợ mụ mụ nhà ở cho nên cùng loại ỉn lái xe mở đến nọ kiểm vợ lẻn thành phố bóng đá ngoài cửa lớn thời điểm lại là một lần kiểm tra địa hình đến hắn còn lo lắng bị các phóng viên ngăn ở cửa chính phỏng vấn sẽ dẫn đến mình đến chế. thế nhưng là chờ hắn thật đến trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn lúc mới nhìn rõ nơi đó cũng không có một mảnh đèn kị phóng viên cùng bình thường không có gì khác biệt chỉ có số ít một chút fan bóng đá ở ngoài cửa chờ đợi đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ các phóng viên đột nhiên đều không có hứng thú hắn nghi ngờ lái vào trụ sở huấn luyện thật không có phóng viên đột nhiên xông tới ngăn lại hắn phỏng vấn gặp quỷ vì foster trước hết nhất kịp phản ứng hắn truy vấn nếu như ta không có lý giải sai vị tín nghị có ý tứ là nói hắn muốn đem tiền chế tạo thành câu lạc bộ lớn vương liệt gật gật đầu đúng hắn chính là cái này ý tứ foster đạt được khẳng định trả lời về sau không có lại nói tiếp phản vất tại một mình tiêu hóa bên cạnh huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt thì hỏi vương liệt vậy là ngươi thấy thế nào vương ngươi thấy thế nào vì tin nghĩ cái lý tưởng này foster cũng nhìn hướng vương liệt vương liệt mỉm cười nói ta ban đầu cũng rất giật mình nhưng là suy nghĩ một đêm về sau ta cảm thấy chưa chắc không thể Tìm có rất tốt phần cứng công trình có hùng hậu tài chính ủng hộ trên lệch chỉ là thành tích chỉ cần chúng ta có thể lấy thêm một chút quân quân đồng thời kéo dài tiếp không ngoài 10 năm tịnh cũng có thể bị coi là là câu lạc bộ lớn tại mặt gạ dẹt cùng foster hai người xem ra vương liệt hơi hợt nói ra chính là chuyện khó khăn nhất quan quân có thể không phải dễ dàng như vậy thắng mỹ phổ sơ nói không sai vương liệt gật đầu nhưng đáng giá thử một lần ta không biết tìm cuối cùng có hay không trở thành câu lạc bộ lớn nhưng ta cảm thấy vị tỉ lý tưởng đáng giá thử một lần tối thiểu nhất vì đội bóng tương lai cung cấp một đầu mạch suy nghĩ cơ hữu tổng athletic ban đầu cũng không phải cái gì cường đội nhưng bây giờ ai dám nói bọn hắn không phải câu lạc bộ lớn hắn lời này dẫn tới bên cạnh mặt gạ dẹt gật đầu liên tục cơ hữu tổng ví dụ xác thực rất có sức thuyết phục thẳng đến đầu thế kỷ này cơ hữu tổng tại vương quốc anh giới bóng đá cũng không tính là là một chi rất có sức cạnh tranh đội bóng. Nhưng lúc đó bọn hắn có một cái khẳng khái lại yêu quý đội bóng La bản, hắn đã vì nhà này câu lạc bộ đầu nhập vào vượt qua thời gian 10 năm. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy hắn vì đội bóng nỗ lực tiền tài cuối cùng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Kết quả là tại 2005, 2006 mùa giải, cỡ Tổng Atletic lần thứ nhất thắng được giải bóng đá ngoại hạng Anh quán quân. Kia về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bọn hắn tuần tự thắng được 12 cái giải vô địch quốc gia quán quân, bên trong đó bao quát gần nhất FDL3 cúp liên tiếp. đương nhiên để bọn hắn từ cường đội chân chính biến thành câu lạc bộ lớn vẫn là kia ba cái trang Dion lít quân lấy không được trang Dion lít quân ngươi liền không có tư cách nói mình là câu lạc bộ lớn khi thật từ cờ lê tổng hạt lệ tịt cầm tới cái thứ nhất trang Dion lít quân bắt đầu châu âu rồi bóng đá liền đem chi này đội bóng coi là đội bóng lớn đằng sau kia hai cái trang Dion lít quân đối với câu lạc bộ lớn cờ lê tổng hạt lệ tịt tới nói bất quá là chuyện thuận lý thành chương thôi Foster lại lắc đầu nói ngươi nói đúng vương nhưng cỡ lê tông ăn lệ, lệ thì từ bọn hắn cầm tới cái thứ nhất evtl quán quân lại đến cái thứ nhất trang đi onli quán quân thế nhưng là cách thời gian 16 sáu năm a nếu như tính luôn bọn hắn thay lão bản kia liền càng lâu cho nên cái thứ nhất quán quân kỳ thật rất trọng yếu tại cỡ lê tông ăn lệ thì thắng được cái thứ nhất evtl quán quân cái kia mùa giải bọn hắn bị đá gập đèn có thể cầm tới quán quân cũng có vận khí thành phần nếu như không phải thời khắc cuối cùng tuyệt sát làm không tốt quán quân liền bay như lần này đoạn giải quán quân không có cái gì sức thuyết phục vương liền nói Nhưng cái này quán quân đối cờ lên tổng atlétic tịt tới nói, lại có phi thường tích cực chính diện tác dụng cùng ảnh hưởng, để cờ lên tổng tịt đám cầu thủ càng có lòng tin, cũng làm cho câu lạc bộ tổng quản lý tin tưởng đúng chắc bọn hắn trước đó làm đúng. Dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục kiên trì, thẳng đến 16 năm sau bọn hắn lần thứ nhất thắng được trang diolis. Foster nói, đầu tiên tìm đến bây giờ còn không có thắng được giải vô địch quốc gia quán quân. Tiếp theo chúng ta cũng không biết cụ thể còn cần bao lâu mới có thể cầm tới cái thứ nhất quán quân cùng cái thứ nhất trang diolis. Thứ ba, coi như dựa theo cờ lên tổng atlétic thời gian để tính, 16 năm vì tín nhì có thể tại tỉnh đợi 16 năm sao chúng ta đều biết gái này rất khó đúng hay không vương vương liệt đối mặt trêu chọc đồng dạng giám đốc cũng không có lộ ra không kiên nhẫn cùng bất mãn bởi vì hắn biết nếu như phổ sở thật đối vị tín nhì lý tưởng chẳng thèm ngó tới hắn đại khái có thể tùy tiện cười ha hả nói vài lời lời hay liền lừa gạt đi qua nhưng hắn bây giờ lại tại rất nghiêm túc chọn vị tín nhì trong lý tưởng ma bệnh cũng không thực tế chỗ điều này có ý vị gì chọn hàng mới là mua hàng người a cho nên hắn cũng kiên nhẫn trả lời giám đốc nghi vấn vị tín nhị nói muốn đem tỉnh chế tạo thành câu lạc bộ lớn là lý tưởng của hắn. Lý tưởng chưa hẳn nhất định phải trong tay hắn hoàn thành, nhưng có cái lý tưởng này, lại có thể để hắn coi đây là mục tiêu cố gắng phấn đấu. Có thể có cái lý tưởng này, vì Tini đã vượt qua rất nhiều người. Mặc dù lý tưởng này của hắn nhìn có chút ngây thơ, dù sao tỉnh có thể hay không trở thành câu lạc bộ lớn, có thể không phải một mình hắn định đoạn, cũng không phải cầu thủ định đoạn, thậm chí coi như tất cả chúng ta đều đồng tâm hiệp lực, nếu như tại nào đó trận tranh đoạt quán quân trong trận đấu, vận khí không tốt thua mất, khả năng này trở thành câu lạc bộ lớn mộng tưởng cũng liền tăng nữa Nói đến đây hắn vai buông tay, bóng đá là trò nhà. Hết thể đều có khả năng nhưng chẳng lẽ bởi vì khó liền không đi làm sao? Hugh Foster vỗ tay lên, nói hay lắm, vương. chẳng lẽ bởi vì khó liền không đi làm sao? như vậy ngươi sẽ làm sao? Vương liệt cười, lượn như thế một vòng lớn, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta đâu? Mỹ cười bên trong hắn trả lời Foster, mùa giải kết thúc trước, ta sẽ không cân nhắc tục gớp sự tình. nhưng là chỉ cần chúng ta lấy được Trang Dion Lee tư cách, liền có thể bắt đầu tụ gớp đàm phán. Foster tiên sinh, ba. Hugh Foster nghe được Vương liệt lời này, thương phấn bố một cái. hai tháng. hắn chính đang chờ câu này theo vương liệt biểu hiện càng ngày càng tốt hắn vẫn muốn cùng vương liệt một lần nữa ký phần hợp đồng đem xong phương nguyên bản một năm rưỡi hiệp ước kéo dài đến mức kéo dài bao nhiêu còn có nói nhưng nhất định phải kéo dài chỉ là hắn nhiều lần đi tìm vương liệt người đại diện lại đều đạt được vương sẽ không thay đổi chủ ý trả lời nói đúng là vương liệt kiên trì chỉ ở tìm đá phải đợt cuộc trước rất hiển nhiên hắn là coi tỉnh là làm hắn tham gia đợt cuộc công cụ có thể phô sở không có bất kỳ cái gì lời oán giận có thể bị đương công cụ cũng tốt hắn ước gì vương liệt có thể coi tìm là công cụ lại nhiều sử dụng mấy năm nữa mà bây giờ. bởi vì vị tin một cái lý tưởng hắn cuối cùng từ vương liệt nơi này đạt được hắn muốn hứa hẹn nếu như vương ngươi có thể cùng chúng ta tước vậy ta đối với tin có thể trở thành câu lạc bộ lớn chuyện này ngược lại là nhiều rất nhiều lòng tin foster hưng phấn nói Mặt gạ dẹt cũng rất cao hứng mùa giải tiếp theo chúng ta có vương cùng vị tin ta cảm thấy chúng ta tại trang on league bên trong cũng có sức đánh một trận sunny in đẩy ra phòng thay đồ môn đã nhìn thấy hugo gần đột đặc biệt nhiệt tình tiến lên đón ai nha người rốt cuộc đã đến sunny mau vào mau vào đóng cửa lại người pháp nhiệt tình để ỉn cho là mình đi am sơ cách đam làng chơi nhất là hắn đưa tay kéo chính mình tiến đến dáng vẻ cùng ngựa khí đều rất giống những cái kia cô gái đứng đường thế là hắn muốn tránh thoát gần đô làm gì a ta thế nhưng là người đứng đắn gần đô đối với hắn giải thích nói mọi người chúng ta đều đang hỏi vị tin y hắn có phải hay không muốn đi mazit feng cờ lắp sự tỉnh nhưng hắn lại kiên trì phải đợi người đều đến đông đủ lại nói hiện tại còn kém ngươi cái này một cái ỉn ngắm nhìn một phía sau đó một chút đã tìm được gần đô lời nói này sai lầm Vương cũng không ở đây Vương mới là cái cuối cùng ta đã sớm từng nói với vương. vị nhỉ âm thanh vang lên, tiếp lấy hắn chuyển hướng tất cả mọi người, giơ hai tay lên. hiện tại ta chính thức trả lời mọi người vừa rồi vấn đề. ta có hay không đi Magic fan club? đương nhiên sẽ không. ta sẽ không đi Magic fan club. không những không đi Magic fan club, ta cũng không đi đâu cả. ta liền lưu tại tịn. nghe thấy vị nhỉ nói như vậy, in nhịn không được hừ lạnh một tiếng. cái giấm lớn một chút sự tình, còn muốn cái gì cùng loại tất cả mọi người đều đến đông đủ lại nói. tiêu ngạo thật lớn. hắn thậm chí có chút âm u nghĩ vị sợ dị nhất định phải chờ chính mình tới lại nói. có phải hay không liền vì châm chọc đã sớm quyết định rời đội đi kẹn xin tên mình Phong thay đồ lộ ra nhưng cũng có không ít người cùng in là một cái ý nghĩ bọn hắn đợi nửa này liền chờ đến một kết quả như vậy thật sự là khiến người ta thất vọng hugo gần đột cái này người thích xem việc vui rất bất mãn hắn phàn nàn nói hại liền chuyện này a người nói sớm a vì tin chuyện một câu nói mà thôi không đáng long trọng như vậy a không ít người đi theo gật đầu phụ họa còn có người ồn nào tản tản không có náo nhiệt nhịn vì tí nhí lại cũng không quan tâm mọi người thái độ mà là tiếp tục lớn tiếng nói ra ta nguyện ý lưu tại tỉnh là bởi vì ta có một cái mơ ước giấc mộng này chính là ta muốn để tỉnh trở thành câu lạc bộ lớn cho nên ta không đi câu lạc bộ lớn ta muốn sáng tạo câu lạc bộ lớn vô luận là sunny in vẫn là hugo gần hay là eliot goetz bất kể là ai giờ này khắc này tại bên trong phòng thay đồ tìm đám cầu thủ tất cả đều ngây mẩn cả người trước đó ồn ào âm thanh im bặt mà dừng vương liệt chính là dưới loại tình huống này đẩy cửa vào trông thấy từng cái ngây người như phong các đội hưu phản phất bọn hắn đều bị nhấn xuống thời gian tạm dừng quá chương một gần son thì đỏ chương 114, gần son thì đỏ đúng vậy không sai Vì tỷ nhị là như thế cho ta nói hắn không có ý định đi câu lạc bộ lớn bởi vì hắn muốn đem tỉn biến thành câu lạc bộ lớn vương liệt ngồi tại bên trong phòng thay đồ dùng dẫn đầu đại ca thân phận đến cho vị tỷ nhị học thuộc lòng chứng minh vị tỷ nhị không phải nói lấy chơi mọi người lại nhao nhao nhìn hướng vị tỷ nhị ánh mắt cũng không giống nhau có người tại nội tâm cảm khái trước đó luôn luôn cho người xúc động dễ giận chưa trưởng thành ấn tượng người trẻ tuổi vậy mà đã tại trong lúc lơ đãng phát triển đến loại tình trạng này cũng có người nội tâm đối vị tỷ nhị chẳng thèm ngó tới. Vương Liệt nói muốn dẫn dắt chúng ta đi tranh trang tí Onlit tư cách tốt xấu tranh đoạt trang Di Onlit tư cách cũng không phải là cái gì vượt qua thường nhân lý giải sự tình. Có thể ngươi nói muốn để tỉn biến thành câu lạc bộ lớn. Cái này căn bản là tại nói mạnh miệng mà. Ngươi có biết hay không muốn để tỉn chi này cấp trụ hạng đội bóng biến thành câu lạc bộ lớn cần gì à? Phan hâm mộ cũng muốn học thần tượng, kết quả học không giống, ngược lại học thành chuyện tiểu lâm. Vì Tín Nhi liền đứng ở nơi đó, được mọi người dùng trên ánh mắt dưới dò xét. Hắn kỳ thật có thể từ mọi người trong ánh mắt đại khái đoán được bọn hắn ý tứ. Có người ánh mắt là kinh ngạc. có người là bội phục còn có người thì là trêu tức trêu chọc mơ hồ lộ ra khinh thường có thể những này cũng không đáng kể Đổi thành trước kia hắn khẳng định sẽ bị những cái kia xem thường hắn hoặc là hoài nghi ánh mắt của hắn thật sâu nhói nhói sau đó tựa như là bị nhen lửa pháo đốt nhảy một cái cao ba trượng hận không thể lập tức liền đem mỗi một cái nhìn như vậy hắn người bắt tới cùng bọn hắn đình lưu như. nhưng bây giờ vì tín ý lại chỉ có thể đem những này ánh mắt tất cả đều không thèm đếm xỉa đến tựa như vương liệt nói như vậy không quan trọng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào mình trước làm làm là được người ý nghĩ là sẽ cải biến chờ mình thật sự có thể trợ giúp đội bóng thắng được thắng lợi thắng được ba quân những cái kia không tin mình người tự nhiên là sẽ tin tưởng cuối cùng vẫn là phải dùng bóng đá nói chuyện hắn sở dĩ ở trước mặt mọi người đem những này lại nói đi ra không phải là vì thắng được bị người sợ hãi than ánh mắt hoặc là tán dương càng không phải là vì chăn bức. mà là muốn cho tất cả mọi người cho hắn làm chứng giám sát hắn bởi vì nếu như hắn tiếp xuống biểu hiện không tốt hoặc là nói về sau dự định bỏ dở lựa chừng hôm nay tất cả người chứng kiến liền đều có thể nhảy ra mắng hắn vì không bị người mắng lại đắng lại mệt mỏi hắn cũng muốn cắn răng kiên trì làm tiếp đây là hắn từ thần tượng vương liệt trên thân học được không cho mình để đường rút lui hắn không cách nào giống vương liệt nói như vậy ra chúng ta nhất định sẽ đi trang di tựa như sông tìm chắc chắn chảy vào biển cả như thế bá khí lại nhận huyết lời nói nhưng hắn loại kia không cho mình để đường rút lui tâm tình cùng thần tượng là giống nhau sunny ỉn kinh ngạc nhìn thản nhiên tiếp nhận mọi người chú mục lễ vị tin nghi cái này hắn đã từng xem thưởng không thích tiểu thí hải, bây giờ lại cơ hồ thành phòng thay đồ trong gần với vương liệt minh tinh nhân vật hắn còn nhớ rõ ban đầu vị tin đi vào đội bóng về sau là biểu hiện gì bố bế đơn giản tựa như là lần đầu tiên đi vào trong thành nhà quê tại trên sân bóng chỉ lo mình vùi đầu dẫn bóng biểu diễn lại căn bản mặc kệ đồng đội vị trí bao quát hết thẻ chuyển cầu không truyền không nên bắn cầu mù mẹ hắn bắn có một trận tranh tài chỉ là cái hơn nửa hiệp vị tini cứ như vậy lãng phí tiêu xài đội bóng 5 lần tiến công cơ hội đến mức giữa trận nghỉ ngơi từ phòng thay đồ trong sau khi đi ra mình còn nhắc nhở bên người các đội hữu đừng cho bờ dạ xì tiểu tử chuyển bóng hắn chính là cái nội ứng kết quả thật vừa đúng lúc bị camera ống kính bắt được sau trận đấu tất cả mọi người đều biết ỉn đối vì tini khó chịu dẫn đến tỷ lâm vào nội chiến, hắn cùng vì tín nhĩ quan hệ của hai người bắt đầu từ lúc đó liền không có cho dù tốt qua cho tới bây giờ, trong mắt hắn, vì tín nhĩ mãi mãi cũng là cái kia lô mang toàn cơ bắp xoa điệu, cho tới bây giờ cũng sẽ không khống chế tính tình của mình, tùy ý hắn táo bạo tính cách ở đây bên trên hủy tất cả mọi người cố gắng, dạng này một thằng ngu có tư cách gì nói ta? Kết quả theo vương để đến, sự tình dần dần xảy ra biến hóa, cái kia khó mà khống chế mình tỉ khí xoa điệu vậy mà nhị được khiêu khích, kìm nén đến dừng chân hòa khí, mà lại hắn cùng tại vương liệt bên người. vậy mà thật tại một chút xíu học trở thành một cái giống vương liệt người từ đi theo vương liệt đi thêm luyện hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này không được bao lâu liền sẽ bởi vì chịu không được mà từ bỏ kết quả hắn dĩ nhiên thẳng đến tiên chỉ được lại đến hiện nay tại bên trong phòng thay đồ ở trước mặt tất cả mọi người Quan minh chính đại nói ra lý tưởng của mình cứ việc cái kia lý tưởng khả năng sẽ để cho rất nhiều người ở trong lòng chẳng thèm nó tới nhưng hắn dù sao nói ra dũng cảm nói ra không quan tâm người khác trong lòng nghĩ như thế nào cùng hắn so sánh mình giống như là thiên hệ bởi vì hắn nhớ tới mình khi còn bé đã từng tin làm qua giống như vị tỉ nỉ một đâu vì quê quán đội bóng hiệu lực người mặc tìm quần áo chơi bóng nâng lên quán quân cút dẫn theo chi này đội bóng cùng ftlb sáu chống lại cuối cùng ở quê hương đội bóng giải nghệ lưu lại một cái có thể sánh vai bốt tay lơ chuyển kỳ cố sự bây giờ bị xem thường hắn người lại nhận lấy giấc mộng của mình y đột nhiên không muốn lại tiếp tục lưu tại phòng thay đồ trong hắn cảm thấy ngạt thở thớ cổ thậm chí có một tia bị khuất thế là đã thay xong huấn luyện phục hắn hướng phòng thay đồ đại môn đi đến trở thành cái thứ nhất người rời đi hắn rời đi đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh mặc dù bây giờ còn không biết nên như thế nào đánh giá vị tin ý mộng tưởng nhưng bọn hắn biết dưới mắt chuyện quan trọng nhất là huấn luyện Go s vô vô bàn tay đi trước huấn luyện đi huấn luyện mọi người lúc này mới nhau nhau đứng dậy vị tín ý đưa ánh mắt về phía bước liệt đã nhìn thấy thần tượng đối với mình giơ ngón tay cái lên thế là nụ cười trên mặt hắn càng rực rỡ ạng vã rổ tỉ nhìn mới vừa tới đến hắn ở vào ma thể dục thành trong văn phòng đã nhìn thấy những cái kia tại toàn bộ lưới điên cuồng truyền bá tin nhanh đột phát tin tức có văn tự có ảnh chụp, càng có video không sai Vì Tín Nhi đúng là ngay trước nhiều như vậy phóng viên mà nói ba của ta lần này đi Madrid chính là vì nói cho bọn hắn ta sẽ không rời đi tìm. ta cự tuyệt Madrid fan club, ta sẽ không đi Madrid Ban đầu trông thấy video này thời điểm Tín nhìn kỳ thật cũng không phải là rất phẫn nộ, ngược lại lộ ra có chút hình miệt tiêu dung. Loại người ba ba của ngươi có biết hay không ngươi như thế nói hiệu nói bừa. Tín nhìn dám đánh cực, không được bao lâu mình liền sẽ tiếp vào Misanda điện thoại. Hắn cũng phải thật tốt nghe một chút. Misanda muốn làm sao giải thích cho hắn vì Tín Nhi, hắn kỳ thật có thể đại khái đoán được một điểm. Đơn giản chính là hai cha con phối hợp lại diễn kịch, muốn bức bách Magic Fan Club chủ động một chút, miễn cho áp lực tất cả đều tại cầu thủ bên này. Cho nên đợi lát nữa đa liền sẽ gọi điện thoại tới nói hắn cùng Nhi Tử ở giữa xuất hiện một chút khác nhau, nhưng đây tuyệt đối không phải bản ý của hắn, hắn hy vọng Magic Fan Club có thể tại năm nay mùa hè đối với hắn Nhi Tử vào giá, bằng không hắn cũng chấn an không được Nhi Tử. Mọi việc như thế, một cái hát mặt đỏ, một cái vào vai chính diện mà thôi. Nhưng nếu như bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể để Magic Fan Club đi vào quên khổ vậy coi như suy nghĩ nhiều. Đường đường trăm năm câu lạc bộ lớn chưa từng tiếp nhận uy hiếp, hoặc là các ngươi sang năm hợp đồng đến kỳ, chúng ta lại đến đàm luận có ký hay không ước, hoặc là các ngươi liền đi cùng tìm tổ cước, nhìn con của ngươi có phải thật vậy hay không dám làm như thế. Có bản lĩnh liền chờ đến năm nay mùa hè, nhìn xem Madrid fan club có hay không đối tiền báo giá đi. Vì nhì trong huấn luyện biểu hiện xác thực rất liệu, trạng thái cũng không tệ. Xem ra hắn là nói thật. Kết thúc xong huấn luyện, huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt đem hắn tại huấn luyện trên lớp đối vị quan sát, nói cho giám đốc Foster. Vậy chúng ta có thể tại mùa giải kết thúc về sau cùng ba của hắn khởi động lại tổ cước đàm phán. foster rất cao hứng hắn vẫn luôn muốn lưu lại vị tin y trước đó là bởi vì cầu thủ bản nhân không muốn để lại cho nên đàm luận không thành hiện tại đã cầu thủ muốn lưu lại câu lạc bộ không có lý do cự tuyệt ở ngoài cửa ta cảm thấy vương nguyện ý cùng chúng ta tốt mới là trọng đại nhất lợi tốt mặt gạ dệt nói foster gật đầu cái này đương nhiên ban đầu hắn đối cùng vương liệt ký kết một năm rưỡi không có ý kiến gì vương liệt bắt hắn đội bóng làm tham gia hận cuộc bắn cầu hắn cũng cầm vương liệt hấp dẫn lưu lượng có thể nói theo như nhu cầu nhưng là từ khi trông thấy vương liệt nghịch thiên trạng thái cùng biểu hiện về sau Foster liền hối hận lúc trước đem hợp đồng thời gian ký ngắn. Hắn ngược lại không phải là không có nghĩ tới bạn nhất Vương Liệt mùa giải tiếp theo trạng thái giới hoặc là lật cuốn phía sau trạng thái giới ngã làm sao bây giờ, nhưng nhìn xem Vương Liệt một trận tiếp một trận đi bàn, dẫn manh đội xếp hạng từ tên thứ 13 vọt tới hiện tại hạng 6. Hắn cảm thấy những cái kia lo lắng tất cả đều không quan trọng gì. Trước tiên đem Vương Liệt cùng tỉn buộc chặt cùng một chỗ lại nói, cùng lo lắng về sau Vương Liệt trạng thái giới chuẩn, còn không bằng lo lắng Vương Liệt trạng thái tốt như vậy, hắn lại tới vô duyên. Dù sao tỉn có tiền, muốn thật sự là tại trên người Vương Liệt bồi thường, cũng bồi thường nổi. mấu chốt là thông qua tủ cướp phương thức hướng vương liệt truyền lại câu lạc bộ phi thường trọng thị hắn tôn trọng hắn yêu hắn tín hiệu đối với lưu phủ tới nói tin đạt được vương liệt là một cơ hội đem phía trước liên tục mấy năm đầu nhập chuyển hóa làm thành quả thời cơ hắn đến tìm có thể không phải là vì để nhà này câu lạc bộ mỗi năm cấp chủ hạng mặc dù không có vị tỉ nhỉ như vậy giã tâm mừng mừng nhưng hắn cũng muốn cho tỉ biến thành eo 1 l một chi trọng yếu lực lượng nếu như tại vương liệt trạng thái xuất sắc thời điểm còn có thể cùng tìm tủ cướp không chứng minh tìm câu lạc bộ lực hấp dẫn hai năm này hắn đảm nhiệm câu lạc bộ giám đốc về sau đau đầu nhất sự tình một trong chính là tại chuyển nhượng trên thị trường tình thanh danh không tốt hấp dẫn không đến đầy đủ có thực lực cầu thủ người ta vừa nghe nói đi tỉn đều lắc đầu cự tuyệt thậm chí có người liền đàm luận cũng không nguyện ý cùng hắn đàm luận thành công tục cước vương liệt về sau thìn tại chuyển nhượng trên thị trường lực hấp dẫn đem trực tiếp để cao một cái lượng cấp tỉ nỉ đưa ánh mắt về phía điện thoại di động của mình mắt thấy đã là giữa trưa vì tín nỉ tra kiêm người đại diện nhưng vẫn là không có gọi điện thoại cho mình thậm chí liền cái tin đều không có phát tới lúc này cứ việc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi thế nhưng không phải không thừa nhận vì tỉ nhỉ cùng ba của hắn giống như không có diễn giật ở dây bọn hắn là đến thật ý thức được điểm này về sau đi nhìn không thể ngăn chặn phẫn nộ bắt đầu mẹ nhà hắn các ngươi thật muốn bắt chước giò nhị nạ sủi mẹ tổ nhưng các ngươi xứng sao? vì tỉ nhỉ tại chúng ta cầu giò xét kho số liệu trong bình xét cấp bậc có thể tuyệt đối không đến được giò nhị cái kia cấp bậc là cái gì để các ngươi sinh ra có thể công khai nhục nhã ma dít phen cờ lắp ảo giác là vương đi nhìn nghĩ như vậy đã cảm thấy đều có thể nói thông được vì tỉ là vương liệt phan hâm mộ tại tìm thời điểm cùng vương liệt đi rất gần Như vậy tại như thế nào đối đai chuyển nhượng Madrid fan club trong chuyện này, nói không chừng Vương Liệt liền cho vị tỉ tỉ thực hiện ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ chính là Vương Liệt đề nghị vị tỉ tỉ đối Madrid fan club không nói. Dù sao hắn làm phía trước Barcelona thi đấu một viên, cùng Madrid fan club thế nhưng là rất không hợp nhau. Mẹ cái tia Vương. Quả thực là âm hồn bất tán. Rõ ràng đều muốn giải nghệ, lại đột nhiên vừa tìm được chức nghiệp kiếp sống mùa xuân thứ hai, vậy mà tại tỉn chi này cấp trụ hạng đội bóng trong một lần nữa chấn hưng. Mà lại bây giờ lại còn có hy vọng tham gia mùa giải tiếp theo Champions League. hắn tốt nhất cầu nguyện tỉnh không muốn tại trang the bên trong gặp được Madrid fan club nếu không nhất định khiến bọn hắn hối hận phí như vậy lớn sức lực tới trang the ở trong lòng đem Mijanda phụ tử cùng vương liệt đều mắng một trầu về sau đi nhìn thở dài quyết định đi một chuyến câu lạc bộ chủ tịch văn phòng hướng hắn giải thích một chút chuyện này lúc đầu đưa vào vì tin y loại này đẳng cấp cầu thủ là hắn toàn quyền phụ trách hắn định đoạt cũng không cần quấy rầy chủ tịch tiên sinh nhưng bây giờ bởi vì vị tin ý ngay trước nhiều như vậy truyền thông trước mặt công khai cự tuyệt Madrid fan club lực ảnh hưởng lập tức khuyết tả ra coi như không chỉ là liên quan tới chuyển nhượng sự tình, còn ảnh hưởng đến câu lạc bộ hình tượng. Hắn làm chuyển nhượng chủ quản, đương nhiên phải đi hướng chủ tịch tiên sinh nói rõ ràng tình huống, đồng thời hướng hắn cam đoan, coi như vị tỉ nhị không đến, đối Madrid Fan lấp cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có ảnh hưởng chính là vị tỉ nhị, tiểu tử kia nhất định sẽ hối hận hôm nay hắn buồn vọng như vậy tự đại cử động. Hắn sẽ biết, vì cái gì hơn 100 năm đi qua, sừng sững tại châu Âu giới bóng đá chi đỉnh đội bóng Ý Nguyên có Madrid Fan Club danh tự. Ngươi quá tin tưởng một cái không nên tin tưởng người, cũng chọc phải không nên dây vào đối tượng, hôn trưởng tiểu tử Vì tín như vậy mà công khai cự tuyệt Madrid Fan Club? Ha! Tiểu tử kia là tại học ngươi sao? Dọn gì? Tại Barcelona thi đấu trụ sở huấn luyện phòng thay đồ trong, kết thúc huấn luyện đám cầu thủ một bên đổi áo một bên nói chuyện hiếm. Muốn nói hôm nay mọi người quan tâm tin tức một trong, đó là đương nhiên là tử địch Madrid Fan Club tại một cái FDL cầu thủ trẻ nơi đó ăn bế một canh, bị đương chúng nhục nhã đánh mặt. Để bọn hắn bọn này, Barcelona thi đấu đám cầu thủ thoải mái chết được. hiện tại đến hỏi do ni người là đội bóng trong chủ lực hậu vệ gia pha vệ Sars, cũng là bằng hữu của hắn, cho nên áp dụng loại này trêu chọc tiểu giá ngựa khí nói với do ni nói. do ni lườm hắn một cái, cùng ta có quan hệ gì? ngươi thế nhưng là cái thứ nhất công khai cự tuyệt magic fan cờ lớp người a. hắn lại là ngươi đồng bảo. đây chỉ là trùng hợp. thần tượng của hắn là vương, công khai cự tuyệt magic fan cờ lấp hẳn là thụ vương ảnh hưởng. do ni nói, ngươi nói đến cái này, cũng thật sự là kỳ quái, vì nỉ cùng ngươi cũng là người bợ dạ si, vì cái gì hết lần này tới lần khác không thích ngươi, mà muốn đi sùng bái vương đâu? mỗi cái người đều có mỗi cái người ý nghĩ cũng không phải mỗi cái người đều nhất định muốn thích ta do ni môi cũng không để ý ngươi cùng hắn tại đội tuyển quốc gia có tán gâu qua cái đề tài này sao ra khoa vệ sắt rất hiếu kỳ do lắc đầu không có vì cái gì không trò chuyện vệ sắt kỳ quái muốn làm sao trò chuyện ta đi hỏi hắn vì cái gì sùng bãi vương mà không thích ta sao đây coi là cái gì ta tâm nhãn cứ như vậy nhỏ do lắc đầu vệ sắt một mặt cười xấu xa ngươi thật không thèm để ý chuyện này do tiếp tục lắc đầu kiên định lắc đầu không thèm để ý cùng cái này so ra, ta càng để ý hắn có thể hay không tại đội tuyển quốc gia xuất ra cùng tại tỉnh đồng dạng trạng thái cùng biểu hiện. Vậy Sát cười cười, không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, hắn chỉ là muốn trêu chọc treo chọc bằng lưu của mình, mà không phải thật muốn để bằng lưu khó xử. Hắn đem phải để quay lại đến vị tỉ nhị cự tuyệt Magic Fenker lớp ảnh hưởng cùng hậu quả. Vị tỉ ý lần này xem như chuyện để cùng Magic Fenker lớp vô duyên, kỳ thật ta cảm thấy tiểu tử kia thật có ý tứ, có lẽ về sau hắn sẽ đến chúng ta nơi này cũng không nhất định đâu. Do nói, kia tối thiểu nhất tại Vương rời đi tìm trước đó. Hắn là không thể nào rời đi tìm Vệ Sát không hề lo lắng cười nói, "Vương còn có thể tìm ở lại bao lâu? Không phải nói hắn cùng tìm hợp đồng đến mùa hè sang năm liền đến kỳ sao? Ai nấy đều thấy được hắn đi tìm chính là vì còn có thể đá nước cốt." Cùng loại đá nước cốt, hắn nói không chừng liền trực tiếp giải nghệ. Đã không chỉ một người đã nói như vậy, Johnny cũng thấy được đến Vương liền hẳn là tại vật cốt lui lại dịch, coi như hắn hiện tại trạng thái tốt, cũng rất khó một mực tiếp tục giữ vững. Thậm chí có thể lan tràn đến vật cốt liền đã rất bất khả tư nghị, càng đừng bảo là đá xong hắn tâm tâm niệm niệm ngược về sau, hắn còn có tâm tình đem trạng thái tiếp tục giữ vững. Bất quá rõ nỉ cũng không quan tâm luật cuộc phía sau Vương Liệt trạng thái đến tột cùng như thế nào. Hắn càng hy vọng Vương Liệt có thể đem bản mùa giải trước mắt trạng thái một mực bảo trì đến mùa giải tiếp theo đi, bảo trì đến trang đi League Trung Hòa hắn gặp nhau. Có thể nói, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng đánh bại Vương Liệt cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua. Đánh bại Vương Liệt, triệt để giải khai tâm kết của mình, hắn mới có thể tiếp tục đi lên phía trước, tại lập tức sáng tạo hoàn toàn thuộc về hắn thời đại. Hôm nay thợ mỏ quán ba mươi phần nhiệt, mỗi cái người đều tại uống từng ngụm lớn rượu, lớn tiếng nói chuyện tiếng, tiếng cười tràn ngập bên trong đó. cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt loại kia vui sướng nhẹ nhõm hào khí lại về tới trong quán bar ha ha ta nói cái gì tới dôn mở bưng chén rượu hưng phấn đối dỗ bi đi y nói ta nói qua chỉ cần vương còn tại tìm vị tìm y chỗ nào cũng sẽ không đi hắn phản phất lại về tới hôm qua nghe nói vị tìm cha cha tại madrid trước đó trạng thái mặc dù mình bị đánh mặt nhưng đi y trên mặt ý nguyên tràn đầy tiêu dung, vị tìm là tốt vậy mà dám công khai cự tuyệt madrid fan club mỗi cái người đều đang tán thưởng vị tìm còn có người đưa ra muốn vì cái này không tầm thường bợ dạ xỉ tiểu tử cạn một chén thế là lập tức đạt được nhiệt liệt đáp lại vì vì tin nhì vì tin cạn ly cạn ly tất cả mọi người đều giơ lên trong tay chén rượu hô to sau lại uống một hơi cạn sạch nơi hẻo lánh trong đường lâm phát hiện hiện trường không ai chất vấn vì tin nói có đúng không là nói thật giống như liền không có người nghĩ tới vì tin sẽ bị lừa dối quá quan mà làm bộ mình thật sẽ không đi madrid fan club thế nhưng là cái này thật sẽ không phát sinh sao cầu thủ nói cái gì fan hâm mộ bóng đá liền tin cái gì sao đường lâm không làm rõ ràng được nhưng hắn cũng biết hiện tại chính là tin fan hâm mộ bóng đá vui vẻ thời điểm cũng không cần đi hỏi bọn hắn loại này mất hứng vấn đề. cho nên tại mọi người dơ ly rượu lên cạn ly thời điểm, hắn cũng dơ lên mình cốc địa, nhưng hắn không có một ngụm làm tiếp, mà chỉ là uống một ngụm, liền để xuống. tiếp tục quan sát những này điển hình tịn fan bóng đá. chương 115, trăm mười lăm, lao giải chương một trăm mười lao tại gần nhất thời gian một năm trong, vẫn luôn có quan hệ với tịn cầu thủ bị tịn nghỉ cùng Mariz Fenger lấp ở giữa truyền ngôn. mà hôm qua vị tịn nghỉ tại trụ sở huấn luyện ngoại thân miệng thừa nhận những này truyền ngôn chân thực tính, Madrid Fenger xác thực đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng tại hôm qua ngay trước phóng viên mặt chính thức đáp lại Madrid Fan Club, đó chính là hắn sẽ không rời đi tìm sẽ không đi Madrid Fan Club. Vì tín nhỉ là gần nhất 20 năm qua cái thứ hai ngay trước nhiều như vậy ký giả truyền thống trước mặt, công khai cự tuyệt Madrid Fan Club cầu thủ. Hắn tự tay đóng lại mình chuyển nhượng Madrid Fan Club đại môn. Hết hạn đến trước mắt, vô luận là tìm câu lạc bộ phía chính phủ, vẫn là Madrid Fan Club câu lạc bộ, đều không có đối với chuyện này phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Xem hết tin tức về sau. Hoàng thảm trợ lý huấn luyện viên alex toàn tờ quay đầu hỏi đội bóng huấn luyện viên chính tô bi hẹn vợ tờ tô Bì, ngươi cảm thấy vị tỉ nhị là thật cự tuyệt Magic Fan Club sao hẹn vợ tờ nún núi bay trời mới biết chân trước bác bỏ tin đồn mình sẽ không đi nhưng không có qua mấy ngày liền chuyển nhượng rời đi ví dụ cũng rất phổ biến mà lại coi như hiện tại vị tỉ nhị là thực tình muốn lưu tại tỉnh cùng hắn qua hai năm thực tình muốn đi Magic Fan Club cũng không xung đột toàn tờ cao mày nói ta là không quá lý giải vị tỉ nhị có cần gì phải ngay trước nhiều như vậy ký giả truyền thông mặt đá Magic feng cờ mặt hắn lại không giống do cùng Madrid fan lập có ân đoán cá nhân. Trong giận Madrid bên kia đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Hẹp gởở tỏ quát tay, ngươi cũng đừng thay đối thủ cầu thủ quan tâm vấn đề này. Vẫn là ngâm lại tiếp xuống chúng ta cùng bọn hắn tranh tài a. Hoàng gở toét miệng nói, ta đây chính là tại quan tâm chúng ta tiếp xuống tranh tài a, ta cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói nên tính là cái lợi tốt, nguyên bản tình gần nhất trạng thái thật sự là quá tốt rồi, mà chuyện này có lẽ có thể đánh gãy bọn hắn lên cao tình thế. Cho nên ta nghĩ làm rõ ràng bọn hắn đội bóng nội bộ đối với chuyện này là nghĩ như thế nào, kết quả giống như hoàn toàn không có tin tức chuyển tới. mặc kệ hỏi ai đều là một bộ không thể trả lời dáng vẻ không biết mặt gạ dẹt có phải hay không tại trong đội hạ phong cầu lệ nếu như đây là sự thực lời nói vậy nói do bị tín nghỉ cùng mazit Fencer cờ lắp sự tình tuyệt đối không giống ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy nhất định là đối đội bóng nội bộ tạo thành ảnh hưởng rất lớn mới có thể để câu lạc bộ phương diện cho cầu thủ hạ phong cầu lệ Hoàn tờ phân tích đạo lý rõ ràng nhưng mẹ tờ tớ lại có khác biệt ý kiến ta lại cảm thấy điều này nói rõ tình trong đội so ngoại giới tưởng tượng muốn bằng kết từ khi lần kia nội chiến sự kiện về sau liền rốt cuộc không có tin đội bóng nội bộ tin tức chuyển tới loại trừ bọn hắn chủ động thả ra bên ngoài ta cảm thấy cái này rất khó dựa vào câu lạc bộ tổng quản lý hay là huấn luyện viên chính ước nước thực hiện cuối tuần cùng tỉn tranh tài chúng ta không thể quá lạc quan phải cẩn thận đối đãi tại sân khách vẫn là trước dùng phòng thủ làm chủ tranh thủ không trước bàn thua cái này một tuần lễ bởi vì vì tỉ nhỉ cùng madrid fan cờ ở giữa nghe đồn ảnh hưởng quá lớn đến mức liền cuối tuần tranh tài đều bị cấp danh tiếng trên thực tế cuối tuần này giải vô địch quốc gia đối với tỉnh tới nói phi thường trọng yếu bởi vì đây là giải vô địch quốc gia thứ sáu cùng giải vô địch quốc gia thứ năm ở giữa trực tiếp đối thoại tỉn sân nhà nên chiến hạng năm fdlb 61 trong thảm đối với trí tại trang Dion onlit tìm tới nói đây là một trận bọn hắn nhất định phải thắng được tranh tài là giá trị 6 điểm tranh tài tại lượt này giải vô địch quốc gia trước đó tìm tích 48 phân xếp hạng thứ sáu mà bắn thảm thì lại lấy 49 mươi phân xếp tại hạng năm nếu như tìm có thể thắng dưới trận đấu này không chỉ có thể để cho mình tại bảng điểm số bên trên vị trí bên trên lên tới thứ năm còn có thể dẫn trước bắn thảm hai điểm trái lại đối bắn thảm tới nói cũng là như thế phi thường mấu chốt bọn hắn đồng dạng muốn tranh đoạt mùa giải tiếp theo trang Dion từ cách đâu trước mắt bọn hắn lạc hậu hạng tư sổ phỉ ạ sáu điểm trước mặt Kệ Sophia cái này vòng giải vô địch quốc gia có thể hay không thắng trận, bọn hắn tối thiểu phải thắng được tỉn mới có thể bảo đảm mình sẽ không bị Sophia ạ kéo ra trên lệnh. Ngoại giới phổ biến cho rằng vị tỉn cùng Magic fan cờ lắp ở giữa chuyện xấu, đối hoàn thảm tới nói là một cái lợi tốt. Bởi vì vị tỉn và cả nhánh Tín đều có thể bởi vì chuyện này mà không cách nào tại chuẩn bị chiến đấu bên trong tập trung lực chú ý cứ việc vị tỉn đã tuyên bố hắn sẽ lưu tại Tín, nhưng người nào biết hắn nói thật hay giả, vạn nhất chỉ là kế hoan binh đâu. Liên quan tới chuyển lượng, tôi ước loại chuyện này, bất kể là ai, nói lời kỳ thật có thể tin độ đều không cao. bởi vì vô luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên hay là người đại diện câu lạc bộ quản lý bọn hắn đều có riêng phần mình lập trường đồng thời có đầu đủ lý do đối công chúng nói láo dù sao cũng không có bất kỳ cái gì một đầu pháp luật yêu cầu bọn hắn nhất định phải thành thật đối mặt chuyên ôn chuyện này huyên náo như thế lớn vô luận như thế nào thì nội bóng nội bộ không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có lòng ngươi khó giỏ coi như ngươi làm chúng giải thích chuyên ôn ngươi lại thế nào biết các đội hưu trong lòng đang suy nghĩ gì nói không chừng bọn hắn cảm thấy ngươi đang nói láo đâu bởi vậy đương mọi người ở trong trận đấu trông thấy băng thảm dùng phòng thủ phản kích tư thái đối mặt tìn vẫn có chút kinh ngạc cảm thấy hẹp tợ tờ, tờ có phải hay không quá cẩn thận nhưng theo tranh tài thúc đẩy bọn hắn dần dần cải biến ý nghĩ cảm thấy hẹp tợ tờ, tờ làm rất đúng thật có dự kiến trước ngươi là đúng tô bì trợ lý huấn luyện viên tờ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế đối bên người huấn luyện viên chính tô bì hẹp tợ tờ, tờ nói tìn không có nhận vị tìn nhỉ chuyện kia ảnh hưởng không hẹp tợt tợt lắc đầu vẫn là có ảnh hưởng bọn hắn tựa hồ trở nên càng có sức chiến đấu nhất là vì hắn hôm nay phá lệ sinh động đơn giản tựa như là một đấu phẫn nộ nhẹ con nếu là trước kia ta ước gì vì tini phẫn nộ đến mất lý trí nhưng lần này hắn đem phẫn nộ biến thành vũ khí của mình nói đến đây hắn cảm khái một câu vương thật sự là một cái không tầm thường ra hỏa hắn chỉ là chuyển nhượng tới tỉn vì tini vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy hiện tại xem ra chúng ta lúc trước đối vì tini coi trọng còn chưa đủ ta có một loại cảm giác hôm nay trận đấu này vì tini trình độ uy hiếp thậm chí còn tại vương phía trên trợ lý huấn luyện viên đoạn tờ liền hỏi hắn vậy chúng ta bây giờ liền cải biến phòng thủ trọng tâm đối với tini tiến hành trọng điểm phòng thủ hẹp cỡ tơ lúc đầu lập tức liền muốn gật đầu phê chuẩn nhưng hắn trong đầu đột nhiên kéo còi báo động trọng điểm phòng thủ vì tini về sau vương liệt làm sao bây giờ vì tini rất nguy hiểm vương liệt chẳng lẽ liền không nguy hiểm không hắn trong lúc nhất thời có chút do dự không biết nên làm sao điều chỉnh nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định cầu ổn dù sao lúc trước huấn luyện bố trí chiến thuật đều là nhằm vào vương liệt nếu như ở trong trận đấu đột nhiên điều chỉnh phòng thủ sách lược rất dễ dàng đang điều chỉnh quá độ thời kỳ xuất hiện chỗ sơ xuất hiện tại tình thế công rất mánh không nên ở thời điểm này làm ra phương diện phòng thủ điều chỉnh vẫn là chờ chống nổi tình trong khoảng thời gian này tiến công lại nói. bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không hề làm gì. sắp thực hẳn là tăng cường đối vị tin nhị phòng thủ, cho nên hắn để đội bóng ở bên phải tiên phong Dani logo đỉnh trợ giúp hạn chế vị tin nhị. dạng này mặc dù sẽ giảm bất đội bóng đang phản kích lúc đầu nhập lực lượng, nhưng hết thể dùng phòng thủ là nhất ưu tiên mục tiêu. tổng thể tới nói, hẹp tợ tờ cho đội bóng chế định phòng thủ chiến thuật vẫn là dùng trọng điểm phòng vương liệt làm chủ, hạn chế vị tỉn làm vụ, chủ yếu là không cho vị tỉn đi phổ thông, chỉ cần hắn tại đường biên hoạt động. kia liền càng nhiều đem phòng thủ trọng tâm đặt ở vương liệt trên thân. Một cái biên tại đường biên lại sinh động, cũng chỉ có thể chuyển bên trong, mà chỉ cần bảo vệ tốt phổ thông tiếp ứng đồng đội, như vậy cái này biên có khả năng sáng tạo ra uy hiếp liền rất có hạn. Chỉ có tại hắn ý đồ đi phổ thông thời điểm, mới có thể lập tức trọng quyền xuất kích, đem hắn phòng bị tới. tín Ni tại đường biên nhấc tay hướng các đội hữu môn bóng. Bóng đá lập tức liền bị chuyển cho hắn. Hắn nhận bóng phía sau đem bóng đá hướng phía trước mang, bất quá rất nhanh liền bị hai tên hoàng tham cầu thủ phòng thủ. Đối mặt bọn hắn nghiêm phòng từ thủ, Viti Ni cũng không có túi đầu động sông long đảm. mà là giả thoáng một thương về sau quay người đem bóng đá chuyền ra ngoài tiếp lấy chính hắn chống không cắt vị trí chạy tìm kiếm hoặc là dứt khoát liền tự mình sáng tạo lần tiếp theo nhận bóng cơ hội trên khán đài cha thấy thế nhẹ gật đầu từ khi xác định mục tiêu của mình về sau vị tỉ nhỉ vẫn luôn ở vào một loại hưng phấn trong trạng thái làm cha chỉ lo lắng vị tỉ nhỉ ở trong trận đấu hưng phấn quá mức gặp trở ngại vấp phải chắc trở không phát huy ra bình thường trình độ sau đó trực tiếp đem hắn dã tâm cho tới tắt nhưng là từ trận đấu này bắt đầu cái này hơn hai phút đến xem hắn con trai duy trì thành tỉnh đại não không có bị dã tâm làm đầu góc trong váng cái này để hắn rất là vui mừng, chỉ có dạng này mới xem như chân chính trưởng thành. Vì tỷ nỉ ở đây bên trên lại lần nữa cầm bóng, lần này hắn dự định cưỡng ép đột phá, lại tại đường biên bị hoàn thảm hậu vệ phải ra ẩn diệu tổ kéo túm ở quần áo chơi bóng, gắt gao không được tránh thoát, thằng đến trọng tài chính thổi lên coi quyết, xử phạt dịu bờ tổ phạm quy. bất quá vị tỷ nỉ cũng không có giang hai cánh tay hướng trọng tài chính kéo lại, cũng không có hướng về phía phạm vi dịu bờ tổ đại đại thiếu, mà là lập tức liền đem bóng đá bẩy ra tại thảm cỏ bên trên, cấp tốc phát ra. hoàn thảm các hậu vệ còn không có kịp phản ứng, bóng đá liền đã bị vị chuyển cho liệt. vương liệt tại nhận bóng đồng thời dùng chân trái đem bóng đá chụp phía bên phải lệnh liền lắc mở trong lúc đội vã đi lên cắt bóng văn thảm hậu vệ giữa thomas xù lì tạ sân vận động lì dở mắt vang lên tiếng hoan hô to lớn tiếng hoan hô bên trong vương liệt điều chỉnh tốt thân thể tư thái trực tiếp tại bên ngoài vòng cấm lên chân sút gôn Hoàng thảm thủ môn an dê mạ lò mỏ phi thân lợi nào ra sức đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng ờ xinh đẹp sút gôn cùng dập tắt lửa trốn qua một kiếp văn thảm đám cầu thủ nao nhao hướng trọng tài chính khiếu nại vừa rồi vì tỉ nghỉ cái kia đá phạt trực tiếp phát bóng nhanh Nhưng trọng tài chính lắc đầu biểu thị cái tiêm phát bóng nhanh không có vấn đề, loại này tại đường biên phụ cận đá phạt trực tiếp cũng vô dụng nhất định phải chờ hắn còi huýt vang lên mới có thể đá ra. Mặc dù không có ghi bàn, nhưng Vương Liệt vẫn là cho vị tin nhị giơ ngón tay cái, rất tốt, vị tin nhị, ngươi làm được rất tốt. Cái này đá phạt trực tiếp vị tin nhị phát rất đột nhiên, không riêng gì hắn thảm đám cầu thủ không có kịp phản ứng, thậm chí tiền cầu thủ cũng không có mấy cái nghĩ đến. Nếu như không phải Vương Liệt từ đầu tới cuối duy trì lấy lực chú ý độ cao tập trung, đoán chừng hắn cũng sẽ bỏ lỡ quả cầu này. đạt được thần tượng khen ngợi vị tỉ mỉ sắc mặt như thường, lộ ra phi thường bình tĩnh cũng không có hớn hở ra mặt lần này tiến công không có ghi bàn coi như không bên trên thành công tự nhiên không có gì thật là cao hứng Hoàn thảm tại sân khách cũng không phải chỉ có thể bị động bị đánh bọn hắn đồng dạng có cơ hội tiến công cũng tỉ như tranh tài thứ 33 phút lần này tiến công bọn hắn vẫn thúc đẩy đến tìm lớn vòng cầm phía trước bất quá đang nỗ lực từ đó đường thẳng nhét thời điểm bị tìm hậu vệ giữa mặt cả tịt dự phán đến chuyền bóng lộ tuyến nửa đường chặn lại ca bóng tốt đoạn xinh đẹp đoạn dưới bóng đến cả tịch trực tiếp chân to chuyền xa tìm ngay tại hướng phía trước trận chạy vương liệt vương liệt bên người thì đi theo hẳn thảm hậu vệ giữa thomas su tạ tại sắp chạy đến điểm rơi thời điểm su tạ vào tay không ngừng lay vương liệt bạ bay kéo túng cánh tay của hắn không cho hắn thật tốt cầm bóng động tác trên tay của hắn hết sức rõ ràng nếu như vương liệt cứ như vậy đều thảm một tiếng lại che lấy mặt mình té ngã trên đất đoán chừng là có thể để trọng tài chính thổi su tạ phạm vi nhưng vương liệt không có lựa chọn làm như thế bởi vì ở phía trước trận có thể không chỉ có một mình hắn trừ hắn ra còn có ngay tại phía trước cắm ủy tin nhi hắn ngay tại hướng vương liệt chạy tới nếu như Vương Liệt bị sủi lì tạ cuốn lấy không cách nào thoát thân, hắn liền có thể lân cận tiếp ứng. Vương Liệt chỉ cần đem bóng đá truyền về cho hắn, lại quay người hướng phía trước, hắn liền có thể đưa ra một cái thằng nhét. Hắn tin tưởng mình lần này nhất định có thể rất tinh chuẩn đem bóng đá truyền đến Vương Liệt trước người lỗ hồng. Thế là hắn nhìn hướng Vương Liệt, mật thiết chú ý hắn tình huống bên kia, tùy thời chuẩn bị ra tốc đi lên. Vương Liệt cùng sủ lì tạ dây dưa chạy đến bóng đá điểm rơi, vị tị nhỉ cũng bắt đầu tăng tốc dựa sát vào. Cả thịt cái này chân to truyền xa không phải loại kia cấp tốc phía trước vào bóng, mà là có chút liều, tốc độ phi hành cũng, cũng nhanh. thậm chí xuất hiện ở phía dưới chờ đó ứng cầu thủ đã chạy đến điểm rơi bóng đá mới bắt đầu hướng hạ xuống tình huống Vương Liệt cùng Sủ lì Tạ hai người y nguyên quấn quít lấy nhau tranh đoạt điểm rơi vì thế Vương Liệt thậm chí được đến quay người đưa lưng về phía phe tấn công hướng mà đây chính là vị tỉ Nhĩ trước đó cùng tại hắn phụ cận làm máy bay hiểm trợ ý nghĩa thế thế hắn cấp tốc hướng Vương Liệt dựa sát vào Vương Liệt cũng nhìn thấy vị tỉ Nhĩ nhưng là ánh mắt của hắn lại không giống như là muốn để vị Tỷ đi lên hỗ trợ tiếp ứng dáng vẻ ngay tại vị tỉ có chút do dự có phải hay không hẳn là hướng Vương Liệt dựa sát vào lúc thần tượng đột nhiên hướng hắn hô to đi lên Vị tịn nhì. Đồng thời vị tịn nhì trông thấy Vương Liệt đối với hắn là một cái nghiêng chen vào sau thủ thế, hắn lập tức liền ý thức được Vương Liệt là muốn làm gì. Thế là hắn lập tức tăng tốc phóng tới Vương Liệt nghiêng hậu phương không gian. Cùng lúc đó bóng đá rơi xuống, Vương Liệt ở lương đối phe tấn công hướng, còn bị Sụ Lì Tạ bắt lấy cánh tay không cách nào xoay người tình mông dưới, dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem không trung rất xuống bóng đá trực tiếp hướng sau lưng bậy lên. đang cùng hắn tranh đoạt vị trí tiếp thân dây dưa sủ Lì Tạ là hoàn toàn không ngờ tới Vương Liệt vậy mà lại làm như vậy bóng, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí còn tại túi đầu tìm bóng. bóng đá đã bị vương liệt đâm hướng nghiêng hậu phương lỗ hồng vương liệt xinh đẹp vì tị sân vận động lí giờ mắt tiếng hoan hô như sấm đậu Võ dạ Sĩ tiểu tử ra tốc phóng tới bóng đá điểm rơi sau đó cướp tại ngang bộ phòng tới bắn thảm hậu vệ giữa đàn y en e họ trước đó dùng đầu đem không trùng bóng đá hướng về phía trước đỉnh đi đồng thời dưới chân cũng không giảm tốc đuổi theo bóng đá xông về vòng cấm vì tị một mình đối mặt với thủ môn cơ hội e họ xông đi lên đưa tay chụp vào vị quần áo chơi bóng không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn lưu lại bởi vì hắn rất rõ ràng nếu để cho vị tỉ nhị đột phá liền ý vị như thế nào, hắn ban sơ xác thực thành công bắt lấy vị tỉ nhị quần áo chơi bóng, có thể hắn còn chưa tới cùng dùng sức hướng về kéo, liền có một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại đến đầu ngón tay của hắn, sụp ra bàn tay của hắn. vị tỉ nhị ra tốc xông phá hắn trói buộc, dưới chân hắn lảo đảo, ngẩng đầu đưa mắt nhìn vị tỉ nhị dắt vào vòng cấm, sau đó đối mặt di động đến gần rác phủ kín suốt gôn góc độ thủ môn An dê mã lọ mò lên chân suốt gôn. cứ việc mã lọ mò đã phong bế gần rác, nhưng vị tỉ bắn đi ra bóng đá vẫn là chạy gần rác mà đến, mà lại đã chính là một cái bóng lăn. loại này bóng muốn dùng tay nào cơ hồ là không thể nào bởi vì thủ môn xuống đất tốc độ không đổi kịp bóng đá tại thảm cỏ tiến lên bọn tốc độ cho nên mã lò mỏ trực tiếp ngồi xuống chuyển hướng hai chân ý độ dùng chân đem bóng đá cạn ra ngoài nhưng hắn không thành công vì tín nhỉ cước này sút gôn tốc độ so với hắn dự liệu nhanh hơn bóng đá tại chân hắn đến trước đó đã chui vào phía sau hắn bóng lưới vì tín nhỉ, bóng vào á bóng vào á tìm tại sân nhà một không dẫn trước bàn thảm đến tự vương trợ công vì tín liên tục ba trận tranh tài vì tỉn thủ mở ghi chép hắn tốc độ phát triển thật sự là cái người ghi bản sau vị tỉ nghỉ không có một mình chạy tới chúc mừng mà là hưng phấn hướng về chạy chạy hướng cho hắn trợ công vương liệt tiếp lấy một cái cất bước trực tiếp nhảy đến vương liệt trên thân vương liệt ngửa ra sau lấy thân thể ôm lấy hắn sau đó đem hắn nắm rơ lên bị nắm rơ lên vị tỉ nghỉ hưng phấn ngung vậy nằm đấm ngửa mặt lên trời teo to trông thấy một màn này bên sân đoàn thảm huấn luyện viên chính tổ bị hẹp tợ tờ, tờ cũng tại ngửa đầu nhìn trời bất quá không phải tại teo to mà là tại thở dài chiến thuật của hắn trọng điểm phòng thủ vương liệt đồng thời cũng tăng cường đối vị tin phòng thủ kết quả vẫn là không có bảo vệ tốt tuất con trai Cha trên khán đài dùng sức vỗ tay, vì mình con trai gieo họ. Từ khi con trai công khai cự tuyệt Madrid fan club lấp về sau, làm cha kiêm người đại diện, hắn cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Không biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn hắn con trai chuyện về đâu. Madrid fan club thế nhưng là toàn cầu đỉnh cấp câu lạc bộ lớn, ở thế giới phạm vi bên trong có vô số ủng độn. Hắn con trai công khai cự tuyệt Madrid fan club, tại những ngày ủng độn trong mắt, đâu chỉ thế là công khai nhục nhã. Hắn tại trên mạng đã trông thấy có người bắt hắn con trai cùng dọn nghĩ nạ sủi mẹn tổ tương để luận. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định vì con trai cảm thấy cao hứng. nhưng là hiện tại hắn lại biết đây thật ra là đem con trai gác ở trên lửa đướng bây giờ nhìn gặp con trai trạng thái uy nguyên lửa nóng hắn cuối cùng là có thể tạm thời thở pháo như là đã cự tuyệt Magic fan club như vậy thì được đến thể hiện ra có tư cách làm như thế lực lượng tiếp tục hướng phía trước đi thôi con trai ngay ở chỗ này viết thuộc về người truyền kỳ hiện trường màn hình lớn bên trong xuất hiện tv tiếp sóng đặc tả ống kính vì tín ý bị vương liệt kéo lên mặt khác tìm đám cầu thủ thì chen trúc tại hắn phía dưới nhao nhau rỗi tay về phía hắn mà hắn con trai giờ này khắc này cười vô cùng vui vẻ rực rỡ kết thúc chúc mừng về sau Vì Tín một lần nữa tìm tới Vương Liệt, nói với hắn: Vương, đến, ta muốn cho ngươi lau dạy. Nói xong hắn tại Vương Liệt trước người một chân quỳ xuống, ra hiệu Vương Liệt chân phải để lên tới. Vương Liệt hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là đem chân phải nâng lên, treo tại vị Tín Nhi trên đùi. Vị Tín Nhi quả nhiên làm ra lau dạy động tác. Một màn này tự nhiên đưa tới hiện trường tiếng vỗ tay như sấm cùng gieo họ, cùng các bình luận viên chú ý vị Tín Nhi tại ghi bàn về sau, dùng phương thức như vậy cảm tạ vì hắn trợ công Vương. Vị Tín đã liên tục ba trận tranh tài vì tỉn thủ mở ghi chép. mà cái này ba cái bóng tất cả đều là đến từ vương trợ công hai người bọn họ tổ hợp sinh ra phi thường cường liệt phản ứng hóa học Vì tín là phải hào hào cảm ơn cảm ơn vương liệt ha vương liệt quả cầu này truyền đi quá đẹp xú thủy tạ làm sao cũng không nghĩ tới vương liệt tại như thế bất lợi tình huống dưới lại còn có thể đưa ra diệu truyền ghi bàn người cho trợ công người lau dày vương liệt cái này trợ công hoàn toàn xử mới Lao xong dày vị tín đứng dậy cùng vương liệt cười ha ha lấy lại ôm ở cùng một chỗ sau đó hai người vai sóng vai chạy hướng nhà mình nựa tràng song phương cầu thủ đã vào chỗ liền chờ hai người bọn họ S, thật có lỗi, gọi chữ cho tới hôm nay dạng sáng bốn giờ, váng đầu, quyên thiết trí tự động đổi mới.